chương hai trăm ba mươi lăm thanh trừ thế giới dưới lòng đất bên trong hắc cám điện đường võ giả phương vũ nghe tên này trung cấp chiến hoàng hắn nhịn không được bật cười hắn không rõ tên này trung cấp chiến hoàng vì cái gì có thể buồn cười như vậy thật sao hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt tên này trung cấp chiến hoàng h i ệ n nhiên hắn đã không muốn cùng tên này trung cấp chiến hoàng có quá nhiều nhiều lời tại nói xong câu đó qua đi hắn dựng lên một ngón tay liền chuẩn bị đối tên này trung cấp chiến hoàng xuất thủ người muốn làm gì tên này trung cấp chiến hoàng nói ra những lời này chính là uy hiếp phương vũ có thể để hắn không nghĩ tới chính là không chỉ có không có uy hiếp được phương vũ nhìn qua phương vũ còn chuẩn bị ra tay với hắn h u thế nhưng là phương vũ căn bản không muốn cùng tên này trung cấp chiến hoàng nói tiếp xong một đạo chỉ mang chi lực từ trên ngón tay của hắn quét sạch mà ra trong nháy mắt liền đánh vào tên này trung cấp chiến hoàng trên thân thể tên này trung cấp chiến hoàng con mắt trợn trừng lên hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sinh mệnh của mình cứ như vậy phải kết thúc trung cấp chiến hoàng nói rất đúng cái này thế giới dưới lòng đất bên trong thật có đông đảo hắc ám điện đường cờ giả tại phương vũ đánh rết tên này trung cấp chiến hoàng qua đi tại phương vũ trước người liền xuất hiện mấy hắc ám điện đường võ giả cái này mấy tên hắc ám điện đường võ giả cười lạnh nhìn xem phương vũ bọn hắn lại đều là cao cấp chiến hoàng long quốc võ giả ngươi không khỏi cũng quá gan to bằng trời đi tại những thứ này hắc ám điện đường cao cấp chiến hoàng xem ra phương vũ lá gan thật sự là quá lớn một điểm dù sao tới đây quyết không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng phương vũ được nghe lấy những thứ này hắc ám điện đường cao cấp chiến hoàng lời nói hắn nhịn không được bật cười nói ra các ngươi bất quá là cao cấp chiến hoàng mà thôi vì cái gì dám ở trước mặt của ta lớn lối như thế đâu cái gì cái này mấy tên cao cấp chiến hoàng nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ vậy mà lại nói với hắn ra lời như vậy à Muốn chết? đ ồ n g nhiên trong đó một tên cao cấp chiến hoàng liền đối với phương vũ vị trí xuất thủ kinh khủng như vậy công kích về phía lấy phương vũ của tới cái khác cao cấp chiến hoàng đô tại nguyên c h ỗ bất động như t r â u âu theo bọn hắn nghĩ đối phó phương vũ phản phất chỉ cần một tên cao cấp chiến hoàng cũng đã đầy đủ chỉ tức là những thứ này hắc cám điện đường cao cấp chiến hoàng căn bản không biết phương vũ thực lực là kinh khủng cỡ nào p h ạ m la biết một chút lời nói như vậy bọn hắn cũng không sẽ bình tĩnh như thế liền ở tên này cao cấp chiến hoàng công kích lập tức liền chặn đánh tại p ư ơ n g vũ trên thân thể liền tại cái khác cao cấp chiến hoàng cho rằng p ư ơ n g vũ lập tức liền muốn thân thời yếm chết p ư ơ n g vũ lại là biến mất ngay tại ch một đạo tàn ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ cái này mấy tên cao cấp chiến hoàng tất cả đều sợ ngây người bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy à liền t ạ i bọn hắn tìm kiếm phương vũ ở nơi nào thời điểm một đạo tiếng kêu thảm thiết tại bên thai của bọn hắn vang dội tới không sai phát ra tiếng kêu thảm chính là ra tay với phương vũ cao cấp chiến hoàng nhìn thấy trường hợp như vậy cái khác cao cấp chiến hoàng tất cả đều sợ ngây người bọn hắn chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới một tên cao cấp chiến hoàng vậy mà liền dạng này bị m i ễ sắt đây quả thực là quá thiên phương dạ đàm đi trong cái này mấy tên hắc ám điện đường cao cấp chiến hoàng đều đã nghĩ đến trước mắt phương vũ đến cùng là ai sắc mặt của bọn hắn cũng trước trước bình tĩnh biến thành cực độ hoảng sợ thậm chí bọn hắn chưa hề dạng này sợ h a i qua các người chết đi không cần thiết sống sót phương vũ hướng về phía trước người cái này mấy tên cao cấp chiến hoàng nhàn nhạt nói thoại âm rơi xuống qua đi hắn tiếp lấy đ ố i cái này mấy tên hắc ám điện đường cao cấp chiến hoàng xuất thủ ầm ầm ngay sau đó tại cái này mấy tên hắc ám điện đường cao cấp chiến hoàng khu vực xuất hiện một trận lại một trận kịch liệt bạo tạc làm bạo tạc kết thúc qua đi cái này mấy tên cao cấp chiến hoàng liền tất cả đều bị phương vũ cho đánh chết chém giết cái này mấy tên cao cấp chiến hoàng qua đi phương vũ trong lòng suy nghĩ hẳn là không sai biệt lắm đi dù sao hắn tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong không có cảm nhận được quá cường đại hắc cám ký tức hắn tiếp theo tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong tìm kiếm hắc cám điện đường v õ giả một giờ hai giờ ba giờ thời gian mấy tiếng rất nhanh liền đi qua phương vũ tại trong lúc này vừa tìm được một chút hắc cám điện đường v õ giả bất quá những thứ này hắc cám điện đường v õ giả ở trước mặt của hắn thực sự không phải là đối thủ đem những này hắc á m điện đường vó giả tất cả đều cho chém giết về sau phương vũ phát hiện cái này thế giới dưới lòng đất bên trong đã không có h sau đó chính là thanh trừ cái này thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú cũng không có có thời gian bao lâu cái này thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú liền bị phương vũ chém giết bảy tám phần dù sao phương vũ thôi động ra công kích thật sự là thật là đáng sợ một ngày qua đi phương vũ liền chuẩn bị rời đi cái này thế giới dưới lòng đất nhưng để hắn có chút không nghĩ tới chính là ngay tại hắn lập tức sẽ rời đi thời điểm cả cái khu vực cũng là bị hắc cám khí tức phong tỏa một tên hắc bảo nam tử xuất hiện ở trước mắt của hắn tên này hắc bảo nam tử toàn thân hắc vụ quân quanh để cho người ta thấy không rõ mặt của hắn chỉ có thể nhìn ra một đôi con mắt màu đỏ nhìn qua vô cùng kỳ dị hắn biết đây cũng là hắc cám điện đường võ giả vốn cho rằng cái này thế giới dưới lòng đất bên trong đã không có hắc cám điện đường võ giả nhưng hiện tại xem ra là hắn qua loa sơ cấp chiến đế bởi vì có hệ thống đặc tính cho nên phương vũ có thể rất nhanh giải được trước mắt tên này hắc cám điện đường võ giả là một tên sơ cấp chiến đế sơ cấp chiến đế hắn chém giết mấy vị hiện tại sơ cấp chiến đế tuyệt không có khả năng sẽ là đối thủ của hắn nhân loại chết đi tên này hắc bảo nam tử lại là xuất thủ trước cầm ẩm vô số hắc cám khí tức ngưng tụ mà thành sóng xung kích hướng về phương vũ trực tiếp h ỏ đến toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động dữ dội kinh khủng sơ cấp chiến đế thôi động r a công kích chính là kinh khủng nhưng đối với phương vũ tới nói sơ cấp chiến đế thôi động r a công kích còn còn thiếu rất nhiều ẩm hắn tránh thoát tên này hắc cám điện đường sơ cấp chiến đế thích thả ra công kích về sau hắn một quyền đối tên này sơ cấp chiến đế đánh tới trong khoảnh khắc một đạo đáng sợ quyền cương hướng về tên này sơ cấp chiến đế quét sạch mà đi bất quá quyền của hắn cương bị tên này hắc cám điện đường sơ cấp chiến đế trả lại hắn cảm thấy rất bình thường nói cho cùng hắn bây giờ không phải là thôi động tiên phú trạng thái sau đó hắn liền muốn thôi động tiên phú mở ra sáu trào tử kim huyết long phương vũ thúc giục sáu t r ả o t ử kim huế y t long thiên phú thúc giục thiên phú qua đi tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế trận tròn mắt hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là làm tinh phía trên vậy mà tồn tại thiên phú như vậy ngươi đây là cái gì thiên phú hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế kinh ngạc vạn phần đối phương vũ hỏi ngươi cứ nói đi phương vũ cười một tiếng kỳ thật ngươi biết là cái gì thiên phú qua đi có thể làm được gì đâu hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế nghe vậy thần sắc phát lệnh hắn biết phương vũ là một tên kình địch đừng đánh chống làng đông nhiên tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế hướng về phương vũ đột nhiên đánh tới trong nháy mắt hắn đã đến phương vũ phụ cận động ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh Trưng 236, Thế tri thành, thiên lôi võ quán. Tên hát trong nháy mắt đã đến phương vụ trước mặt. xuất thủ. tiếc tại thúc thiên trạng thái, thiên trào tử huyết Tên hát đường phương phương phương dưới. đường quán. này điện chiến nháy đến anh, hắn lần nữa hiện trào kim huyết long Tên này -cám điện giới giục Chỉ phú phú chi đế lôi Với đối thủ đâu. Tên này, kim là võ vụ vụ vụ sáu cám cám cấp ca cấp đã đã sơ sơ ở một c h ả o trùng điệp đánh vào tên này hắc cám điện đường sơ cấp chiến đế trên thân thể trong chốc lát tên này sơ cấp chiến đế một phân thành hai thậm chí chính là ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thật sự là quá khốc liệt một điểm chém giết tên này hắc cám điện đường sơ cấp chiến đế qua đi vì bảo đảm lý do an toàn phương vũ lại tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong tìm hồi lâu xác định không có hắc cám điện đường võ giả qua đi hắn cái này mới rời khỏi cái này thế giới dưới lòng đất long thành phương vũ về tới long thành long điện phương vũ c h u y n đế ngươi trở về l o n g chủ gặp phương vũ trở về qua đi trên mặt của hắn lập tức nổi lên một vòng vẻ mừng rỡ ừng phương vũ nhẹ gật đầu l o n g chủ đối với hắn xưng hô thay đổi từ phương vũ biến thành phương vũ chiến đế liên quan tới điểm này phương vũ cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu lập tức phương vũ đem cái kia không biết tên thế giới dưới lòng đất phát sinh sự t ì n h nói ra l o n g chủ nghe phương vũ hắn không khỏi một trận hoảng sợ làm sao cũng không nghĩ tới hắc cám điện đường thế mà còn lưu có hậu thủ cái kia phương vũ chiến đế hiện tại thế giới dưới mặt đất sự tỉnh đã giải quyết tốt ngươi chuẩn bị lúc nào đi thế giới chi thành lòng chủ đối phương vũ hỏi ngày mai đi Phương vũ nghĩ nghĩ rồi nói ra hắn cảm thấy cũng là thời điểm đi thế giới chi thành người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng được long chủ lại làm sao không biết đạo lý này đâu hắn đối phương vũ nhẹ gật đầu thời gian trôi qua rất nhanh trong n g á y mắt liền đã đến ngày thứ hai đến ngày thứ hai về sau phương vũ liền lên đường hướng về thế giới chi thành mà đi quá trình là rất điệu thấp đến mức rất nhiều người cũng không biết hắn đã rời đi thế giới chi thành là lam tinh giải đất trung tâm nơi này cũng là lam tinh trọng yếu nhất vị trí chiến lược có thể nói hung thú muốn nhất chiếm lĩnh chính là chỗ này nhưng hung thú tính toán lam tinh bên trên nhân loại cường giả như thế nào lại không biết đâu ở thế giới chi thành không chỉ có lấy lam tinh nhân loại cường giả võ giả hệ thống còn có ba vị cự đầu ba vị cự đầu có thể nói là lam tinh chân chính thủ hộ thần nếu là không có ba đại cự đầu lam tinh chỉ sợ đã sớm bị hung thú cầm phá phương vũ đến thế giới chi thành hắn nhìn xem thế giới chi thành dung mạo trong lòng không khỏi trấn kinh thế giới này chi thành nói như thế nào đây vậy mà cho hắn một loại khoa học kỹ thuật thành thị cảm giác cái này khó tránh khỏi có chút thật bất khả tư nghị một điểm chẳng lẽ thế giới chi thành khoa học kỹ thuật rất cường đại phương vũ có chút không dám tin tưởng phải biết long quốc khoa học kỹ thuật cơ h ộ i là không có thiên vương cự đầu nói qua nếu như hắn tới thế giới chi thành liền đi tìm hắn hắn hiện tại còn không biết thiên vương cự đầu đến cùng ở nơi nào người tốt phương vũ gọi lại một tên trung cấp võ sư người có chuyện gì không tên này trung cấp võ sư đối phương vũ hỏi người biết thiên vương cự đầu ở nơi nào sao lời này vừa nói ra tên này trung cấp võ sư trực tiếp bị d ạ i ra hắn nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ lại sẽ hỏi ra vấn đề như vậy đến à? người người hỏi cái này làm gì ở tên này trung cấp võ sư xem ra phương vũ là tuyệt không có khả năng nhận biết thiên vương cự đầu trung cấp võ sư cảm thấy phương vũ nhất định là có vấn đề gì thiên vương cự đầu đây chính là nhân tộc ba đại cự đầu một trong a bởi vì ta muốn đi mỗi ngày vương cự đầu cho nên mới hỏi ngươi phương võ đối tên này trung cấp võ sư nói tiếp phúc tên này trung cấp võ sư nghe phương vũ hắn trực tiếp lên tiếng phá lên cười thật giống như chưa từng nghe gặp qua buồn cười như vậy trò cười qua được rồi đừng nói dỡn sau khi cười to tên này trung cấp võ sư đối phương vũ lắc đầu ngươi chính là nói ngươi đến cùng có chuyện gì à không có việc gì phương vũ biết vô luận mình nói như thế nào tên này trung cấp võ sư cũng là không tin như vậy đi thiên vương cự đầu là chúng ta thiên lôi võ quán danh dự quán chủ có đôi khi sẽ còn đi chúng ta thiên lôi võ quán đâu nếu không ngươi cùng ta đi thiên lôi võ quán đi cũng có thể gặp phải đâu tên này trung cấp võ sư cũng không phải là đồ đần hắn biết phương vũ mặc dù là nói đùa có thể hắn cũng nhìn ra phương vũ cũng không phải là người bình thường người bình thường lại làm sao có thể có được khí chất như vậy đâu được phương vũ đối tên này trung cấp võ sư gật gật đầu chật tên này trung cấp võ sư bắt đầu mang theo phương vũ hướng về một chỗ mà đi trên đường tên này trung cấp võ sư cùng phương vũ nói ra rất nhiều lời phương vũ cũng biết tên này trung cấp võ sư tên là vi đường là thiên lôi võ quán một tên rất phổ thông học viên thiên lôi võ quán là thế giới chi thành lớn nhất võ quán tiến võ quán cũng không có cái gì cánh cửa vâng không một tên trung cấp võ sư lại làm sao có thể có thể tiến vào thiên lôi võ quán đâu cũng không đến bao lâu tại vi đường dẫn đầu dưới phương vũ đã đến thiên lôi võ quán bên ngoài tại giang nam thành phố thời điểm hắn gia nhập đằng long võ quán khi đó hắn cho rằng đằng long võ quán đã đủ khí phái có thể hiện tại xem ra thiên lôi võ quán hắn mới phát hiện đằng long võ quán cùng thiên lôi võ quán so ra không nói một cái trên trời một cái dưới đất nhưng cũng không kém là bao nhiêu nơi này chính là thiên lôi võ quán vi đường đối phương vũ cười một tiếng nhìn ngươi hẳn là là lần đầu tiên tới thế giới t r i thành thế nào chúng ta thiên lôi võ quán hắn biết phương vũ khẳng định là lần đầu tiên tới thế giới t r i thành nếu không làm sao lại không biết thiên lôi võ q u á n đâu cũng không tệ lắm phương vũ đối vi đường nhẹ gật đầu vậy chúng ta đi vào đi vi đường nói hắn liền mang theo phương vũ hướng về thiên lôi võ trong quán đi đến đến thiên lôi võ trong quán về sau một đám học viên liền xì xào bà tán các ngươi có nghe nói không thiên vương cự đầu hôm nay muốn tới chúng ta thiên lôi võ quán vậy thì có cái gì ly kỳ à thiên vương cự đầu thế nhưng là chúng ta thiên lôi võ quán danh dự quán chủ à. thiên vương cự đầu liền là thần tượng của ta đời ta nếu là có thể thành vì thiên vương cự đầu cường giả như vậy liền tốt phương vũ cùng vi đường đều nghe thấy được những học viên này đối thoại phương vũ nhìn số ngươi cũng may à hôm nay thiên vương cự đầu sẽ đến chúng ta thiên lôi võ quán đến lúc đó ngươi liền có thể trông thấy thiên vương cự đầu vi đường vẫn như c ũ không tin phương vũ sẽ cùng thiên vương cự đầu nhận biết hắn cảm thấy phương vũ bất quá là nghĩ tận mắt nhìn thấy thiên vương cự đầu mắt thấy dung nhan thôi phương vũ nghe v i đường hắn cũng không nhịn được gâm thầm cười một tiếng hắn cảm giác đến vận khí của mình vẫn là thật không tệ sau đó bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi thiên vương cự đầu đến các cao tầng đến rồi đông nhiên mấy đạo tiếng kinh hô xuất hiện ở thiên lôi võ quán trong luyện võ trường độc ý, ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương hai trăm ba mươi bảy lần nữa nhìn thấy thiên vương cự đầu trong luyện võ trường tiếng kinh hô xuất hiện qua về sau thiên lôi võ quán các cao tầng liền ánh vào chúng học viên tầm mắt thiên vương cự đầu chỉ là thiên lôi võ quán danh dự quán chủ đại quán chủ tự nhiên là khác có người khác đại quán chủ tên là ngô gió là một tên trung cấp chiến đế thực lực rất là cưỡng hãn bọn hắn đến thiên lôi võ quán luyện võ tràng nguyên nhân tự nhiên là vì chờ đợi thiên vương cự đầu đến trong luyện võ trường các học viên cũng đang đợi thiên vương cự đầu đến thời gian trôi qua từng phút từng giây rốt cục toàn bộ trong luyện võ trường xuất hiện cảm giác g á p bách mạnh mẽ trong luyện võ trường tất cả mọi người cảm thụ được dạng này cảm giác g á p bách con của bọn hắn cũng không khỏi phải gấp nhanh qua vào trong máy mắt bọn họ cũng đều biết thiên vương cự đầu đến rồi đống nhiên toàn bộ trong luyện võ t r ư ờ n g đều xuất hiện m á n h liệt kim sắc quan g mang quan g mang đem toàn bộ luyện võ tràng đều cho báo phủ tất cả mọi người rung động bọn hắn chỉ cảm thấy thiên vương cự đầu liền như là thần linh thật sự là quá n g ư ỡ bức làm bao phủ tại trong luyện võ t r ư ờ n g kim sắc quan g mang biến mất qua đi một tên vĩ nạn lao giả xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong lao giả không là người khác tự nhiên là thiên vương cự đầu thiên vương cự đầu thiên lôi võ quán các cao tầng xuất chức lấy lại tinh thần bọn hắn lập tức nên đón tiếp lấy ừ n thiên vương cự đầu đối các cao tầng nhẹ gật đầu thiên vương cự đầu ngay sau đó trong luyện võ trường các học viên cũng bắt đầu đối thiên vương cự đầu cung kính hành lễ tốt tốt tốt thiên vương cự đầu cười một tiếng hắn quét mắt trong luyện võ trường các học viên thế nhưng là không nhìn không sao cái này xem xét hắn bị dại ra lập tức hắn rủi rủi con mắt bởi vì hắn cảm thấy mình có lẽ là xuất hiện ảo giác hắn thế mà tại thiên lôi võ quán trong luyện võ trường nhìn thấy phương vũ thiên lôi võ quán các cao tầng cùng trong luyện võ trường học viên bọn hắn đều đã nhận ra thiên vương cự đầu dị dạng bọn hắn đều ngây mẩn cả người không rõ bạch thiên vương cự đầu vì cái gì bỗng nhiên có thể như vậy hiển nhiên thiên vương cự đầu không có nhìn lầm hắn thật nhìn thấy phương vũ trên mặt của hắn nổi lên một vòng vui mừng hắn vẫn muốn phương vũ nhanh chóng tìm thế giới chi thành không nghĩ tới hắn tự nhiên lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đến đây thật là cho hắn một kinh hỉ a hắn hướng về phương vũ vị trí đi tới thiên lôi võ quán các cao tầng cùng trong luyện võ trường các học viên bọn hắn nhìn xem này hình trên mặt cũng không khỏi lần nữa ngây mẩn cả người thiên vương cự đầu đây là đang làm gì trái tim tất cả mọi người bên trong đều xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi thiên vương cự đầu vậy mà hắn kinh trụ tại tất cả mọi người nhìn chăm chú thiên vương cự đầu đến phương vũ trước người ngươi đã đến thiên vương cự đầu đối phương vũ cười một tiếng t tất cả mọi người mỗi ngày vương cự đầu vậy mà tại đối một người học viên nói như thế bọn hắn tất cả đều sợ ngây người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh đây là bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không m ộ n g thấy chẳng diện tại phương vũ bên người vi đường thì là trận tròn mắt hắn nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ thật nhận biết thiên vương cự đầu a hắn lúc này đã giống như tượng gỗ cương tại nguyên chỗ căn bản là không có cách lấy lại tinh thần ừ m vừa tới thế giới chi thành không lâu ta nghe nói thiên vương cự đầu ngươi muốn tới thiên lôi vóc oán cho nên ta liền đến phương vũ đối trước người thiên vương cự đầu ứng thanh nhẹ gật đầu giờ phút này thiên lôi võ quán các cao tầng cùng luyện võ tràng núi các học viên đều không rõ ràng cho lắm bởi vì bọn hắn căn bản không biết phương vũ thiên vương cự đầu cái này thiên lôi võ quán đại quán chủng ngô gió kinh ngạc không thôi nhìn trời vương cự đầu cái khác các cao tầng cũng nhìn về phía thiên vương cự đầu rất muốn từ thiên vương cự đầu trong miệng đạt được bọn hắn tin tức muốn biết vị này là phương vũ thiên vương cự đầu cho thiên lôi võ quán các cao tầng giới thiệu nói trong luyện võ trưởng các học viên cũng nghe thấy thiên vương cự đầu lời nói bọn hắn bắt đầu suy tư phương vũ chỉ bất quá vô luận trong luyện võ trưởng những học viên này như thế nào suy tư b ọ thiên n vương h e cự đầu nhìn xem trong luyện võ trưởng tất cả mọi người hắn tiếp lấy nói ra cái khác đều không cần nói nhiều các ngươi chỉ cần nhớ ký một điểm phương vũ là làm tinh bên trên cường đại nhất thiên tài kỳ thành chính là khẳng định sẽ vượt qua ta nhóm ba vị cự đầu có lẽ đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hoàn cảnh thiên lôi võ quán trong luyện võ t r ư ờ n g tất cả mọi người nghe thiên vương cự đầu bọn hắn đều như bị xét đánh bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới thiên vương cự đầu thế mà đối tên này người tuổi trẻ đánh giá sẽ cao như thế tại phương vũ bên người vi đường đều sợ ngây người hắn miệng há thật to hắn tuyệt đối d á m thể đời này cũng không muốn giống như bây giờ trần kinh qua trên đường đi hắn vậy mà cùng loại tồn tại này đi tới thiên lôi võ quán thiên lôi võ quán các cao tầng được nghe thiên vương cự đầu trên mặt của bọn hắn cũng là có khó có thể tin thân xác siêu việt ba đại cự đầu hơn nữa còn có khẳng định siêu việt cái này nghe làm sao như thế thiên p ư ơ n g dạ đằng đâu hắn rõ ràng là phương vũ nhìn bọn hắn đều không phải là tin tưởng ngươi như vậy a thiên vương cự đầu đối phương vũ cười một tiếng phương vũ cũng cười hắn đương nhiên không quan tâm người khác có tin hay không dù sao người khác tin tưởng đối với hắn không có bất kỳ cái gì lợi ích phương vũ đã thiên vương cự đầu nói đến ngươi mạnh mẽ như thế vậy ngươi dám không dám nhận thụ khiêu chiến của ta đông nhiên thiên lôi võ quán một tên trung cấp chiến hoàng đứng dậy hắn đối phương vũ mở miệng nói ra trong con mắt của mọi người phương vũ cho dù là tương lai sẽ siêu việt ba đại cự đầu nhưng thực lực bây giờ cũng có hạn thiên tài chính là thiên tài nếu muốn trở thành cường giả nói còn có một đoạn đường rất dài muốn đi trên quảng trường tất cả mọi người nghe tên này trung cấp chiến hoàng ánh mắt của bọn hắn lập tức nhìn về phía phương vũ theo bọn hắn nghĩ phương vũ là sẽ không ứng chiến trẻ tuổi như vậy làm sao có thể trở thành một tên cường đại chiến hoàng đâu cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào phương vũ đã có người khiêu chiến ngươi vậy ngươi liền bộc lộ tài năng đi thiên vương cự đầu trên mặt hiển lộ ra ý cười tốt ta phương vũ vốn làm u ố n cự tuyệt bất quá đã thiên vương cự đầu nói như vậy cái kia liền đáp ứng đi thiên vương cự đầu để cho ta bộc lộ tài năng phương vũ nhàn nhạt nhìn xem trước người trung cấp chiến hoàng vậy ta liền cố mà làm tiếp nhận khiêu chiến của ngươi đi thiên lôi võ quán trong luyện võ trưởng tất cả mọi người được nghe lời này bọn hắn tất cả đều ngây ra như phóng nơi nào sẽ nghĩ đến vương vũ vậy mà như thế c u ồ n g v ọ n g a cái này không khỏi cũng quá c u ồ n g v ọ n g một điểm đi cố mà làm đáp ứng ngươi là thiên tài không là cường giả a ngươi chẳng lẽ không biết mặt ngươi đúng là một tên cường đại trung cấp chiến hoàng sao tên này thiên lôi võ quán trung cấp chiến hoàng cũng trận tròn mắt hắn không nghĩ tới phương vũ càng như thế khinh thị chính mình chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại di giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai trăm ba mươi tám k ê u chiến phương vũ, phương vũ. ngươi lại dám như thế khinh thị ta thiên lôi võ quán trung cấp chiến hoàng cười lạnh nhìn xem phương vũ hắn thân v ị thiên lôi võ quán trung cấp chiến hoàng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai khinh thị như vậy qua hắn đâu ngươi rất mạnh sao phương vũ thần sắc thản nhiên nhìn qua tên này trung cấp chiến hoàng trung cấp chiến hoàng nghe phương vũ lời này hắn hiểu rõ ra hắn cảm thấy phương vũ căn bản không biết hắn là trung cấp chiến hoàng nếu không hẳn không phải là dạng này ta nghĩ ngươi còn không biết ta đi ta gọi võ hạo cảnh giới là trung cấp chiến hoàng ta mười tuổi thời điểm liền tên này trung cấp chiến hoàng muốn đem tự mình cuộc đời sự tích báo cho phương vũ dùng cái này cho phương vũ một loại rung động cảm giác đi có thể để vũ hạo không nghĩ tới chính là hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị phương vũ cắt đứt những thứ này chỉ là việc nhỏ ta không có hứng thú biết phương vũ nói tiếp thiên lôi võ quán trong luyện võ trường tất cả mọi người cảm thấy phương vũ thật sự là q u á c u ồ n g vọng bọn hắn căn bản không có gặp qua hạ người c u ồ n g vọng như thế côn g đồ võ hạo trên c h á n nổi gân xanh phương vũ đã ngươi như thế khinh thị ta vậy ta liền để ngươi minh bạch một chút cái gì gọi là trung cấp chiến hoàng thoại âm rơi xuống võ hạo một cái dậm chân liền hướng về phương vũ mà tới trong luyện võ trường tất cả mọi người gặp võ hạo xuất thủ ánh mắt của bọn hắn cũng liền bận bịu quay đầu sang bọn hắn tự nhiên là m u ố n biết phương vũ có thể hay không ngăn cản được võ hạo chiến hoàng công kích võ hạo thân là một tên trung cấp chiến hoàng tốc độ của hắn tự nhiên là rất nhanh cơ h ộ i chỉ là trong nháy mắt đã đến phương vũ trước người đến phương vũ trước người về sau võ hạo liền đối phương vũ xuất thủ chỉ tức l võ hạo bất quá là một tên trung cấp chiến hoàng hắn thực sự là không thể nào sẽ là phương vũ đối thủ đừng nhìn phương vũ hiện tại còn là cao cấp chiến hoàng có thể hắn đã đến gần vô hạn tại sơ cấp chiến đế hắn biết mình cách sơ cấp chiến đế đã không có nhiều khoảng cách xa võ hạo một quyền trùng điệp đánh về phía phương vũ hắn nhất định phải cho phương vũ một điểm nhan sắc nhìn xem bằng không thì phương vũ là sẽ không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng nhưng lại tại võ hạo nắm đấm lập tức sẽ đánh vào phương vũ trên thân thể lúc võ hạo nắm đấm lại là thất bại t à n ảnh võ to lớn kinh không thôi hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới nắm đấm của hắn thế mà đánh vào phương vũ tàn ảnh bên trên lập tức võ hạo vội vàng tìm kiếm phương vũ ở nơi nào nhưng lại tại võ hạo trông thấy phương vũ trong né mắt phương vũ đã một quyền hướng về phương hướng của hắn kích đi qua a võ hạo nhìn thấy này hình hắn không khỏi quá sợ hãi hắn đã biết mình tuyệt không có khả năng sẽ là phương vũ đối thủ nếu như phương vũ một quyền này lực tại thân thể của hắn trải qua về sau như vậy hắn là không có bất luận cái gì mạng sống khả năng trong luyện võ t r ư ờ n g tất cả mọi người đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn con của bọn hắn ngay tại đột nhiên c o vào tâm cũng treo tại cổ họng bên trên thế nhưng là phương vũ căn bản không có nghĩ muốn chạm sát vũ hạo ý tứ nếu không võ hạo lại làm sao có thể có thể sống mệnh đâu phương vũ dừng lại công kích võ hạo lúc này đã nhắm mắt lại bởi vì hắn cảm thấy mình không khả năng sống nhưng phát, phát hiện mình căn bản không có tử vong qua đi hắn lại bị dại ra ta tại sao không có chết hắn mở to mắt phát hiện phương vũ đã dừng lại công kích hắn nuốt nước miếng một cái toàn thân đã bị mồ hôi lạnh nhắc nhẹp hắn thẳng làm phương vũ là thiên tài có thể làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ thế mà nghịch thiên đến tình trạng như vậy hắn nhưng là trung cấp chiến hoàng a tại phương vũ trước mặt đúng là như thế không chịu nổi m ộ t k ích nếu như cái này nếu không phải tự mình kinh lịch võ hạo là tuyệt sẽ không tin tưởng trong luyện võ t r ư ờ n g tất cả mọi người cũng tất cả đều sợ n g â y người bọn hắn thực sự không thể tin được phương vũ vậy mà như thế cường đại thiên lôi võ quán cắt cao tầng cũng trận cho mắt bọn hắn nhìn một chút phương vũ lại nhìn một chút thiên vương cự đầu bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch thiên vương cự đầu lời nói thiên vương cự đầu đột ngột thiên lôi võ quán đại quán chủ ngô do đối thiên vương cự đầu kêu một tiếng hắn tiếp lấy nói ra thiên vương cự đầu chúng ta thiên lôi võ quán còn muốn khiêu chiến một chút phương vũ không biết có hay không cơ hội này trong luyện võ trưởng các học viên n g h e đại quán chủ bọn hắn đều bị giải ra cũng không nghĩ tới đại quán chủ có thể như vậy nói phương vũ người nhìn thiên vương cự đầu cũng không trả lời ngô phân mà là đưa ánh mắt nhìn về phía phương vũ có thể phương vũ trong lòng suy nghĩ đã muốn khiêu chiến vậy thì tới đi dù sao hắn hiện tại cũng không có chuyện gì hắn hiện tại chỉ hy vọng số bảy bí cảnh có thể mau sớm mở ra vậy thì tốt kim giang n g ư ơ i đến đối chiến phương vũ đi đại quán chủ ngô gió đối một người đàn ông tuổi trung như nói n trong luyện võ t r ư ờ n g tất cả mọi người nghe đại quán chủ ngô gió bọn hắn đều kinh trụ kim giang đây chính là bọn hắn thiên lôi võ quán sơ cấp chiến đế à bọn hắn đương nhiên không nghĩ tới đại quán chủ vậy mà lại để một tên sơ cấp chiến đế đối chiến phương vũ phương vũ thiên phú coi như lại thế nào nghĩa tiền cũng không có khả năng lấy tuổi tác như vậy trở thành một tên sơ cấp chiến đế a bọn hắn biết nếu như phương vũ chiến thắng một tên sơ cấp chiến đế vậy bọn hắn liền đập đầu chết kim giang chạy tới phương vũ trước người sơ cấp chiến đế cảm giác gáp bách còn có rất cường đại kim giang cười lạnh nhìn xem phương vũ vừa rồi phương vũ cuồn vọng hắn vẫn là rõ mồn một trước mắt hắn lúc này chính đang vô tình hay cố ý phóng thích ra cảm giác áp bách hắn muốn nhìn một chút phương vũ có thể hay không thừa nhận được hắn thả ra huy áp có thể để kim giang vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là phương vũ đối mặt hắn h uy áp thời điểm vậy mà không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào thật giống như căn bản không có cảm giác được bất luận cái gì cảm giác áp bách cái này kim giang bị giải ra vài giây sau kim giang cái này mới hồi phục tinh thật lại hắn cảnh giác nhìn xem phương vũ. phương vũ không nhìn hắn phóng thích ra uy áp qua đi không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác tự mình không phương vũ đối thủ hắn không biết cái này có phải là ảo giác hay không khẳng định là ảo giác kim giang cắn răng một cái hắn trong lòng suy nghĩ tự mình thế nhưng là một tên cường đại sơ cấp chiến đế a nếu như ngay cả phương vũ đều đánh không lại vậy đơn giản quá mất mặt phương vũ ta biết ngươi không phải một người đơn giản có thể ngươi vĩnh viễn cũng không biết sơ cấp chiến đế đến cùng cường đại đến mức nào trong luyện võ trường tất cả mọi người nghe kim giang chiến đế nói chuyện bọn hắn đều nhìn về phương vũ muốn nhìn một chút phương vũ sẽ trả lời như thế nào ngươi vẫn luôn là nhiều như vậy a phương vũ hướng về phía trước người tiến đem chậm rãi mở miệng trong luyện võ trường tất cả mọi người nghe phương vũ trả lời bọn hắn trong nháy mắt chính là một mảnh xôn xao vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ trả lời như vậy ngươi ngươi kim giang thân vì thiên lôi võ quán sơ cấp chiến đế nghe phương vũ trả lời như vậy hắn tự nhiên là phẫn nộ tới cực điểm tới đi càng làm cho kim giang không nghĩ tới chính là phương vũ lại đối với hắn ngoắc ngón tay ta muốn ngươi để mặt lần này kim giang rốt cục lại cũng chịu không được độc ý ý ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai trăm ba mươi chín dung động thiên lôi v õ quán chương hai trăm ba mươi chín dung động thiên lôi v õ quán kim giang tức giận không thôi hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà c u ồ n g vọng đến tình trạng như vậy lập tức kim giang đối phương vũ xuất thủ chỉ gặp kim giang một trưởng hướng về phương vũ đột nhiên đánh tới trưởng mang hướng về phương vũ bay tập mà đến tốc độ nhanh đến cực điểm phương vũ nhìn xem kim giang công kích trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ba động hắn biết kim giang công kích mặc dù rất đáng sợ nhưng hắn chém giết qua sơ cấp chiến đế đã không phải là một cái hai cái hắn thúc giục thiên phú sáu trào từ kim huyết long trong chốc lát, một tôn sáu trào tử kim huyết long người xuất hiện ở thiên lôi võ q u á n trong luyện võ trưởng tất cả mọi người tầm mắt t trong luyện võ trưởng tất cả mọi người nhìn xem dạng này một màn bọn hắn toàn cũng n h ị n không được hít vào một ngụm khí lạnh những người này chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ thiên phú lại là như thế đáng sợ đây rốt cuộc là cái gì thiên phú tất cả mọi người chưa từng gặp qua phương vũ thiên phú thiên vương cự đầu trên mặt cũng hơi hơi ngây người mặc dù hắn đã sớm đối phương vũ thiên phú có một cái điều tra nhưng nhìn gặp phương vũ thiên phú thời điểm hắn vẫn là không nhịn được bị giải ra thiên phú như vậy la tinh bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng đều tuyệt không có khả năng nhìn thấy qua thiên phú như vậy phương vũ thúc giục sáu trào tử kim huyết long thiên phú qua đi hắn biết thân vị sơ cấp chiến đế kim giang làm dùng đến công kích hắn căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi hắn rất dễ dàng liền chặn lại kim giang thôi động ra công kích không có khả năng ba kim giang như ngũ lôi o à n h đính hắn không nghĩ tới phương vũ vậy mà như thế tùy tiện chặn lại công kích của hắn nếu như cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói cái này là tuyệt đối không thể tin được mà lại đây là cái gì thiên phú kim giang nhìn trước mắt tôn này sáu trào tử kim huyết long người con ngươi của hắn không khỏi cấp tốc có rút lại hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì làm tinh phía trên lại có thiên phú như vậy này thiên phú không khỏi cũng quá mức rung động đi ngươi ngươi đây rốt cuộc là cái gì thiên phú sau khi hết khiếp sợ kim giang đối phương vũ mở miệng hỏi thiên lôi võ quán trong luyện võ t r ư ờ n g tất cả mọi người nhìn về phía phương vũ bọn hắn rất muốn nhìn một chút phương vũ tiếp xuống trả lời sẽ là dạng gì dù sao phương vũ thiên phú thật sự là quá để bọn hắn rung động thiên phú của ta phương vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem trước người kim giang ngươi cảm thấy ngươi phối biết không lời này vừa nói ra kim giang lần nữa phẫn nộ đến t ự c hạn mặc dù phương vũ rất là tùy tiện liền chặn lại công kích của hắn mặc dù hắn không biết phương vũ đến cùng là dạng gì thiên phú thế nhưng là hắn biết hắn không thể dễ dàng như vậy nhận thua hắn nhưng là sơ cấp chiến đế a người m u ố n chết kim giang chỗ nào còn có thể chịu được phương vũ cùng vào a hắn đối phương vũ nổi giận lên tiếng về sau liền hướng về phương vũ đột nhiên đánh tới trong n g a y mắt vô số kim sắc quang mang ngưng tụ mà thành công kích về phía lấy phương vũ của tới tốc độ nhanh đến mức cực hạ thiên lôi võ quán trong luyện võ trưởng tất cả mọi người nhìn xem dạng này một màn trên mặt của bọn hắn đều khiếp sợ không thôi bọn họ cũng đều biết kim giang chiến đ lần này phương vũ còn có thể hay không thể ngăn cản được kim giang chiến đế công kích đâu thiên lôi vo quán trong luyện võ trường người không biết ánh mắt của bọn hắn đều trận đến lớn nhất từ trước tới nay một lần bọn hắn thật rất muốn biết kim giang chiến đế thôi động ra công kích chẳng mấy chốc sẽ đánh vào phương vũ trên thân có thể ngay lúc này phương vũ lại là vung tay lên cơ hồ chỉ là trong nháy mắt kim giang chiến đế thôi động ra công kích liền trong nháy mắt biến mất không thấy thiên lôi vo quán trong luyện võ trường tất cả mọi người nhìn xem dạng này một màn bọn hắn đều có loại như bị xét đánh cảm giác ngươi ngươi đến cùng là quái vật gì lúc này kim giang chiến đế rốt cục chịu đựng không nổi đối phương vũ mở miệng hỏi phương vũ nghe kim giang hắn t h ẳ n g nhiên cười một tiếng bởi vì hắn cảm thấy kim giang lời nói ra thực sự quá buồn cười một điểm ta là quái vật gì phương vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem kim giang là ngươi khiêu chiến ta ngươi liền hẳn phải biết ta là quái vật gì mới là thoại âm rơi xuống phương vũ liền một cái lắp mình hắn biến mất tại nguyên chỗ s a u hướng về cách đó không xa kim giang mà đi kim giang sợ ngây người hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thế giới này vậy mà lại có người tốc độ nhanh đến tình trạng như vậy thế nhưng là kim giang căn bản sẽ không nghĩ đến phương vũ nếu là dùng sức toàn lực hắn căn bản bắt giữ không đến phương vũ tốc độ làm kim giang cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác gáp mấy lúc hắn phát hiện phương vũ đã đối hắn xuất thủ không hề nghi ngờ cùng thiên lôi võ quán tên kia trung cấp chiến hoàng nếu như không phải là bởi vì phương vũ lưu tay như vậy kim giang sớm đã là một người chết kim giang gặp phương vũ đối hắn dừng tay cổ họng của hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái hắn nếu là sớm biết phương vũ cường đại như thế là quả quyết sẽ không ra tay với phương vũ nhưng là bây giờ hết thảy đều đã không còn kịp rồi phương vũ ta phục vài giây sau kim giang đối phương vũ phát ra từ nội tâm nói hắn là thật p h ụ thân v ị sơ cấp chiến đế hắn tại phương vũ trước mặt đúng là như thế không chịu nổi m ộ t kích hắn không thể không phục ca còn có ai tới khiêu chiến ta phương vũ ánh mắt quét mắt thiên lôi võ quán trong luyện võ t r ư ờ n g tất cả mọi người hắn trong lòng suy nghĩ liền xem như thiên lôi võ quán đại quán chủ nô gió khiêu chiến hắn hắn cũng không sợ chút nào đại quán chủ nô gió bất quá là trung cấp chiến đế thôi nếu quả thật nếu là đánh lên hiệu chết vào tay ai vẫn chưa biết được toàn bộ thiên lôi võ quán luyện võ tràng giờ phút này không có bất kỳ người nào dám nói ra một câu chỉ vì vừa rồi phương vũ bày ra thực lực thật sự là thật là đáng sợ ha ha ha, ha. Đồng nhiên, thiên vương cự đầu lên tiếng phá lên cười thanh âm như là hồng trung ta nghĩ các ngươi hiện tại cũng đã biết phương vũ cường đại đi thiên vương cự đầu đối thiên lôi võ quán các cao tầng mở miệng nói ra thiên lôi võ quán các cao tầng nghe thiên vương cự đầu lời này bọn hắn đều nhẹ gật đầu nếu như nói bọn hắn hiện tại còn không thể hiểu do phương vũ cường đại như vậy cũng chỉ có thể nói bọn hắn là một cái triệt triệt để, để đổ đần đi thôi chúng ta đi đại điện nói thiên vương cự đầu đối thiên lôi võ quán các cao tầng nói thiên lôi võ quán các cao tầng nhẹ gật đầu phương vũ đi đại điện đi sau đó thiên vương cự đầu lại đối phương vũ nói p h ư ơ n g vũ cố ũ n ứng thanh nhẹ gật đầu ngay sau đó phương vũ liền hướng về thiên lôi võ quán đại điện mà đi cũng không có có thời gian bao lâu hắn đến thiên lôi võ quán đại điện bên trong nhìn xem thiên lôi võ quán đại điện phương vũ âm thầm kinh hãi trong lòng suy nghĩ đây thật là tráng lệ a tất cả mọi người ngồi ở chỗ ngồi của mình mặt ta lần này đến thiên lôi võ quán chính là muốn nhìn các người một chút thiên lôi võ quán huấn luyện tình huống thiên vương cự đầu đối thiên lôi võ quán đại quán chủng ô g i nói thiên vương cự đầu ta hiện tại liền lấy huấn luyện đồng hồ cho người xem qua nói đại quán chủ ngô g i vội vàng để cho người ta lấy ra huấn luyện đồng hồ chương 240, n g u y ê n thạch lớn quán đỉnh c h ư n g hai t n g u y ê n thạch lớn quán đỉnh thiên vương cự đầu thân vì thiên lôi võ quán danh dự quán chủ đối với thiên lôi võ quán vẫn là gượng ép t r e bụng hắn nhìn xem thiên lôi võ quán sân huấn luyện lấy hắn đối thiên lôi võ quán đại quán chủ ngô gió hiểu rõ hắn biết ngô gió khẳng định là không có lừa hắn Tốt! Thiên vương cự đầu đối trong thiên tầng Trong thiên tầng thi đối nghe đại điện thiên lôi quán các cao tầng nói.、Trong、đại điện thiên lôi quán cao tầng nghe thiên vương quán quán vò vò cự các cao cao đầu ngươi hẳn là còn không có trải qua nguyên thạch lớn quán đỉnh a phương vũ nghe thiên vương cự đầu hắn không khỏi sửng sốt nguyên thạch lớn quán đỉnh đây là cái gì hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên vương cự đầu cái gì là nguyên thạch lớn quán đỉnh a phương vũ đối thiên vương cự đầu mở miệng hỏi trong đại điện thiên lôi vo quán cấp cao tầng nghe phương vũ bọn hắn đều kinh trụ bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới phương vũ vậy mà không biết nguyên thạch lớn quán đỉnh là cái gì thiên vương cự đầu trên mặt lại là không có quá nhiều kinh ngạc hắn đối phương vũ thản nhiên cười một tiếng sau tiếp lấy nói ra nguyên thạch lớn quán đ ỉ n h là thông qua vô số nguyên thạch đến quán đ ỉ n h cảnh giới thấp nhất cũng phải là trung cấp chiến hoàng mới có thể nguyên thạch lớn quán đ ỉ n h phương vũ nghe thiên vương cự đầu giải thích mặc dù hắn vẫn như cũ không phải rất rõ ràng nhưng cũng không xê xích gì nhiều giải ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục lúc nói chuyện thiên vương cự đầu lại là tiếp lấy nói ra đã ngươi còn không có trải qua nguyên thạch lớn quán đ ỉ n h như vậy sau đó ngươi liền có thể đi với ta tiến hành nguyên thạch lớn quán đ ỉ n h phương vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt thiên vương cự đầu hắn biết nếu là không tuyển chọn nguyên thạch lớn quán đình a đây chẳng phải là cùng đồ đần không khác nhau chút nào được rồi thiên vương cự đầu hắn đuôi thiên vương cự đầu nhẹ gật đầu sau đó thiên vương cự đầu lại cùng phương vũ tại thiên lôi võ quán trong đại điện đợi một chút thời gian chật bọn hắn rời đi thiên lôi võ quán rời đi thiên lôi võ quán qua đi thiên vương cự đầu liền mang theo phương vũ hướng về một chỗ mà đi thiên lôi võ quán cấp cao tầng nhìn lên trời vương cự đầu cùng phương vũ rời đi lúc bóng lưng bọn hắn rất biết rõ cả đời này rất có thể cũng sẽ không quên phương vũ tồn tại tại thiên vương cự đầu dẫn đầu dưới phương vũ đến một cái tên là nguyên thạch điện khu vực bên ngoài nguyên thạch điện nhìn qua đồng dạng là hùng vĩ không thôi cho người ta một loại cảm giác chấn động phương vũ đây là nguy thiên vương cự đầu đối phương vũ nói phương vũ nhẹ gật đầu đối với nguyên thạch lớn quán đ ỉ n h phương vũ đã mong đợi lập tức thiên vương cự đầu đeo phương vũ tiến vào nguyên thạch điện nguyên thạch điện thủ vị nhóm bọn hắn r ô i g i í t đối thiên vương cự đầu cùng kính hành lễ thiên vương cự đầu xin hỏi ngài mục đích tới nơi này là cái gì đội một một tên sơ cấp chiến đế đến thiên vương cự đầu cùng phương vũ trước người tên này sơ cấp chiến đế chính là nguyên thạch điện người quản lý cho phương vũ nguyên thạch lớn quán đình tiên vương cự đầu đối tên này sơ cấp chiến đế mở miệng nói tên này sơ cấp chiến đế nghe thiên vương cự đầu trên mặt của hắn hiện lộ ra vẻ khiếp sợ tự nhiên là không nghĩ tới thiên vương cự đầu lại là mang phương vũ đến nguyên thạch lớn quán đỉnh thế nhưng là thiên vương cự đầu nguyên thạch lớn quán đỉnh điều kiện chẳng lẽ ta không biết nguyên thạch lớn quán đỉnh điều kiện sao tên này sơ cấp chiến đế lời nói vẫn chưa nói xong thiên vương cự đầu đã đánh gậy hắn nói chuyện sơ cấp chiến đế nghe thiên vương cự đầu nói như vậy hắn không có tiếp tục nói hết hắn âm thầm khiếp sợ nhìn xem phương vũ hắn biết đã thiên vương cự đầu nói như vậy như vậy phương vũ rất có thể là thỏa mãn nguyên thạch lớn quán đỉnh điều kiện tuổi tác như vậy liền thỏa mãn nguyên thạch lớn quán đỉnh điều kiện cái này đương nhiên để hắn chấn kinh vậy thì tốt, mời trước ê n n à kia phương vũ ngay cả nguyên thạch lớn quán đỉnh là cái gì hắn đều chưa nghe nói qua hiện tại cuối cùng là kiến thức qua tiếp xuống liền bắt đầu nguyên thạch lớn quán đỉnh đi tên này sơ cấp chiến đế nói theo tên này sơ cấp chiến đế thoại âm rơi xuống trên bầu trời vô số nguyên thạch h u y ệ n ảnh bắt đầu hướng về phương vũ trên đầu mạ tới trong nháy mắt phương vũ cảm nhận được vô số nguyên khí tiến vào thân thể đồng thời những nguyên khí này cũng là có thể trực tiếp luyện hóa thật là nồng n ạ c nguyên khí a phương vũ âm thầm t r ự n kinh nồng đậm như vậy nguyên khí hắn còn lần thứ nhất gặp phải đ â u nguyên khí điên cùng gia tăng số liệu không ngừng ra hiện tại trong đầu của hắn nguyên khí mười ức nguyên khí mười ức nguyên khí mười ức phương vũ niết miệng lên hắn đương nhiên biết thông qua nguyên thạch lớn có đình hắn khẳng định có thể đột phá đến sơ cấp chiến đế hắn đã tại cao cấp chiến hoàng cảnh giới kẹt tại đã lâu cũng là thời điểm đột phá đến s mấy giờ trôi qua nguyên thạch lớn quán đỉnh rốt cuộc kết thúc hãn tử quán đỉnh trong phòng ra phương vũ cảm giác thế nào thiên vương cự đầu ngay tại quán đỉnh bên ngoài gian phòng nguyên thạch lớn quán đỉnh có người có thể đạt tới một cái bay vọt về chất nhưng có người tác dụng lại cũng không rõ ràng vẫn được phương vũ đối thiên vương cự đầu nói nội tâm của hắn bên trong vẫn là rất vui vẻ dù sao hắn đột phá đến sơ cấp chiến đế vậy chúng ta bây giờ liền đi gặp cái khác hai đại cự đầu đi thiên vương cự đầu nói đối với thiên vương cự đầu phương vũ cũng chưa có cái gì dị nghị cái khác hai đại cự đầu sớm muộn là muốn gặp muộn gặp không bằng sớm gặp tiên h vương cự đầu đeo phương vũ hướng về thế giới điện mà đi thế giới điện chính là ba đại cự đầu sở tại điện thế giới chi thành rất lớn phương vũ đã đến thế giới ngoài điện hắn nhìn xem vô cùng hùng vĩ thế giới điện nói một điểm không rung động đây là giả hắn cùng thiên vương cự đầu tiến vào thế giới trong điện đến thế giới trong điện về sau đông đảo võ giả nhao nhao đưa ánh mắt ném đi qua trên mặt của bọn hắn đều kinh ngạc không thôi bởi vì bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là một người trẻ tuổi vậy mà tại cùng thiên vương cự đầu sóng vai mà đi đây là ai a không biết ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hẳn là, là địa phương nào thiên tai nếu không làm sao có thể cùng thiên vương cự đầu sóng vai mà đi những võ giả này tất cả đều nghị luận â m ý. phương vũ trên mặt bình tĩnh như nước cũng không có bởi vì những võ giả này nghị luận mà thay đổi mảy may tại thiên vương cự đầu dẫn đầu dưới phương vũ rốt cục nhìn thấy mặt khác hai đại cự đầu lôi vương cự đầu bá hổ cự đầu hai người nhìn qua cùng thiên vương cự đầu tuổi tác đều không xê xích bao nhiêu trên giới quanh người đều tràn ngập vương bá chi khí chỉ cần nhìn lên một cái liền không nhịn được thần v ụ c h ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt số bảy bí cảnh mở ra chương hai trăm bốn mươi mốt số bảy bí cảnh mở ra lôi vương cự đầu bá hổ cự đầu phương vũ đối trước người cái này hai đại cự đầu hành lễ hai đại cự đầu nhìn xem phương vũ bọn hắn tự nhiên đều biết phương vũ là ai trên mặt đều có một trận hưng phấn phương vũ ngươi kiếp sau giới chi thành a đúng thế phương vũ nhẹ gật đầu hắn đã sớm biết thế giới chi thành ba đại cự đầu đối với hắn có chấu nghiên cứu lôi vương cự đầu cùng bá hổ cự đầu biểu hiện được như thế đây cũng là chuyện rất bình thường sau đó lôi vương cự đầu cùng bá hổ cự đầu liền ở trong đại điện mặt vẫn đối với phương vũ nói chuyện phương vũ từ lôi vương cự đầu cùng bá hổ cự đầu trong miệng cũng biết rất nhiều chuyện đúng rồi phương vũ ngày mai lôi long tháp ngươi muốn đi xuống a đột ngột lôi vương cự đầu đối phương vũ nói phương vũ khẽ giật mình lôi long tháp hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì lôi long tháp lôi long trong tháp là một cái kỳ lạ không gian tiến vào trong không gian qua đi có thể sẽ khả năng các loại thiên tài địa b ả o nhưng cùng lúc cũng có khả năng sẽ gặp phải các loại nguy hiểm nghe lôi vương cự đầu giải thích phương vũ hiểu rõ ra đi phương vũ trong lòng suy nghĩ không đi ngu sao mà không đi sau đó hắn lại ở trong đại điện mặt cùng đám cự đầu nói một chút nói về sau liền rời đi đại điện vừa rời đi đại điện trong đầu của hắn lại là xuất hiện một trận hệ thống thanh âm đinh số bảy bí cảnh đã mở ra n g h e xuất hiện trong đầu hệ thống thanh âm phương vũ không khỏi kinh trụ hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới số bảy bí cảnh sẽ bỗng nhiên mở ra như vậy trên mặt của hắn mười phần đặc sắc phương vũ c h ỉ đế đột n ộ t một tên thế giới điện võ giả gọi lại phương vũ phương vũ dừng chân lại hắn nhìn trước mắt tên này thế giới điện võ giả mở miệng hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không đã cự đầu để cho ta an bài cho ngài chỗ ở xin ngài đi theo ta tên này thế giới điện võ giả đối phương vũ nói phương vũ được nghe lấy tên này thế giới điện võ giả hắn hiểu rõ ra đi thôi lập tức tên này thế giới điện võ giả liền dẫn phương vũ hướng về một chỗ đi đến cũng không đến bao lâu phương vũ đã đến một cái tinh mỹ gian phòng bên trong phương vũ chỉ đế nếu như gian phòng không hài lòng có thể thay đổi tên này thế giới điện võ giả nói không có việc gì ngươi đi ra ngoài trước đi vâng phương vũ chỉ đế nói xong tên này thế giới điện võ giả liền rời đi gặp tên này thế giới điện võ giả rời đi về sau phương vũ liền điểm kích mở ra trong đầu lại xuất hiện số bảy bí cảnh ô biểu tượng đinh xin hỏi túc chủ phải trăng tiến vào số bảy bí cảnh tiến vào đinh đã thành công tiến vào số bảy bí cảnh hệ thống thanh n â m rơi xuống qua đi phương vũ liền thành công tiến vào số bảy bí cảnh bên trong đây là số bảy bí cảnh phương vũ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt hắn không khỏi âm thầm c h ầ n kinh chỉ vì trước mắt của hắn thực sự thật là đáng sợ khắp nơi là một mảnh đen như mực còn có đông đảo thi thể núi thây huyết hải bạch cốt trồng chất thành núi đây quả thực là địa ngục chân chính địa ngục ca thử vong chi đ ị a phương vũ từ trong đầu hiệu được phiến khu vực này tin tức giống đang lúc hắn chuẩn bị bước chân thời điểm hung thú giống lên một tiếng xuất hiện ở bên t a i của hắn nghe hung thú xuất hiện giống lên một tiếng p h ư ơ ngay Vũ trên mặt nổi lên nổi ý c ư sau đó đầu này cựu giai đình phong cấp hung thú lần nữa đối phương vũ gầm rú một tiếng bọn chúng tiếp lấy hướng phương vũ manh đánh tới nhìn xem đánh tới cựu giai đ ỉ n h phong cấp hung thú phương vũ cũng không có lựa chọn thôi động sáu trào từ kim huyết long thiên phú mà là một quyền hướng về đầu này đánh tới cựu giai đình phong cấp hung thú đánh tới k hắn ô n nghi ngờ. g hề h một quyền t r ù n g điệp đánh vào đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú trên thân thể n ắ m đấm trong nháy mắt liền đem đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú thân thể trò còn xuyên đinh chém giết một đầu cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú thăng cấp điểm năm mươi vạn đem đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú chém giết qua đi thăng cấp điểm gia tăng số liệu liền xuất hiện ở phương vũ trong đầu hắn biết đem đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú chém giết qua đi tiếp x u ố n g sẽ xuất hiện càng nhiều cựu gia đình phong cấp hung thú quả nhiên ngay tại hắn còn không có đi thời gian bao lâu đông đảo cựu gia đình phong cấp hung thú liền ra bây giờ tại trước người hắn nhìn xem những thứ này kiểu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú phương vũ trên mặt không khỏi nổi lên một cái tiêu d u n g ầm ầm không đợi những thứ này kiểu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú có hành động phương vũ đã thúc giục sáu t r ả o tử kim huyết long thiên phú hàn đ ôi những thứ này kiểu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú bắt đầu xuất thủ trong chốc lát những thứ này kiểu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú khu vực trong xuất hiện một trận lại một trận kịch liệt bạo tạc đinh chém giết một đầu kiểu gia đình phong cấp hung thú thăng cấp điểm năm mươi vạn đinh chém giết một đầu kiểu gia đình phong cấp hung thú thăng cấp điểm năm mươi vạn đinh. Chém giết một đầu thăng cấp điểm gia tăng số liệu tại phương vũ trong đầu xuất phong đem cái này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp bảy hung thú diệt qua đi phương vũ tiếp tục hướng về phíaến khu vực này chỗ sâu đi đến còn không đến bao lâu hắn lại lần nữa gặp một cái cực lớn số lượng bảy hung thú nhìn xem cái này cực lớn số lượng bảy hung thú phương vũ trên mặt lần nữa nổi lên tiêu d u n g đây cũng là một cái cựu gia i đ ỉ n h phong cấp bảy hung thú nhìn xem m u ố n tốt lít nha lít nhít cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú hắn biết đem những n à y cựu gia đình phong cấp hung thú tất cả đều chém giết qua đi như vậy hắn liền sẽ thu hoạch được đông đạo tinh điểm giết. Sau đó, phương vũ bắt đầu đối cái này cực lớn số lượng cựu gia i đình phong cấp bảy hung thú triển khai một trường d i ế t chóc tinh điểm ba vạn nhìn xem lấy được tinh điểm số lượng phương vũ trên mặt rất là đặc sắc hắn đem những này tinh điểm tất cả đều thêm tại sáu trào tử kim huyết long bên trên đem ba vạn tinh điểm tất cả đều thêm xong hắn phát hiện lại có thể trông thấy sáu trào tử kim huyết long hạ trong lúc nhất thời tiến hóa thiên phú ma huyết thương long có không gian chi lực hiệu quả nhìn xem ma huyết thương long giới thiệu phương vũ lăng thần đúng rồi ba đông nhiên phương vũ vỗ trong óc còn có một việc hắn làm sao đem quên đi đâu thiên phú tăng lên tới sáu t r ả o từ kim huyết long qua đi đã mở ra toàn thuộc tính dung hợp thần quyết có thể đem tất cả thuộc tính đều dung hợp lại cùng nhau tiến hành công kích hắn làm sao đem chuyện này đem quên đi đâu chẳng qua trước mắt giống như không có cái gì sử dụng cơ hội sau đó hắn lại tại tử vong chi điệu bên trong chém giết hung thú sau một hồi hắn lại gặp một đầu thập giai thú giữ cấp thấp thập giai thú giữ cấp thấp đây đã là tương đương với nhân loại sơ cấp chiến đế hung thú loại này cấp bậc hung thú phương vũ còn chưa từng có gặp q chỉ gặp đầu này thập giai thú g ữ cấp thấp nhìn chòng chọc vào phương vũ giống như hận không thể đem phương vũ xé nát chương 242, lôi long tháp chương hai t r ă n mươi lôi long tháp đầu này thập giai thú giữ cấp thấp lạnh lùng nhìn chằm chằm phương vũ nó bất cứ lúc nào cũng sẽ nào lên chém giết phương vũ thế nhưng là đây là tại bí cảnh bên trong đầu này thập giai thú giữ cấp thấp lại làm sao lại là phương vũ đối thủ đầu giống rốt cục đầu này thập giai thú giữ cấp thấp đối phương vũ phát ra một trận gào thét sau nó hướng về phương vũ vị trí xung ố lại một đầu thập giai thú giữ cấp thấp tốc độ thật sự là quá nhanh chỉ là trong nháy mắt đã đến phương vũ trước người đầu này thập giai thú g ữ cấp thấp cũng không phải là loại người hình hung thú đến phương vũ trước người qua đi nó mở ra huyết bùn đại khẩu một ngụm liền chuẩn bị đem phương vũ cho nuốt tiến trong bụng thế nhưng là đầu này thập giai thú giữ cấp thấp như thế nào lại biết phương vũ thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào đâu ngay tại đầu này thập giai thú giữ cấp thấp động thủ thời điểm phương vũ cũng thúc giục sáu trào từ kim huyết long thiên phú đừng nói là tại bí cảnh bên trong liền xem như tại trong hiện thực đầu này thập giai thú giữ cấp thấp cũng tuyệt đối không thể có thể có thể ngăn cản được từ kim huyết long trào uy lực trong n g a y mắt đầu này thập giai thú giữ cấp thấp liền bị phương vũ cho chém giết cùng lúc đó thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn đinh chém giết một đầu thập giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm vạn nhìn xem thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ âm thầm mừng rỡ hắn nghĩ đến chém giết một đầu cựu giai đình phong cấp hung thú lấy được thăng cấp điểm bất quá là năm mươi vạn mà thôi không nghĩ tới thập giai thú giữ cấp thấp lấy được thăng cấp điểm trực tiếp là một trăm vạn như vậy tiếp xuống phương vũ trên gương mặt nhịn không được lại nổi lên một vòng ý cười hắn tự nhiên là biết tiếp xuống sẽ gặp phải càng nhiều thập giai thú g ữ cấp thấp giống, giống. giống ngay tại hắn tiếp tục tại tử vong chi điệu bên trong tìm kiếm hung thú thời điểm tại hắn bốn phương t á m hướng đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số hung thú giống lên một tiếng n g h e đám hung thú này giống lên một tiếng hắn dừng lại bước chân chỉ gặp tại hắn bốn phương t á m hướng xuất hiện không mấy chục cấp thú giữ cấp thấp là một cái cực lớn số lượng bảy hung thú nhìn xem nhiều như vậy thập giai thú giữ cấp thấp phương vũ nhịn không được bật cười chém giết một đầu thập giai thú giữ cấp thấp lấy được thăng cấp điểm là một trăm vạn nếu là đem nhiều như vậy thập giai thú giữ cấp thấp tất cả đều cho chấm giết như vậy sẽ đạt được bao nhiều thăng cấp điểm a Mở ra. Đồng n h tên p h xem lấy được tinh điểm phương vũ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế mà có thể thu được nhiều như vậy tinh điểm cái này tinh điểm không khỏi cũng quá là nhiều đi đón lấy hắn đem lấy được tinh điểm tất cả đều thêm tại sáu trào tử kim huyết long phía trên ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục thời điểm bí cảnh thời gian kết thúc hắn t ử số bảy bí cảnh t ử vòng chi địa bên trong ra thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai ngày thứ hai là lôi long tháp mở ra thời gian mặc dù phương vũ trước kia chưa từng có từng tiến vào lôi long tháp bất quá bây giờ đã có cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hắn từ bên trong phòng ra để hắn có chút không nghĩ tới chính là vừa từ bên trong phòng ra một tên thế giới điện võ giả liền xuất hiện ở trước người hắn phương vũ c h u đế thiên vương cự đầu để ngài đi đại điện một chuyến nghe tên này thế giới điện võ giả phương vũ nhẹ gật đầu hắn hướng về đại điện đi đến mấy phút sau phương vũ đã đến đại điện bên trong thiên vương cự đầu đã ánh vào tầm mắt của hắn phương vũ ngươi đã đến thiên vương cự đầu gặp đi vào đại điện phương vũ trên mặt của hắn nổi lên một vòng ý cười đúng vậy thiên vương cự đầu ngươi tới tìm ta phương vũ cũng chưa có nói hết hắn nghi hoặc nhìn trước người thiên vương cự đầu hắn sau đó phải nói lời cũng rất rõ ràng hôm nay không phải lôi long tháp mở ra thời gian a ta để ngươi đến liền làm u ố n cho ngươi cùng đi với ta lôi long tháp nghe thiên vương cự đầu phương vũ hiểu rõ ra được phương vũ nhẹ gật đầu hắn cảm thấy không có gì tốt cự tuyệt thiên vương cự đầu cùng phương vũ cũng không có ở thế giới điện trong đại điện tiếp tục dừng lại bọn hắn rời đi thế giới điện qua đi liền hướng về lôi long tháp ở tại khu vực mà đi lôi long tháp cũng không phải người nào đều có thể tham gia tham gia người nhất định phải là thế hệ tuổi trẻ mà lại thực lực ít nhất phải là thông sư thế hệ tuổi trẻ thông sư không hề nghi ngờ cái này cần là thiên tài chỉ là điều kiện này liền đem rất nhiều muốn đi vào lôi long tháp người trẻ tuổi cách trở bên ngoài lôi long tháp chỗ với thế giới chi thành d à i đất trung tâm cách cách thế giới điện cũng không có bao nhiêu khoảng cách xa lúc này lôi long tháp giới Có r ha ha, đúng i vậy à ta cũng là lần đầu tiên không biết lôi long tháp còn muốn thời gian bao lâu mở ra thật khẩn trương à lôi long tháp thế hệ tuổi trẻ nhóm bọn hắn đều đang sôi nổi nghị luận ngoại trừ những người tuổi trẻ này bên ngoài còn có đông đảo cơn giả những cường giả này đều là những người tuổi trẻ này t r ư ừ n g bối lúc này tất cả mọi người đang đợi lôi long tháp mở ra chỉ cần lôi long tháp mở ra về sau bọn hắn n h a o n h a o sẽ chen chúc mà tới ông trời ơi ba đông nhiên lôi long tháp hạ thế hệ tuổi trẻ bên trong phát ra một đạo lại một đạo tiếng kinh hô giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi người tất cả mọi người đồng loạt hướng về một cái phương hướng nhìn sang không nhìn không sao một xem bọn hắn tất cả đều bị giải ra bởi vì bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là thiên vương cự đầu vậy mà tới thiên vương cự đầu thế mà tới ta thật không có nhìn lầm thế nhưng là thiên vương cự đầu làm sao lại đến không biết ta ta vân môn cũng sẽ không nghĩ tới thiên vương cự đầu sẽ tới đây tại tất cả mọi người sau khi hết khiếp sợ bọn hắn lúc này mới phát hiện cùng thiên vương cự đầu sóng vai mà đi phương vũ lần này tại lôi long tháp khu vực tất cả mọi người càng thêm c h ấ n kinh bọn hắn không cách nào tưởng tượng một người trẻ tuổi lại có thể cùng thiên vương cự đầu sóng vai mà đi một số người thậm chí xoa nhẹ mấy cái con mắt bởi vì bọn hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm một người trẻ tuổi cùng thiên vương cự đầu sóng vai mà đi đối với bọn hắn tới nói cái này thật sự là quá rung động có cực độ đánh vào thị giác hiệu quả người trẻ tuổi này đương nhiên là phương vũ Tất chương hai trăm bốn mươi ba lôi long tháp diễn sinh thế giới rất nhiều người đều nhìn về thiên vương cự đầu bởi vì bọn hắn đều muốn biết phương vũ đến cùng là ai thiên tài thiên vương cự đầu cũng không muốn nói đi ra nhiều lời thiên tài mọi người chung quanh nghe thiên vương cự đầu trả lời bọn hắn tất cả đều kinh trụ lôi long tháp mở ra ngay tại những ngày người kinh ngạc thời điểm lại là mấy đạo tiếng kinh hô xuất hiện ở tất cả mọi người bên t h a i n g h e dạng này tiếng kinh hô tất cả mọi người lập tức hướng về lôi long tháp lối vào chỗ nhìn sang bọn hắn phát hiện lôi long tháp quả nhiên là đã mở ra đi tiến lôi long tháp x ô n g lên a ha ha rốt cục có thể tiến lôi long tháp chỗ có thế hệ tuổi trẻ tất cả đều hưng phấn không thôi bọn hắn hướng về lôi long tháp lối vào chỗ bước nhanh mà đi cũng không có, có thời gian bao lâu bọn hắn đã đến lôi long tháp lối vào không hề do dự tiến vào lôi long tháp lối vào phương vũ cũng theo dòng người tiến vào lôi long tháp vừa mới tiến lôi long tháp bọn hắn liền xuất hiện ở một cái kỳ lạ không gian bên trong hứng thú vừa tiến vào lôi long tháp để phương vũ rất là không có nghĩ tới là hắn thế mà phát hiện hứng thú bất quá nhìn xem nó hắn thế hệ trẻ tuổi biểu lộ phản phất tại lôi long trong tháp có hứng thú là một kiện chuyện rất bình thường nhìn đến đây phương vũ cũng không có quá nhiều kinh ngạc hắn trong lòng suy nghĩ lôi long tháp đ ổ vật bên trong đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn chính là muốn nhìn một chút bên trong có cái gì nguyên thạch dây núi nếu có nguyên thạch dây núi thế thì còn có chút ý tứ nó hắn thế hệ tuổi trẻ đều là thành quần kết đội duy chỉ có phương vũ là một người phương vũ bắt đầu ở lôi long trong tháp tìm kiếm nguyên thạch dây núi Cái đương nhiên cách phương vũ cách đó không xa cứu mạng thanh âm không ngừng xuất hiện nghe những thứ này cứu mạng thanh âm phương vũ có chút yêu kỳ hắn trong lòng suy nghĩ hẳn là xuất hiện cường đại hung thú rồi chỉ gặp đông đảo thế hệ tuổi trẻ hướng về phương vũ vị trí nhanh chóng chạy tới ở phía sau đi theo rất nhiều hung thú đám hung thú này thực sự quá yếu giống như chân chính sâu kiến làm cái này tuổi trẻ nhất đại chạy qua phương vũ thời điểm phương vũ liền bắt đầu đ ố i đám hung thú này xuất thủ ầm ầm lập tức tại đám hung thú này khu vực bên trong xuất hiện m á n h liệt bạo tạc làm bạo tạc kết thúc qua đi đám hung thú này liền tất cả đều bị phương vũ cho chém giết cái gì ba điên cùng đào vong thế hệ tuổi trẻ nhóm bọn hắn nhìn xem dạng này một m ả n trên mặt toàn đều nổi lên c h ấ n kinh tân sắc bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ xuất hiện trường hợp như vậy a bọn hắn đối diện với mấy cái này hung thú thời điểm căn bản không phải đối thủ có thể hắn một người liền diện đám hung thú này đúng rồi hắn giống như liền là theo chân thiên vương cự đầu cùng đi thiên tài a không sai chính là hắn chắc không được có thể cùng thiên vương cự đầu sóng vai mà đi đâu nguyên lai lại cường đại như thế a không biết hắn có thể hay không cùng đi với chúng ta cái này tuổi trẻ nhất đại nhóm toàn cũng bắt đầu xì xào bàn tán hồi lâu sau một người thanh niên tìm được phương vũ hắn cùng phương vũ nhìn qua không xê xích bao nhiêu xin hỏi tên của ngươi là cái gì tên này người trẻ tuổi đối phương vũ mở miệng hỏi phương vũ phương vũ cảm thấy không có gì tốt giấu diếm hắn đôi trước người, người trẻ tuổi nói hắn trong lòng suy nghĩ tên này người trẻ tuổi ngược lại là thiên tài trong thiên tài lại là sơ cấp chiến tướng phương vũ ngươi tốt ta gọi v ư ơ n g vân tên này người trẻ tuổi đối phương vũ nói ra tên của mình phương vũ tự nhiên là không có nghe thấy qua tên này người tuổi trẻ danh tự hắn hướng về phía người trẻ tuổi thản nhiên cười một tiếng ngươi tới tìm ta cũng không chỉ là vì đem tên của ngươi nói cho ta đi đương nhiên ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện ta tại sao phải giúp ngươi bận điệu phương vũ đối v ư ơ n g vân hỏi lại lên tiếng ta có thể cầm thứ ngươi muốn đến trao đổi vân vân lời thề son sát trên mặt của hắn rất là tự tin Phương vũ nhìn xem vương vân tự tin gương mặt trên mặt của hắn n h ị n không được chạy ra một vòng m ỉ m cười hắn tiếp lấy nói ra nếu như ta cho ngươi biết ta muốn chính là nguyên thạch dây núi ngươi sẽ làm thế nào lời này vừa nói ra vương vân bị dại ra hắn cũng không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại nói lời như vậy nguyên thạch dây núi đúng rồi đông nhiên vương vân tốt giống nghĩ tới điều gì con ngươi của hắn đột nhiên co r ụ t lại ta vừa rồi giống như liền phát hiện một cái nguyên thạch dây núi nếu như ngươi cảm thấy hứng thú ta có thể dẫn ngươi đi lần này đến phiên phương vũ ngây mẩn cả người hắn vốn cho là mình nói ra lời như vậy v ư ơ n g vân trong nháy mắt sẽ mắt trợt tròn có thể hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là v ư ơ n g vân vậy mà nói hắn phát hiện một cái nguyên thạch dây núi mang ta đi đi phương vũ nhìn xem trước người v ư ơ n g vân nếu quả thật có nguyên thạch dây núi ta có thể đáp ứng trợ giúp ngươi được rồi v ư ơ n g vân nhẹ gật đầu lập tức hắn mang theo phương vũ hướng về một chỗ đi đến sau một lát tại vương vân dẫn đầu dưới phương vũ liền đến trong một cái sơ cốc hắn nhìn trước mắt sơ cốc trên mặt mười phần đặc sắc không sai đây là nguyên thạch dây núi nói đi ngươi muốn ta trợ giúp ngươi cái gì phương vũ đối、vương、vân hỏi ta lần này đến lôi long tháp chính là muốn đạt được huyền nhiệt giao long trái tim thế nhưng là một đầu huyền nhiệt giao long là cựu giai cấp thấp ta căn bản không phải đối thủ nghe v ư ơ n g vân phương vũ hiểu rõ ra cựu giai thú giữ cấp thấp tương đương với nhân loại võ giả sơ cấp chiến hoàng v ư ơ n g vân bất quá là sơ cấp chiến tướng lại làm sao lại là đối thủ đâu ngươi biết huyền nhiệt giao long ở nơi nào sao biết mang ta đi đi phương vũ trên mặt bình tĩnh như nước hắn đôi vương vân nói thế nhưng là có thể kia là cựu giai thú giữ cấp thấp a vân vân tìm phương vũ hỗ trợ là không sai có thể hắn nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ đáp ứng đúng là như thế nhẹ nhọc a hắn vừa rồi chính là trông thấy phương vũ trong nháy mắt liền chém giết đông đảo hung thú tràn diện cho nên mới tìm phương vũ hỗ trợ nhưng những hung thú kia đều chỉ là một chút nhỏ yếu hung thú chính là hắn cũng có thể chém giết những hung thú kia chỉ là tốc độ không có nhanh như vậy mà thôi hắn trong lòng suy nghĩ phương vũ đáp ứng nhanh như vậy không phải là một đầu kiểu giai thú giữ cấp thấp căn bản không phải đối thủ của hắn hay sao vương vũ nghĩ n đến cũng chỉ có khả năng này một đầu kiểu giai thú giữ cấp thấp mà thôi không phải cái đại sự gì phương vũ đối vương vân thản nhiên cười nói vương vân gặp phương vũ trên mặt tự tin như vậy hắn nghĩ đến phải cùng hắn nghĩ đồng、dạng. Hắn mang theo h mang p ư đối với ũ huyền nhiệt giao long vương vân vẫn là sợ hãi dù sao cựu giai thú giữ cấp thấp đối với hắn cảm giác gáp bách thực sự quá lớn một điểm đi thôi phương vũ khó nói chúng ta liền đơn giản như vậy tiến vào a vương vân nuốt nước bọt mặc dù từ phương vũ biểu hiện đến xem nguyên nghiệt giao long cũng không phải là đối thủ của phương vũ có thể hắn vẫn cảm thấy quá cái kêu một điểm hắn chỉ là sơ cấp c h i ế n tướng đối mặt một đầu k i ự u dai thú giữ cấp thấp thời điểm tuyệt không cái gì sống suốt khả năng hắn để phương vũ hỗ trợ điểm thứ nhất cũng là bởi vì tận mắt nhìn thấy phương vũ xuất thủ điểm thứ hai chính là thiên vương cự đầu nói hắn là thiên tài hơn nữa còn có thể cùng thiên vương cự đầu sóng vai mà đi cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn làm sao phương vũ c ư ờ i nhạt một tiếng ngươi sợ hãi vương v â n nghe phương vũ hắn trong lòng suy nghĩ mình đương nhiên là sợ hãi nếu không cũng không sẽ hỏi ra lời như vậy kỳ thật không có chuyện gì Ta nói qua một đầu cựu dai thú giữ cấp thấp ở trước mặt ta không đáng kể chút nào thoại âm rơi xuống phương vũ liền không định tiếp tục cùng vương vân nói cái khác nói nhảm hắn còn phải đi hấp thu nguyên thạch dây núi đâu hắn hướng về h u y ề n nghiệt giao long xào h u y ệ t đi vào vương vân nhìn thấy này hình hắn cũng là cắn răng một cái biết không đi vào là không được hắn cũng đi theo đi vào cũng không đến bao lâu bọn hắn liền đến h u y ề n nghiệt giao long xào h u y ệ t chỗ xấu nhất đáng tiếc là bên trong cũng không có h u y ề n nghiệt giao long h u y ề n nghiệt giao long đâu vương vân ngạc nhiên không thôi hắn âm thầm nghĩ đến nếu như không có huyện nghiệt giao long vậy liền một chuyến tay không, không đổi. vương vũ đối v ư ơ n g vân cười một tiếng không đ ộ i vương vân được nghe phương vũ hắn không rõ phương vũ có ý tứ là cái gì giống ngay tại vương vân còn chuẩn bị nói với phương vũ ra một ít lời đến một đạo hung thú giống lên một tiếng liền xuất hiện ở bên thai của hắn nghe dạng này giống lên một tiếng vương vân chấn động toàn thân hắn đương nhiên biết đây là huyền nhiệt g giao long giống lên một tiếng hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn sang thời điểm hắn phát hiện huyền nhiệt g giao long đã xuất hiện ở trước người hắn huyền nhiệt giao long vương vân kêu lớn lên lập tức vương vân vội vàng nhìn về phía bên người phương vũ có thể để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là p vương vân ũ có có nghe phương vũ hắn mật người ngay tại hắn còn muốn nói chút gì thời điểm huyền nhiệt giao long đã phát ra một đạo giống lên một tiếng sau đó hướng lấy bọn hắn xông lại gặp huyền nhiệt giao long xuất thủ qua đi vương vân con n g ư ô i cấp tốc có vào huyền nhiệt giao long thân là i ự u giai thú giữ cấp thấp hắn tại đối mặt một đầu cựu dai thú giữ cấp thấp thời điểm là không có nửa điểm mạng sống khả năng huyền nhiệt g giao long tốc độ tự nhiên là rất nhanh trong nháy mắt đã đến phương vũ cùng vương vân trước người có thể để vương vân nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là ở thời điểm này hắn vậy mà dựng lên một ngón tay hiu một đạo nguyên khí ba động từ phương vũ trên ngón tay quét sạch mà đi đánh vào đầu này huyền nhiệt g giao long trên thân thể giống ba lập tức đầu này huyền nhiệt g giao long phát ra một đạo kinh tiên kêu thảm cái gì tại phương vũ bên người vương vân nhìn xem dạng này một màn hắn trực tiếp như bị xét đánh nghẹn họ nhìn chân chối hắn phát hiện đầu này huyền nhiệt g giao long đã ngã xuống trong vũng máu miểu sát đây chính là một đầu kiểu giai thú giữ cấp thấp a một đầu kiểu giai thú giữ cấp thấp vậy mà liền dạng này bị miểu sát rồi này lại là thật a vương vân vội vàng trừng mắt nhìn hắn phát phát hiện mình căn bản không có nhìn lầm đầu này kiểu giai cấp thấp huyền nhiệt g giao long chính là bị phương vũ cho miểu sát phương vũ không không không phương vũ đại nhân vương vân lúc này nội tâm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng hắn vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng phương vũ thực lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu ngươi đến cùng được rồi nói nhảm liền không cần nói nhiều nhanh lấy thứ người muốn đi phương vũ đối vương vân nói vương vân nghe phương vũ hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại Tốt, tốt. v ư ơ n g vân vội vàng đối phương vũ gật đầu đặt được huyền nhiệt giao long trái tim qua đi phương vũ cùng vương vân liền rời đi nơi đây lần nữa đến nơi sơ n cốc phương vũ cùng vương vân phân biệt cả cái sơn cốc chính là nguyên thạch phương vũ trên gương mặt hiện ra một vòng vui mừng hắn trong lòng suy nghĩ có thể hào hào hấp thu một phen lập tức hắn thúc giục thể nội nguyên tế bạo bắt đầu hấp thu nguyên thạch dây núi nguyên khí gia tăng số liệu bắt đầu không ngừng ra hiện tại trong đầu của hắn nguyên khí một ức nguyên khí một ức nguyên khí một、thứ. nhìn xem trong đầu nguyên khí gia tăng số liệu phương vũ trên gương mặt mười phần đặc sắc sau một ngày nguyên thạch dãy núi liền bị phương vũ hấp thu k h ô kiệt hắn nghĩ đến tại lôi long tháp diễn sinh ra trong thế giới lợi cũng không có cái gì quá lớn ý tứ vẫn là rời đi đi thú triều thú triều thú triều đột ngột đông đảo thất kinh thanh em xuất hiện ở phương vũ bên hai phương vũ âm thầm vui lên hắn đều chuẩn bị rời đi lôi long tháp hiện tại thế mà gặp phải thú triều rồi thú triều hắn có thể có yêu chúng nhiều thế hệ tuổi trẻ phi tốc đào vong tốc độ đạt đến từ trước tới nay nhanh nhất một lần nhìn xem dạng này một màn phương vũ n í t miệng lên trên mặt lướt qua một tia cười lạnh chi ý tất cả mọi người đến đằng sau ta phương vũ đối những thứ này chính đang chạy trốn chết thế hệ tuổi trẻ nhóm nói cái này tuổi trẻ nhất đại đối phương vũ ấn tượng đều là khắc sâu mặc dù bọn hắn không xác định phương vũ có thể không có thể cứu bọn hắn nhưng lúc này ngoại trừ nghe phương vũ bên ngoài đã không còn cách nào khác thế hệ tuổi trẻ nhóm đã dùng hết tất cả vờ liếng bọn hắn rốt c ụ c tất cả đều đến phương vũ sau lưng nhưng đến phương vũ sau lưng qua đi bọn hắn cũng không có lựa chọn dừng bước bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ dựa vào phương vũ lực lượng một người là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được nhiều như vậy nhưng bọn hắn không biết là đám hung thú này số lượng mặc dù rất nhiều nhưng chất lượng nhưng bây giờ chẳng ra sao cả lạnh vương long thương đ ỗ n g nhiên một thanh u y phong lẫm lâm trưởng thương xuất hiện ở phương vũ trong tay đối với những thứ này nhỏ yếu hung thú căn bản không cần thôi động tiên phú mạnh phương vũ cầm trong tay lạnh vương long thương hắn hướng về đám hung thú này chém giết mà đi tốc độ nhanh đến mức độ không còn gì hơn lập tức trong không gian bắt đầu thương mang hiện lên toàn bộ trang diện nhìn qua đã làm cho người rung động m ư ờ i phần chơi ạ n h ì n xem dạng này một màn lôi tính thắp diễn sinh ra đến không gian bên trong thế hệ tuổi trẻ nhóm bọn hắn tất cả đều cứng họng như ngũ lôi v à n h đính thuần thục phương vũ liền đem đám hung thú này d i ệ t sát thế hệ tuổi trẻ nhóm giống như tượng gỗ cương tại nguyên chỗ bọn họ cũng đều biết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói là tuyệt đối không thể tin được cái này thật sự là quá thiên phương giả đàm giải quyết đám hung thú này qua đi phương vũ cũng không có lựa chọn tiếp tục tại lôi long tháp diễn sinh ra thế giới bên trong quan dừng lại thêm hắn rời đi lôi long tháp hắn từ lôi long trong tháp sau khi ra ngoài càng nhiều người cũng rời đi lôi long tháp cảm giác thế nào thiên vương cự đầu gặp phương vũ sau khi ra ngoài hắn đi đến phương vũ trước người đối phương vũ mở miệng hỏi cũng không tệ lắm phương vũ đối thiên vương cự đầu cười một tiếng c hai ậ h người rời đi lôi long tháp thế giới điện trở lại thế giới bọc h ậ u đến bí cảnh đổi mới thời gian về sau phương vũ lựa chọn tiến vào số bảy bí cảnh bên trong số bảy bí cảnh thử vong chi đ ị a phương vũ đang chuẩn bị tìm kiếm hung t h ú một đầu thập giai thú giữ cấp thấp đã xuất hiện ở trước mặt hắn giống đầu này thập giai thú g ữ cấp thấp không nói lời gì liền hướng về phương vũ lao đến tốc độ cập nhanh trong n g a y mắt đầu này thập giai thú giữ cấp thấp đã đến phương vũ trước người ẩm phương vũ nghĩ đến một đầu thập giai thú giữ cấp thấp thế mà cũng dám xuất hiện ở trước mặt của hắn một quyền qua đi đầu này thập giai thú giữ cấp thấp trực tiếp bị nắm đấm của hắn đánh nổ đinh chém giết một đầu thập giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm vạn thăng cấp điểm xuất hiện số liệu gia tăng tại trong đầu của hắn sau đó lại là một cái cực lớn số lượng bảy hung thú tất cả đều là thuần một sắc thập giai thú giữ cấp thấp nhìn xem nhiều như vậy thập giai thú g ữ cấp thấp phương vũ trên mặt nổi lên ý cười hắn không hề dừng lại một chút nào trực tiếp thúc giục sáu trào t ử kim huyết long giai đoạn thứ hai hình thái mở ra vô cực giết chóc qua đi phương vũ bắt đầu trước người cái này cực lớn số lượng bảy hung thú triển khai một trận giết chóc đinh chém giết một đầu thập giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm vạn đinh chém giết một đầu thập giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm vạn đinh chém giết một đầu thập giai thú giữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm vạn tinh điểm m ộ ư ơ i hai vạn đem m ộ ư ơ i hai vạn tinh điểm tất cả đều thêm tại sáu trào từ kim huyết long phía trên sáu trào từ kim huyết long tăng lên tiến độ m ư ơ i năm một trăm Chỉ c ầ ngày thứ hai phương vũ vừa rời giường thiên vương cự đầu thanh nhâm liền xuất hiện ở ngoài cửa nghe thiên vương cự đầu thanh nhâm hắn mở cửa phát hiện thiên vương cự đầu đã tại ngoài phòng thiên vương cự đầu ngươi có chuyện gì không ngươi có thể đi thế giới học viện một chuyến sao phương vũ nghe thiên vương cự đầu hắn không khỏi có chút ngơ ngẩn đi thế giới học viện hắn không rõ bạch thiên vương cự đầu muốn hắn tạ thế giới học viện mục đích là cái gì thế giới học viện thuộc về ta phân công quản lý gần nhất ta phát hiện thế giới học viện những thiên tài kia thực sự quá tự phụ cho nên ta nghĩ cho ngươi đi g i ế t cho ta g i ế t thế giới học viện những thiên tài kia bị phong được nghe lấy thiên vương cự đầu lời nói phương vũ hiểu rõ ra n g u y ê n lai lại là như thế này à. có thể hắn đều đã từ bỉ cảnh bên trong ra rồi vậy dĩ nhiên là có thể đi thế giới học viện một chuyến thế giới học viện thế nhưng là toàn bộ làm tinh trường học tốt nhất lại không có cái thứ hai cái chủng loại kia a phương vũ không có ở thế giới điện tiếp tục dừng lại hắn hướng về thế giới học viện mà đi hắn ngược lại là cũng muốn nhìn một chút thế giới học viện những cái được gọi là thiên tài thế giới học viện không đầy một lát phương vũ đã đến thế giới ngoài học viện hắn nhìn xem thế giới học viện b ê ngoài n trong lòng suy nghĩ thế giới học viện không hổ là thế giới học viện a chính là khí phái có thể đang lúc hắn muốn đi tiến thế giới học viện lúc một lao giả lại là ngăn cản lại hắn lao giả này đúng là một tên đỉnh phong chiến hoàng nhìn qua chính là ở thế giới học viện làm các cổng đây thật là đại ẩn ẩn tại thành thị a ngươi không phải thế giới học viện người cho nên ngươi không thể tiến vào thế giới học viện lao giả đối phương vũ nói ta biết ta không phải thế giới học viện người vậy ngươi nếu biết tự mình không phải thế giới học viện người lại vì sao còn tới đây đâu tên này đỉnh phong chiến hoàng lão giả cười lạnh nhìn xem phương vũ bởi vì ta nghĩ đến phương vũ thản nhiên cười một tiếng ngươi ngươi tên này đỉnh phong chiến hoàng lão giả nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ vậy mà nói lời như vậy à không khỏi sợ ngươi người không nói đùa với ngươi là thiên vương cự đầu để cho ta tới tại hắn tới thế giới học viện trước đó thiên vương cự đầu cho hắn giấy thông hành hắn đem giấy thông hành đem ra tên này đỉnh phong chiến hoàng lão giả nhìn xem giấy thông hành hắn nao nao bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thiên vương cự đỉnh ầ đầu u tuổi Sau giấy thông người trong vương giấy thông lại khi hồi lại, thiên vậy này tay. này trước mắt tên trẻ tính tên hành hành, mà ở có cự đ phong chiến hoàng lão giả tự nghi h h i ê n n là k ô dám ế hoặc nhìn phương vũ hắn suy đoán phương vũ có thể là muốn trở thành thế giới học viện học sinh có thể cái này dù sao chỉ là suy đoán của hắn hắn muốn nhìn một chút phương vũ là trả lời như thế nào đến tập quán phương vũ đối tên này đỉnh phong chiến hoàng lão giả chậm rãi nói ra b à chữ này tới đ ã đến đ ậ p quán đỉnh phong chiến hoàng lão giả trợn tròn mắt hắn ngây n g ự i như phóng nhìn xem phương vũ vô luận như thế nào cũng không thể tin được phương vũ vậy mà nói ra b à chữ này tới hắn không phải là nghe lầm à. ngươi ngươi lặp lại lần nữa phương vũ cười một tiếng ta nói ta đến đến tập quán à, cái này chẳng lẽ có gì có thể nghi ngờ à. lần này đỉnh phong chiến hoàng lão giả nghe rõ ràng n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi thật sự là quá cuồn vọng một chút sao không cảm thấy Phương vũ hướng về phía trước người tên này đỉnh phong chiến hoàng lão giả lắc đầu vậy thì tốt đã ngươi là đến đá trang tử ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên tài chân chính phương vũ thuộc về thế hệ trẻ tuổi đã như vậy như vậy đối chiến phương vũ tự nhiên cũng là thế hệ trẻ tuổi dạng này mới có thể để phương vũ tâm phục khẩu phục ngươi chờ tên này đỉnh phong chiến hoàng lão giả thả câu tiếp theo ngoan thoại về sau cũng nhanh bước rời khỏi nơi này phương vũ liền ở tại chỗ trở lấy hắn muốn chính là cái này hiệu quả như vậy tên kia đỉnh phong chiến hoàng lão giả liền có thể đi gọi người sau một lát toàn bộ thế giới học viện người đều đi ra bọn hắn đến trên quảng trường người kia là ai à làm sao dám tại chúng ta thế giới học viện c u ầ n vọng như vậy không rõ ràng thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết lại dám tại chúng ta thế giới học viện ngưỡng bức ha ha đoán chừng chờ một chút chúng ta thế giới học viện thiên mới ra tay hắn trong nháy mắt liền sẽ mắt trận tròn đi trên quảng trường thế giới học viện những học sinh này đối với phương vũ đến đ ậ p quán bọn hắn toàn đều chẳng thèm nó g tới theo bọn hắn n g h ĩ phương vũ thật sự là quá buồn cười một điểm ngoại trừ các học sinh bên ngoài còn có không ít đạo sư cũng xuất hiện ở trên quảng trường trên mặt của bọn hắn cũng là có một vòng ý cười một tên đệ tử đối phương vũ lạnh cười nói người học sinh này là một tên cao cấp đại tông sư thực lực ngược lại là rất không tệ chỉ nhìn muốn với ai so Cùng phương vũ so sư cao ra một tên tông cấp đại lời i Ngươi tôi đi, phương vũ đối tên này cao cấp đại tông sư học sinh ngươi phải đối ngươi ề n nhỏ vẫn Phương tên này tông không ngay ánh cũng không Phương thật một chút. lắt thủ của ta. Thậm chí, ngay cả ánh mắt học chí, chịu sự sư là là l quá yếu đầu, cao cấp của cả của được. Phương vũ Vũ ta này vừa nói ra thế giới học viện trên quảng trường trong nháy mắt chính là một mảnh xôn xao bọn hắn vừa rồi đã cho rằng phương vũ rất ngưng cuồng có thể làm mộng cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như vậy lâm phong mặc dù ở thế giới học viện không phải loại kia đặc biệt xuất chúng thiên tài nhưng cũng là một tên cao cấp đại tông sư a người này nhìn qua cũng liền cùng lâm phong không xê xích bao nhiêu đi lại nói lên như thế c u ầ n vọng lời nói ngươi ngươi nói cái gì lâm phong nơi nào sẽ nghĩ đến tự mình vậy mà đụng phải như thế khinh thị à, hắn không khỏi vô cùng phẫn nộ ta nói đều là lời nói thật nếu như ngươi muốn là không tin lời nói quên đi phương vũ đối lâm phong lắc đầu còn có nếu như ngươi thật muốn khiêu c h i ế n ta ngươi nếu là có thể tiếp nhận ánh mắt của ta vậy ta coi như thua thế nào hắn tiếp lấy đ ố i t r ư ớ c người lâm phong mở miệng nói ra lời này vừa nói ra lâm phong phẫn nộ đến t ự c h ạ n ngươi quá quần vọng được rồi đã ngươi không chuẩn bị khiêu c h ú n ta vậy cũng chớ nói nhảm nhiều như vậy phương vũ cũng không định tiếp tục cùng lâm phong đối thoại đi xuống thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người nghe phương vũ bọn hắn đều tức giận không thôi không chỉ là thế giới học viện học sinh tính cả đám đạo sư cũng là tức giận không thôi ai nói ta không khiêu c h i ế n n g ư ơ i lâm phong lên cơn giận dữ hắn gắt gao nhìn xem phương vũ thôi ta phương vũ c ư ờ i nhạt một tiếng hắn trong lòng suy nghĩ những hải từ này ngược lại là rất thú vị thiên phú hỏa vương chiến thể đống nhiên lâm phong thôi động ra thiên phú của mình hỏa vương chiến thể thuộc về nguyên tố loại chiến thể lâm phong sử dụng thiên phú qua đi toàn thân của hắn liền bị ngọn lửa quấn đây là thiên phú của ta hỏa vương chiến thể thuộc về thiên phú của ngươi còn không vào con mắt của ta cũng đừng tại trước mặt của ta khoe khoang phương vũ hướng về phía lâm phong lần nữa lắc đầu lâm phong được nghe lời này hắn rốt cục lại cũng chịu không được phương vũ cùng vọng thiết chiêu thoại âm rơi xuống lâm phong dựng thẳng lên nằm đấm một quyền hướng về phương vũ vị trí đột nhiên đánh tới hỏa d i ễ m ngưng tụ mà thành quyền cương hướng về phương vũ cấp tốc mà đến tốc độ rất nhanh thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người gặp lâm phong xuất thủ bọn hắn toàn đều nhìn về phương vũ có thể để bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là phương vũ trên gương mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động thật giống như không thấy bất cứ một thứ gì trên quảng trường tất cả mọi người không rõ phương vũ dựa vào cái gì còn có thể dạng n à y bình tĩnh hòa diễm l ư n g tụ mà thành quyền cương cách phương vũ khoảng cách đã càng ngày càng gần ngay tại quảng trường tất cả mọi người nghĩ đến phương vũ sẽ như thế nào ngăn cản lâm phong thôi động ra lúc công kích một giây sau hòa diễm quyền cương lại là biến mất không thấy thật giống như chưa từng có xuất thủ qua đồng dạng T. nhìn xem dạng này một màn thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người cũng n h ị n không được hít vào một ngụ m khí lạnh bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới lâm phong thôi động ra công kích vậy mà lại đột nhiên biến mất một ít học sinh vội vàng l u ố t l u ố t ánh mắt của mình thế nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào không tin kết quả cũng giống nhau lâm phong thôi động ra công kích thật biến mất không thấy chuyện gì xảy ra a lâm phong thôi động ra công kích đâu không biết ta ta cũng không biết chuyện gì xảy ra quá kỳ quái không phải là người này sử dụng cái gì kỳ quái bí t h u ậ ta thế giới học viện trên quảng trường các học sinh trên mặt của bọn hắn tất cả đều một trận ngạc nhiên đều nghĩ mãi mà không rõ lâm phong thôi động ra công kích là hà sẽ biến mất không thấy gì nữa không chỉ là bọn hắn ngay cả lâm phong tự mình cũng không có nghĩ tới ngươi ngươi làm cái gì lâm phong rất rõ ràng công kích của mình biến mất nhất định là phương vũ làm nhưng phương vũ cụ thể là làm sao làm hắn lại là không biết cái này ngươi liền chưa cần thiết phải biết phương vũ đối lâm phong cười một tiếng về sau ngươi đã đối với hắn sử dụng công kích ta cũng cho ngươi cơ hội tiếp xuống tới p i ê n ta thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người còn đến không kịp suy tư phương vũ bọn hắn chỉ nghe thấy một trận tiếng kêu thảm thiết a ba chỉ gặp lâm phong đã c o q u ắ p ngồi trên mặt đất đầu đầy mồ hôi ngay tại vô cùng thống khổ c o q u ắ p làm sao có thể ba nhìn xem dạng này một màn thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người bọn hắn lần nữa như bị xét đánh nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn căn bản không có trông thấy phương vũ l à như thế nào xuất thủ nhưng là lâm phong cứ như vậy trên quảng trường các học viên mới đầu đều là đối phương vũ chẳng thèm ngọ tới có thể hiện tại xem ra giống như hắn thật là có thực lực như vậy thế nhưng là thế giới i học v là ệ nào phương vũ lạnh nhạt quét mắt trên quảng trường tất cả mọi người còn có ai tới khiêu chiến ta ngoại trừ học sinh bên ngoài đạo sư cũng là có thể lời này vừa nói ra lập tức đưa tới sóng to gió lớn thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người phẫn nộ đến cực hạn bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được thế giới học viện từng bị người ta coi thường như thế ngươi không cảm thấy ngươi tại miệt thị thế giới học viện sao đ ỗ n g nhiên lại là một tên đệ tử từ trong đám người đứng dậy đây là người nữ học sinh dáng dấp rất là cao g ầ y xinh đẹp nhìn qua vẫn như cũng là cùng phương vũ không xê xích bao nhiêu để phương vũ có chút không nghĩ tới chính là tên này nữ học sinh lại là một tên trung cấp chiến tướng thiên phú như vậy ở thế giới trong học viện cũng hẳn là người nổi bật đi trên quảng trường các học sinh gặp nữ học sinh ra trên mặt của bọn hắn đều có chấn kinh thân sắc cổ hàn n g u y ệ t thế mà chuẩn bị khiêu chiến hắn nhìn qua đúng vậy lần này xem hắn nói như thế nào phải biết cổ hàn n g u y ệ t thế nhưng là thiên vương cự đầu tôn nữ à. l i ê n phải để cho người ta giết giết uy phong của hắn bằng không thì người này còn thật không biết trời cao đất rộng trên quảng trường các học sinh tất cả đều một trận xì xào bàn tán phương vũ tự nhiên là nghe thấy được trên quảng trường các học sinh nghị luận hắn nơi nào sẽ nghĩ đến thiên vương cự đầu tôn nữ thế mà cũng ở thế giới trong học viện h ắ n tính là có chút minh bạch thiên vương cự đầu để hắn tới thế giới học viện chân chính dụ ý nói cho ta cổ hàn nguyệt nhìn xem phương vũ trên mặt của nàng lạnh được băng sương tên của ngươi phương vũ nghe cổ hàn nguyệt hắn n h ị n không được có chút muốn cười ta tại sao phải nói cho ngươi biết tên của ta phương vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem trước người cổ hàn n g u y ệ t ngươi sẽ không cho là ngươi là nữ ta liền sẽ nói cho ngươi biết tên của ta à. lời này vừa nói ra trên quảng trường tất cả mọi người đều vô cùng phẫn nộ mặc dù bọn họ cũng đều biết phương vũ có nhất định thực lực mà dù sao cổ hàn nguyệt là thiên vương cự đầu tô nữ chẳng lẽ một chút mặt mũi cũng không cho sao vẫn là nói người này căn bản không biết cổ hàn nguyệt là thiên vương cự đầu tôn nữ người rất tự tin cổ hàn nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm phương vũ chỉ là không biết mặt ngươi đối ta thiên phú thời điểm còn có thể hay không dạng này tự tin phương vũ nghe cổ hàn n g u y ệ t hắn h ứ n g thú đối phương vũ mở miệng nói ra thiên phú của ngươi là cái gì cấp độ ss thiên phú lạnh thần phương vũ hiểu rõ ra đã ngươi muốn khiêu chiến ta vậy thì tới đi phương vũ trong lòng suy nghĩ cổ hàn nguyện ngược lại là rất cao n g o cổ hàn nguyện tự nhiên là chưa bao giờ thấy qua giống phương vũ dạng này người nàng nhìn chòng chọc vào phương vũ tất thoại âm rơi xuống cổ hàn n g u y ệ t trực tiếp thúc giục thiên phú lập tức toàn bộ không gian nhiệt độ cũng bắt đầu đống nhiên hạ xuống phương vũ trên mặt nổi lên ý cười hắn đối cổ hàn nguyện mắc ngón tay nói ra tới đi dù ngươi muốn dùng bất luận cái gì phương thức công kích ta côn vọng cổ hàn n g u y ệ t tức giận không thôi quát lạnh lên tiếng về sau một đạo hàn khí công kích về phía lấy phương vũ vị trí của tới tốc độ c ự c nhanh cổ hàn n g u y ệ t dù sao cũng là trung cấp chiến tướng còn là có nhất định thực lực bất quá thực lực như vậy tại phương vũ trước mặt liền chẳng là cái thá gì thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người nhìn xem cổ hàn nguyện xuất thủ bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía phương vũ Muốn một nhìn chút lập tức cổ hàn nguyệt thôi động ra hàn khí công kích tập tại phương vũ trên thân thể ngay tại tất cả mọi người cho rằng phương vũ muốn bị đóng băng ở thời điểm một màn kế tiếp lại là để bọn hắn tất cả đều quá sợ hãi bởi vì phương vũ căn bản không có bị đóng băng ở mọi chuyện đều tốt giống cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng làm sao có thể cổ hàn n g u y ệ t đối với mình lạnh thần thiên phú là cực kỳ tự tin nàng thực sự không cách nào tưởng tượng thiên phú của mình vậy mà đối phương vũ không có bất kỳ cái gì tác dụng l i ê n cái này phương vũ hướng về phía cổ hàn n g u y ệ t mỉm cười ngươi không phải mới vừa nói thiên phú của ngươi rất lợi hại à ta nhìn cũng không gì hơn cái này đi ấm rơi phương vũ dựng lên ngón tay trên ngón tay bởi vì băng thuộc tính kèm theo để cái này ngón tay xuất hiện thật sâu đóng băng khí tức hugh đ ô n một đạo đóng băng khí tức ngưng tụ mà thành công kích về phía lấy cổ hàn nguyệt quét sạch mà đi tốc độ nhanh đến mức độ không còn gì hơn cổ hàn nguyệt tự nhiên là cảm nhận được dạng này khí t ứ c nàng không thể tin được trên thế giới này lại còn có so với nàng l ệ n h thần càng đáng sợ đóng băng khí t ứ c trong lúc nhất thời cổ hàn n g u y ệ t trực tiếp giống như tượng gỗ cương tại n g u y ê n chỗ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần nếu như vậy đóng băng khí tức ngưng tụ mà thành công kích đánh vào cổ hàn n g u y ệ t trên người lời nói như vậy cổ hàn n g u y ệ t là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mạng sống khả năng phương vũ nơi nào sẽ nghĩ đến cổ hàn nguyện thế mà trực tiếp cương ngay tại chỗ ngay tại đóng băng khí tức lập tức liền muốn công kích tại cổ hàn n g u y ệ t trên thân thể qua đi hắn một cái dậm chân mà đi trong nháy mắt đã đến cổ hàn n g u y ệ t bên người sau đó tiếp nhận hắn thôi động ra công kích toàn bộ quá trình thật sự là quá kinh hiểm đến mức để thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người bị choáng váng nếu như nói bởi vì lâm phong sự tình còn không thể để bọn hắn tâm phục khẩu phục như vậy hiện tại trên quảng trường tất cả mọi người đã tâm phục khẩu phục bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới l a m tinh bên trên vậy mà lại có giống phương vũ dạng này thiên tri tiêu tử bọn hắn thế giới học viện tất cả thiên tri tiêu tử đối mặt cái này loại tồn tại này trên l ệ thật sự là qu có một loại không thể vượt qua cảm giác thế nào phương vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người còn có ai tới khiêu chiến ta ta nói ngoại trừ học sinh bên ngoài đạo sư cũng là có thể khiêu chiến ta ở một bên cổ hàn nguyệt nghe phương vũ nàng rốt cục lấy lại tinh thần nàng gắt gao cắn chặt hàm răng trên mặt có một trận lại một trận thần s ắ c phức tạp nàng làm sao cũng không nghĩ tới tự mình tại phương vũ trước mặt đúng là như thế không chịu nổi một k ích nàng luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo l ệ n h thần thiên phú tại phương vũ trước mặt cũng là tầm thường như thế Phương vũ còn chưa còn học học、like、là là Vũ căn bản không có x、so học học so、đột ngột một tên đạo sư đứng dậy vì cái gì không cần thiết phương vũ nhìn xem tên này từ trong đám người đi ra đạo sư hắn phát hiện người đạo sư này là một tên cao cấp chiến hoàng tên này cao cấp chiến hoàng đạo sư biết phương vũ căn bản không biết cảnh giới của hắn nếu không lại thế nào dám ở trước mặt của hắn như thế cuồng vọng đâu ta vì cái gì không thể dạng này bình tĩnh đâu phương vũ đối tên này cao cấp chiến hoàng đạo sư cười một tiếng chẳng lẽ cao cấp chiến hoàng rất mạnh sao thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người nghe phương vũ bọn hắn trong nháy mắt chính là một mảnh xôn xao cao cấp chiến hoàng chẳng lẽ rất mạnh sao chẳng lẽ không mạnh bọn hắn thực tại bất minh bạch vì cái gì phương vũ dám nói ra những lời này đến ta thật rất muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì dám ở chúng ta thế giới học viện ngông cùng như thế ta không phải học sinh ta thế nhưng là đạo sư a tên này cao cấp chiến hoàng đạo sư lạnh lùng nhìn xem phương vũ ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì phương vũ tự nhiên là không muốn cùng tên này cao cấp chiến hoàng có quá nhiều nhiều lời tốt vậy ta liền xuất thủ nói xong tên này cao cấp chiến hoàng đạo sư một cái bay bước liền hướng về phương vũ đến đây tốc độ cực nhanh chương hai trăm bốn mươi tám thế giới học viện viện trưởng lục trường sơn chương hai trăm bốn mươi tám thế giới học viện viện trưởng lục trường sơn trên quảng trường tất cả mọi người gặp tên này cao cấp chiến hoàng đạo sư xuất thủ con của bọn hắn tất cả đều mở to mấy phần bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút phương vũ tại đối mặt bọn hắn thế giới học viện một tên cao cấp chiến hoàng đạo sư thời điểm còn có thể hay không dạng này bình tĩnh thế nhưng là để bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ trên mặt vẫn như cũng là bình tĩnh như nước thật giống như đã đem tên này cao cấp chiến hoàng đạo sư coi là không có gì ẩm chỉ gặp tên này cao cấp chiến hoàng đạo sư đến phương vũ trước người qua đi hắn một quyền trùng điệp đánh vào phương vũ trên thân thể một q u y ề n này cái này khiến thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người thấy nhiệt huyết sôi trào bọn hắn đã sớm muốn cho người cho phương vũ một điểm nhan sắc nhìn một chút hiện tại người đạo sư này đã làm được ngay tại tất cả mọi người cho rằng phương vũ sẽ bay rớt ra ngoài thời điểm tiếp x u ố n g tràng diện lại là để bọn hắn khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn bởi vì phương vũ căn bản không có bay rớt ra ngoài ngược lại còn tại nguyên chỗ bất động như t r ồ n g thật giống như căn bản không có đụng phải bất cứ thương tổn gì t nhìn xem dạng này một màn tất cả mọi người rốt cục lại cũng chịu không được bọn hắn hít vào một n g ụ n khí lạnh nghẹn họng nhìn chân chối như bị xét đánh ngươi ngươi làm như thế nào tên này cao cấp chiến hoàng đạo sư kinh ngạc vạn phần nhìn xem phương vũ làm sao làm được phương vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt tên này cao cấp chiến hoàng đạo sư hắn tiếp lấy nói ra cái này chẳng lẽ có gì có thể khiếp sợ a giờ phút này thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người bọn hắn tất cả đều khiếp sợ đến cực hạ đối với bọn hắn tới nói không có cái gì là so hiện tại càng có thể khiến người ta khiếp sợ đây chính là một tên cao cấp chiến hoàng một quyền a thế mà đôi trước mắt người này không tạo được một điểm thương、tổn. bọn hắn biết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói là tuyệt đối không thể tin được ngươi ngươi đến cùng là thực lực gì tên này cao cấp chiến hoàng đạo sư ngơ ngác nhìn phương vũ ngay từ đầu hắn vốn cho rằng phương vũ tuyệt không có khả năng sẽ là đối thủ của mình nhưng hiện tại xem ra hắn sai ta là thực lực gì ngươi liền chớ để ý tóm lại ngươi không đối thủ của ta phương vũ đ ố i tên này cao cấp chiến hoàng đạo sư lắc đầu tên này cao cấp chiến hoàng đạo sư nghe phương vũ lời này hắn nơi nào còn dám đối phương vũ từng có nhiều lời à vội vàng lui qua một bên thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người bọn hắn tất cả đều nhìn lẫn nhau một trận hai mặt nhìn nhau bọn hắn dám thể đây là từ trước tới nay kinh hại nhất một lần đây cũng quá để bọn hắn rung động đi thế nào phương vũ thần sắc thản nhiên nhìn xem trên quảng trường thế giới học viện tất cả mọi người hắn cười nói chẳng lẽ thế giới học viện liền không có một cái nào có thể đánh sao ngươi nói cái gì thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người gặp có người một lần nữa vũ đ ụ c bọn hắn thế giới học viện không khỏi phẫn nộ tới cực điểm nếu như ta đến chế ngươi n ngươi cảm thấy thế nào đột ngột một thanh em xuất hiện ở phương vũ bên hai thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người nghe thanh em như vậy bọn hắn cũng là vội vàng thuận thanh em nhìn sang Cái này bọn hắn xem xét, để lập à là, m sao cũng có không nghĩ tới viện trưởng tới v y mà là tới. Thế trưởng tên Trường thực giới viện viện học Lục lực c vì Sơn, sơ ấ chiến đế. tức h học không nghĩ ế đến giới quảng trường người cũng trưởng quảng trường. viện mọi tới viện lại cả vậy trên tất t mà Lập tức, trên mặt của bọn hắn đều nổi lên tiểu dung hiện tại viện trưởng tới nhìn người này còn thế nào không nhìn bọn hắn thế giới học viện Người này không trướng chúng phải rất mắt t a thế giới học giới viện A, lần này chúng ta viện trưởng tới đúng đấy bây giờ nhìn hắn làm sao bây giờ hắn sẽ không thật cho là mình rất nhúa thế giới học viện trên quảng trường các học sinh bọn hắn tất cả đều một trận đắc y đối với bọn hắn tới nói phương vũ tại trước mặt viện t r ư ở n g là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sức đánh một trận chỉ gặp thế giới học viện viện trưởng lục trường sơn chạy tới phương vũ trước người tự giới thiệu mình một chút đi ta là thế giới học viện viện trưởng lục trường sơn ừng phương vũ đối trước người lục trường sơn nhẹ gật đầu ta vừa rồi hỏi vấn đề người thật giống như vẫn không trả lời ta đi viện trưởng lục trường sơn mang theo ý cười hỏi phương vũ có thể à phương vũ đối lục trường sơn nhẹ gật đầu chỉ cần là thế giới học viện người vô luận là ai khiêu chiến ta cũng có thể thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người gặp phương vũ còn dám như thế quần vọng bọn hắn trong nháy mắt giận không kèm được hắn cũng không phải không biết đối mặt mình đến tột cùng là ai tại đối mặt viện trường thời điểm thế mà còn có thể quần vọng như vậy thật sự là có thể nhẫn l ạ i không thể nhẫn đ ư ợ c a người trẻ tuổi tự phụ là tốt lục trường sơn nhàn nhạt nhìn xem phương vũ thế nhưng là ngươi cảm thấy ngươi thật là đối thủ của ta sao theo lục trường sơn phương vũ khẳng định là cảm thấy mình không phải là đối thủ của hắn cho nên mới d ạ n g này không kém bao nhiêu đâu phương vũ ứng thanh gật đầu lục trường sơn thân là thế giới học viện viện trưởng nơi nào sẽ nghĩ đến thế mà bị một người trẻ tuổi dạng này không nhìn a ngươi cũng đã biết ngươi đang nói chuyện với ai phương vũ nghe lục trường sơn hắn lắc đầu ta biết ngươi là thế giới học viện viện trưởng thế nhưng là ngươi nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì a thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người nghe thấy lời ấy bọn hắn vốn cho rằng vừa rồi phương vũ cũng đã là ngông cường nhất thời điểm nhưng để bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là nguyên lai không phải như vậy phương vũ còn có thể càng ngông cường hơn ẩm lục trường sơn căn bản nhẫn nhịn không được phương vũ cùng vọng hắn dựng thẳng lên năm đấm trực tiếp một quyền hướng về phương vũ vị trí đánh tới nguyên khí ngưng tụ mà thành quyền cương trong nháy mắt hướng phía phương vũ của tới trên quảng trường tất cả mọi người nhìn thấy viện trưởng rốt cục ra tay với phương vũ bọn hắn tất cả đều thở dài một hơi bởi vì bọn hắn biết chỉ cần viện trưởng ra tay với phương vũ như vậy phương vũ liền không có cách nào khoa trương quyền cương cách phương vũ càng ngày càng gần chỉ là trong nháy mắt liền muốn đánh vào phương vũ trên thân thể tất cả mọi người biết phương vũ là thời điểm nên đối với hắn cuồn vọng trả giá thật lớn không ai chọn thương hại phương vũ nhưng lại tại quyền cương lập tức liền chặn đánh tại phương vũ trên thân thể thời điểm phương vũ lại là dựng lên một ngón tay hắn dùng cái này ngón tay tại quyền cương phía trên nh trong nháy mắt quyền cương liền biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng nhìn xem biến mất quyền cương trên quảng trường tất cả mọi người đều như ngũ lôi m a n h đính cứng họng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà như thế tùy tiện liền chặn lại viện trường thôi động ra công kích như vậy phương vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn hắn đã không dám nghĩ viện trưởng lục trường sơn cũng trận tròn mắt hắn ngơ ngác nhìn phương vũ vốn cho rằng phương vũ ngay cả hắn một chiêu cũng không ngăn cản được nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này sơ cấp chiến đế phương vũ nhìn xem trước người viện trưởng lục trường sơn cũng không bằng n à y nha trong h o ạ i âm ơ i x u ơ nháy mắt phương vũ đã đến lục trường sơn trước người lục trường sơn dù sao cũng là sơ cấp chiến đế phương vũ đến trước mặt hắn qua đi hắn một quyền liền đối với phương vũ kích đi qua ở ba một quyền này lục trường sơn xử suất mười phần khí lực thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người nhìn xem dạng này một màn bọn họ cũng đều biết phương vũ tại viện trường trước mặt căn bản không thể nào là đối thủ lần này phương vũ có thể biết hắn cùng cường giả chân chính trên lệch không chỉ là trên quảng trường những người này liền ngay cả lục trường sơn cũng cho rằng phương vũ căn bản không có khả năng có thể ngăn cản được công kích của hắn thế nhưng là để lục trường sơn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là ngay tại năm đấm của hắn lập tức liền chặn đánh tại phương vũ trên thân thể thời điểm phương vũ lại chỉ là dựng lên một ngón tay nhìn xem dạng này một màn lục trường sơn không khỏi phẫn nộ đến cực hạnh biết phương vũ là muốn lấy một ngón tay để ngăn cản công kích của hắn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút phương vũ có thể hay không ngăn cản được tất cả mọi người con mắt đều mở to mấy phần bởi vì phương vũ ngón tay lập tức liền muốn cùng viện trưởng lục trường sơn ngón tay kích cùng một chỗ ầm ầm hai người công kích đụng vào nhau qua đi một đạo tiếng nổ lớn liền xuất hiện lục trường sơn rút lui mấy bước xa mà phương vũ lại là tại nguyên chỗ bất động như chung n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i lục trường sơn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện dạng này một màn trên quảng trường tất cả mọi người trận tròn mắt bọn hắn cũng không nghĩ tới viện trưởng lục trường sơn vậy mà không phải là phương vũ đối thủ người đến cùng là ai lục trường sơn gắt gao nhìn chằm chằm phương vũ vấn đề này không trọng yếu phương vũ thản nhiên cười một tiếng ngươi thật giống như còn không có bại đi ngươi có phải hay không chuẩn bị tiếp tục ra tay với ta đâu không sai lục trường sơn lạnh lùng nhìn xem phương vũ ta chính là chuẩn bị tiếp tục ra tay với ngươi phải biết ta còn không có thôi động thiên phụ à thoại âm rơi xuống lục trường sơn liền bắt đầu sử dụng thiên phú hôn nguyên kim cương lục trường sơn thiên phú là cấp độ ss s thú loại thiên phú tại thúc giục thiên phú hôn nguyên kim cương qua đi một tôn toàn thân tản g a kim sắc quang mang kim vừa xuất hiện ở thế giới học viện trên quảng trường đây là thiên phú của ta ẩm viện, viện, viện trường lục trường sơn cũng là không nhịn nổi hắn còn nói một cái dậm chân mà đi một quyền đột nhiên hướng về phương vũ đánh tới phương vũ nhìn xem cái này so thân thể của mình còn lớn hơn nắm đấm hướng mình đánh tới hắn n h ị n không được bật cười nắm đấm này s ắ c thực rất c h â u b ò a chỉ tka người có thiên phú chẳng lẽ ta liền không có a sáu trào tử kim huyết long tại viện trưởng lục trường sơn một quyền đột nhiên hướng về phương vũ đánh tới thời điểm phương vũ thúc giục thiên phú của mình sáu trào tử kim huyết long tại thúc giục thiên phú của mình qua đi một tôn sáu trào tử kim huyết long người á n h vào quảng trường tất cả mọi người tầm mắt thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người bọn hắn nhìn trước mắt sáu trào tử kim huyết long người bọn hắn tất cả đều sợ ngây người đây là cái gì thiên phú bọn hắn tại sao không có ở thiên phú đồ dám phía trên nhìn thấy qua trên thế giới này lại có thiên phú như vậy lục trường sơn cũng n gây ra như phóng bất quá hắn lúc này đã không quản được nhiều như vậy hắn một quyền xuất thủ liền muốn đánh trúng vương vũ hôn nguyên kim cương nắm đấm thật sự là quá lớn quá có rung động hiệu quả nhưng vương vũ bây giờ lại thôi động ra thiên phú như vậy bọn hắn thật đúng là không rõ ràng đến cùng sẽ như thế nào hắn vậy mà không định ngăn cản thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người phát hiện viện trưởng lục trường sơn diễn sinh ra hôn nguyên kim cương hắn một quyền lập tức liền chặn đánh tại sáu trào từ kim huyết long trên thân thể người nhưng là phương vũ vậy mà không định ngăn cản đứng tại chỗ không nhúc đ í c h giống như căn bản không đem hôn nguyên kim cương một quyền để vào mắt hắn chẳng lẽ không biết hôn nguyên kim cương một quyền rất nặng sao làm sao có thể không biết chính là hắn quá không biết đạo trời cao đất rộng đi ta chưa bao giờ thấy qua ngông cùng như thế người ta thể về sau ta gặp được bất luận kẻ nào ta cũng sẽ không có bất kỳ c h ấ n kinh trên quảng trường những người này tiếng nghị luận rơi xuống qua đi hôn nguyên kim cương một quyền liền trùng điệp đánh vào sáu trào tử kim huyết long người thân thể bên trên tất cả mọi người biết phương vũ tối thiểu nhất sẽ bay rớt ra ngoài thậm chí bản thân bị trọng thương bởi vì hôn nguyên kim cương một quyền thật sự là thật là đáng sợ tại thú nhân loại thiên phú bên trong hôn nguyên kim cương thế nhưng là lực lượng bảng xếp hạng thứ nhất kinh khủng tồn tại a t r ọ i cứng dạng này một quyền là tuyệt đối không thể nào thừa nhận được ngay tại tất cả mọi người cho rằng phương vũ sẽ bay rớt ra ngoài thời điểm thế nhưng là phương vũ lại là vẫn tại tại chỗ thật giống như cái gì cũng không có phát sinh tại thời khắc này tất cả mọi người chỉ cho là mình nhất định là nhìn lầm bọn hắn điên c u ầ n văn vê nhẹ nhẹ ánh mắt của mình thế nhưng là kết quả lại là nói cho bọn hắn bọn hắn căn bản không có nhìn lầm phương vũ chính là chống đỡ được h u n nguyên kim cương một quyền nhưng mà không có đụng phải nửa điểm thương tổn không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng lục trường sơn đều nhanh hoài nghi nhân sinh hắn ngơ ngác nhìn qua trước người sáu trào tử kim huyết long người mặc dù phương vũ thiên phú hắn cho tới bây giờ không muốn nhìn gặp qua thế nhưng là vô luận là dạng gì thiên phú cũng không có khả năng có thể thừa nhận được dạng này một quyền đi hắn nhưng là h u n nguyên kim cương a nếu như đối với cái này ngươi có hoài nghi không ngại lại đối ta ra một quyền phương vũ đối lục trường sơn nói cho cười thiên phú của hắn thế nhưng là sáu trào tử kim huyết long a lấy lam tinh thiên phú bình phán là căn có bản không b vệ n trưởng không đáng kể. Người để cho đáng Ngươi ta lục trường sơn lạnh lùng vượt quát phương vũ nhìn xem viện trưởng lục trường sơn hắn trong lòng suy nghĩ tự mình chỉ là kiểu nói này không nghĩ tới lục trường sơn thật đúng là chuẩn bị lại đối với mình ra m ộ t quyền hắn vì cái gì chính là nghĩ mãi mà không rõ đâu tới đi phương vũ gặp lục trường sơn cùng mình đã kéo ra đến khoảng cách nhất định hắn đối lục trường sơn chậm rãi mở miệng lục trường sơn được nghe lời này hắn đối phương vũ dựng lên nằm đấm liền chuẩn bị tiếp tục đối với phương vũ ra quyền nhưng chỉ gặp hôn nguyên kim cương nằm đấm đã tại vận sức trở phát động thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người nhìn xem trường hợp như vậy bọn hắn biết viện trưởng lập tức liền muốn đối lấy phương vũ tiếp tục ra quyền chương hai trăm năm mươi đi theo phương vũ cổ hàn nguyệt chương hai trăm năm mươi đi theo phương vũ cổ hàn nguy thế giới học viện trong sân rộng tất cả mọi người biết lục trường sơn lập tức liền muốn tiếp tục ra tay với phương vũ bọn hắn cũng không tin lần này viện trưởng lần nữa đối phương vũ ra quyền phương vũ còn có thể tại nguyên chỗ bất động như chung nếu quả thật nếu là như vậy như vậy hắn liền tâm phục khẩu phục được rồi đừng tụ lực mau tới đây đi phương vũ thực sự không muốn cùng lục trường sơn sóng tốn thời gian hắn lại đối lục trường sơn ngoắc ngón tay lục trường sơn nhìn xem phương vũ câu ngón tay động tác con ngươi của hắn không khỏi đột nhiên co g i t lại ta muốn ngươi để mặt lục trường sơn phát ra một đạo tiếng gầm gư qua đi hắn liền hướng về phương vũ của tới lần này một quyền cực、nạo. trong chốc lát lục trường sơn đã đến phương vũ trước người hôn nguyên kim cương to lớn nắm đấm đột nhiên vung hướng phương vũ liền muốn một quyền đánh vào phương vũ trên thân thể trên quảng trường tất cả mọi người biết muốn để phương vũ bản thân bị trọng thương hẳn là là không thể nào dù sao phương vũ thực lực bậy ở đây bọn hắn hiện tại cũng ít nhiều hiểu rõ phương vũ thiên phú vì cái gì cường đại như vậy nguyên lai、like、đúng là thiên phú đồ giám phía trên không có thiên phú thế nhưng là bọn hắn cũng không tin lần này phương vũ còn có thể không lui lại mấy bước phải biết lần này hôn nguyên kim cương nắm đấm cần phải so vừa rồi nắm đấm nặng hơn nhiều a ẩm chỉ gặp viện hắn một quyền trùng điệp đánh vào phương vũ trên thân thể liền trên quảng trường tất cả mọi người cho rằng phương vũ muốn sau lùi lại mấy bước thời điểm một màn kế tiếp lại là để bọn hắn thất vọng bởi vì phương vũ vẫn là không có lùi lại hắn vẫn như cũng là đứng đấy tại chỗ bất động như t r u n g trên quảng trường tất cả mọi người lần nữa giống như tượng gỗ cương tại nguyên chỗ đã không nói lời nào m á n h nữ hình tha cho bọn họ t r ấ n kinh cái này cái này cái này lục trường sơn giống như là thế giới quan sụp đổ nguyên bản tràn đầy kim quang hốn nguyên kim cương đều trở nên có một chút trở nên ảm đạm lần này n g u y ê tâm phục khẩu phục ca phương vũ nhàn nhịt xem trước người lục trường sơn lục trường sơn tự nhiên đến tâm phục khẩu phục phương vũ dương mở ra thực lực thực sự quá cường hãn thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người tự nhiên cũng là như thế ngay cả viện trưởng đều không phá nổi người này p h o n g ngự chứ đừng nói là bọn hắn ta phục lục trường sơn cúi đầu hôn nguyên kim cương đã theo câu nói này rơi xuống biến trở về nguyên bản bộ dáng phương vũ trong lòng suy nghĩ hắn đều đã đem thế giới học viện viện trưởng cả phục như vậy những người khác tự nhiên là không dám khâm phục hắn nhàn nhạt quét mắt thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người lập tức nói ra thiên vương cự đầu nói cho ta thế giới học viện trên quá tự phụ mỗi người đều là tâm cao khí ngạo thứ không dám d i ấ u dếm chính là thiên vương cự đầu đến để cho ta xoa xoa các ngươi duệ tức giận trên quảng trường tất cả mọi người nghe lời này bọn hắn đều ngây ngẩn cả người cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ nói lời như vậy bọn hắn rốt cuộc minh bạch phương vũ đến thế giới học viện qua đi vì cái gì c u ồ n g vọng như vậy nguyên lai、like、hết t h ả đều là cố ý sao là thiên vương cự đầu để hắn tới à? nhìn xem thế giới học viện trên quảng trường đám người phương vũ trên mặt không khỏi lại nổi lên ý cười hắn nói ra bất quá các ngươi không nên hiểu lầm a không phải là bởi vì thiên vương cự đầu để cho ta tới ta mới quần vọng như vậy ta vẫn luôn là quần vọng như vậy thế giới học viện trên quảng trường tất cả mọi người nghe lời này bọn hắn không khỏi lần nữa mất bước t ố t đã mục đích của ta đã đạt đến vậy ta cũng nên rời đi thế giới học viện thoại âm rơi xuống phương vũ liền chuẩn bị rời đi thế giới học viện có thể để hắn có chút không nghĩ tới chính là ngay tại hắn bước chân thời điểm một đạo giọng nữ lại là xuất hiện ở bên t a i của hắn là cổ hàn n g u y ệ t thanh âm phương vũ nhìn xem cổ hàn n g u y ệ t trên mặt không khỏi hiện lộ ra nghi ngờ biểu lộ có chuyện gì không thật là r a ra của ta để ngươi tới a cổ hàn nguyện đối phương vũ hỏi ừng phương vũ ứng thanh nhẹ gật đầu nói xong hắn liền không định tiếp tục nói chuyện với cổ hàn n g u y ệ t hắn quay người hướng về thế giới ngoài học viện đi đến cổ hàn n g u y ệ t nhìn xem phương vũ bóng lưng nàng cắn răng một cái về sau thế mà cũng đi theo thế giới học viện giữ cửa l ã o giả hắn nhưng là toàn bộ hành trình nhìn thấy phương vũ trên quảng trường sở t á c sở vi trên mặt có một trận lại một trận chấn kinh t h ầ n sắc đại nhân ngươi quá mạnh l ã o giả này đối phương vũ nói vẫn tốt chứ phương vũ đối l ã o giả vứt xuống câu nói này qua đi hắn liền chậm dãi rời đi cổ hàn nguyện cũng đi theo dời đi thế giới học viện ra thế giới học viện qua đi phương vũ dừng lại bước chân hắn nhìn xem đi theo hắn cổ hàn nguyệt nói ra n g ư ờ i cùng ta làm gì ta cổ hàn nguyệt lại là không biết trả lời như thế nào phương vũ vấn đề kỳ thật nàng cũng không biết mình tại sao muốn đi theo phương vũ cùng đi nhưng trực giác nói cho nàng nàng đến đi theo phương vũ gặp c ổ nghị đông cũng không trả lời phương vũ tiếp lấy nói ra thiên phú của ngươi là cấp độ ss nguyên tố loại lạnh thần người giống như ngươi không phải là lạnh ngược băng s ư ơ n g sao làm sao lại một mực đi theo ta đây cái này tính là gì à c ổ nghị đông nghe phương vũ lời này nàng cắn cắn môi son trắng non trên mặt có vẻ phức tạp phương vũ không có tiếp tục để ý tới cổ hàn nguyệt hắn tiếp tục hướng thế giới điện phương hướng đi đến thế giới điện phương vũ đến thế giới trong điện cổ hàn nguyệt cũng đến thế giới trong điện hắn tìm được thiên vương cự đầu ta đã đi thế giới học viện phương vũ đơn giản đem thế giới học viện phát sinh sự tình báo cho thiên vương cự đầu được thiên vương cự đầu cười một tiếng thế giới học viện sự tình hắn vốn là mời phương vũ hỗ trợ tiểu n g u y ệ t nhi ngươi tại sao trở lại thiên vương cự đầu gặp cháu gái của mình cổ hàn nguyệt cũng đi theo trở về hắn hơi nghi hoặc một chút thiên vương cự đầu cái kia ta đi trước cổ hàn nguyệt vẫn không trả lời phương vũ liền rời đi thiên vương cự đầu gặp phương vũ rời đi ánh mắt của hắn nhìn về phía cổ hàn n g u y ệ t muốn nhìn một chút cổ hàn n g u y ệ t vì sao lại từ trường học trở về ra ra ta là muốn hỏi một chút hắn đến cùng là một cái dạng gì người hạ người gì thiên vương cự đầu nghe tôn nữ cổ hàn n g u y ệ t hắn nhìn không được có chút muốn cười n g ư ơ i biết l o n g quốc t a biết ta là một cái thật lớn quốc gia cổ hàn n g u y ệ t nghi ngờ nhìn qua ra ra thiên vương cự đầu nàng không biết phương vũ cùng long quốc đến cùng có liên quan gì v â n quốc tất cả mọi người biến thành hung thú sự tình ngươi cũng biết ta đúng vậy ra ra cổ hàn nguyện lần nữa nhẹ gật đầu có một ngày Vân tại thời u khắc q ngàn cân treo sợi tóc phương vũ xuất hiện trên bầu trời một tôn sáu trào từ kim huyết long xuất hiện lạnh sinh sinh cải biến chiến trường cục diện thiên vương cự đầu đối cổ hàn nguyệt thản nhiên cười nói chương hai trăm năm mươi mốt sáu trào từ kim huyết long tiến độ tăng lên chương hai trăm năm mươi m ộ t sáu trào t ử kim huyết long tiến độ tăng lên cổ hàn nguyệt nghe ra ra thiên vương cự đầu nàng nguyên bản lệnh ngược băng xương trên gương mặt có cực độ chấn kinh chi sắc có thể nói là chân chính xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại đỡ cao ốc c h i tướng như a đối với phương vũ thiên vương cự đầu là vô cùng bội phục hắn biết rõ tự mình lúc còn trẻ cùng phương vũ so lên chẳng phải là cái gì hắn vô cùng rõ ràng phương vũ tương lai thành tựu khẳng định sẽ siêu quà hắn thậm chí đạt tới sau này không còn ai tình trạng đúng rồi ra ra chúng ta thế giới học viện ngày mai sẽ phải đi huyết long điệm cổ hàn nguyện bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nàng đối ra ra thiên vương cự đầu nói thiên vương cự đầu nhẹ gật đầu đối với cổ hàn nguyện hắn cũng không có làm quá nhiều trả lời thế giới học viện muốn đi huyết long lịch luyện đây là hàng năm đều sẽ cử hành sự t ì n h cũng không có cái gì tốt trả lời bí cảnh số bảy bí cảnh t ử vong chi địa phương vũ lần nữa tiến vào tử vong chi địa bên trong hắn nhìn trước mắt đông đảo h u n g thú đám h u n g thú này vẫn như c ũ là thập giai thú giữ cấp thấp bọn chúng cũng phát hiện phương vũ bất cứ lúc nào cũng sẽ đối phương vũ nào h tới ngay tại phương vũ chuẩn bị chủ động xuất thủ thời điểm những thứ này thập giai thú giữ cấp thấp nào h tới nếu như là tại trong hiện thực những thứ này thập giai thú g ữ cấp thấp vô luận thả tại bất kỳ địa phương nào đều không khác là một tràng thải nạ thế nhưng là tại bí cảnh bên trong viết thư thập giai thú giữ cấp thấp số lượng vô luận lại nhiều như vậy hắn cũng là không sợ chút nào bởi vì hắn tại bí cảnh bên trong chính là vô địch tồn tại giống ba tại phương vũ bốn phương tám hướng thập giai thú giữ cấp thấp phát ra giống lên một tiếng về sau bọn chúng đã đến phương vũ trước người những thứ này thập giai thú giữ cấp thấp nhao nhao mở ra huyết bùn đại khẩu chuẩn bị một ngụm liền đem phương vũ cho nuốt tiến trong bụng thế nhưng là những thứ này thập giai thú giữ cấp thấp thực sự quá nghĩ đương nhiên coiên nó khiến cái này thập giai thú giữ cấp thấp cắn bọn chúng cũng tuyệt không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn、Ấm. ngay tại những n à y thập giai thú d i ữ cấp thấp xuất thủ thời điểm phương vũ cũng một quyền đối những thứ này thập giai đê giai hung thú quét ngang mà ra trong máy mắt những thứ này đối phương vũ xuất thủ thập giai thú d i ữ cấp thấp liền biến thành p h ấ n vụn đinh chém giết một đầu thập giai thú d i ữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm vạn đinh chém giết một đầu thập giai thú d i ữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm vạn đinh chém giết một đầu thập giai thú d i ữ cấp thấp thăng cấp điểm một trăm vạn thăng cấp điểm gia tăng số liệu xuất hiện ở phương vũ trong đầu vừa rồi những thứ này thập giai thú g ữ cấp thấp chém giết không lâu một cái cực lớn số lượng bảy hung thú liền xuất hiện ở phương vũ võng mạc bên trong nhìn xem nhiều như vậy thập giai thú giữ cấp thấp phương vũ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đặc sắc thần sắc tới đi hắn đ ố i lên trước mắt cái này cực lớn số lượng bảy hung thú ngoắc ngón tay giống giống giống những thứ này thập giai thú giữ cấp thấp nhìn thấy này hình bọn chúng tất cả đều phẫn nộ tới cực điểm nhao nhao hướng về phương vũ nhào tới nhìn xem nhào tới những thứ này thập giai thú giữ cấp thấp phương vũ tự nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng hắn trực tiếp thúc giục thiên phú sáu trào từ kim huyết long một tôn sáu trào từ kim huyết long người thình lình xuất hiện、Ấm、ẩm ẩm thúc giục thiên phú qua đi những thứ này thập giai thú giữ cấp thấp tại phương vũ trước mặt liền càng thêm không đáng chú ý đồng dạng là vô địch nhưng vô địch ở giữa cũng có khoảng cách thì như ngươi chỉ là phổ công vô địch như vậy một quyền một con hung thú nhiều như vậy hung thú đến rết tới thiên hôn địa ám nhưng thúc giục sáu trào tử kim huyết long qua đi liền rất khác nhau quần thể công kích hiệu quả thực sự thật là đáng sợ cũng không có có thời gian bao lâu cái này cực lớn số lượng bảy hung thú liền bị phương vũ tiêu diệt tinh điểm hai mươi lăm vạn phương vũ không có chút gì do dự hắn đem hai mươi lăm vạn tinh điểm tất cả đều thêm tại sáu trào tử kim huyết long phía trên s á u t r ả o t ử kim huyết long tiến độ lần nữa tăng lên phương vũ tiếp tục hướng về tử vong chi địa chỗ sâu tiến lên không bao lâu lại là một con hung thú xuất hiện ở phương vũ trước người chỉ bất quá đầu hung thú này cũng không phải là thập giai thú giữ cấp thấp mà là thập giai trung cấp hung thú một đầu thập giai trung cấp hung thú phương vũ n í t miệng lên trên mặt lướt qua một vòng đặc sắc thần sắc hắn còn chưa từng có gặp qua thập giai trung cấp hung thú đâu một đầu thập giai trung cấp hung thú tương đương với nhân loại võ giả trung cấp chiến đế nếu là ở bên ngoài võ giả bình thường gặp phải một đầu thập giai trung cấp hung thú vậy nhất định sẽ bị dọa đến hồn phi p h á tán nhưng tại bí cảnh bên trong một đầu thập gia i trung cấp hung thú liền không gì hơn cái này đầu này thập gia i trung cấp hung thú là một đầu loại người hình hung thú nó gắt gao nhìn chằm chằm trước người phương vũ lập tức một cái rậm chân hướng về phương vũ lao đến phương vũ nhìn xem này hình hắn trong lòng suy nghĩ thập gia i trung cấp hung thú không hổ là thập gia i trung cấp hung t h ú à đích thật là rất cường hãn chỉ tka lại thế nào cường hãn cũng vô dụng gặp phải hắn làm sao cũng phải chết đầu này thập gia trung cấp hung thú đã đến phương vũ trước người nó dối ra lợi trào chuẩn bị đánh giết phương vũ thế nhưng là đầu này thập gia trung cấp hung thú lại làm sao lại là phương vũ đối thủ đâu Từ kim huyết kim l o nhưng g ủ t r ớ c t r o ngáy liền này sát mắt miệu đầu phải ậ p biết căn cứ di vang tại bí cảnh bên trong kinh nghiệm chỉ cần gặp một đầu thập gia i trung cấp hung thú như vậy tiếp xuống gặp phải có thể tất cả đều là thập gia i trung cấp hung thú như xuống tiếp a đám hung thú này đều là thập gia i trung cấp hung thú a phương vũ biết nhiều như vậy thập gia i trung cấp hung thú muốn tất cả đều diệt giết khẳng định sẽ tiêu phí một chút thời gian vẫn là trực tiếp sử dụng sáu trào t ử kim huyết long giai đoạn thứ hai hình thái đi lập tức hắn thúc giục sáu trào t ử kim huyết long giai đoạn thứ hai hình thái một đầu dài đến hơn ngàn mét sáu trào t ử kim huyết long xuất hiện ở tử vong c h i địa không gian bên trong vô cực giết chóc mở ra thiên phú chiến kỹ vô cực giết chóc qua đi phương vũ bắt đầu đối với mấy cái này thập giai trung cấp hung thú triển khai một trường giết chóc đinh chém giết một đầu thập giai trung cấp hung thú thăng cấp điểm một trăm vạn đinh chém giết một đầu thập giai trung cấp hung thú thăng cấp điểm một trăm vạn đinh chém giết một đầu thập giai trung cấp hung thú thăng cấp điểm một trăm vạn tinh điểm bốn mươi vạn nhìn xem thu hoạch được nhiều như vậy tinh điểm phương vũ trên mặt tự nhiên là thập phần hưng phấn hắn còn là lần đầu tiên thu hoạch được nhiều như vậy tinh điểm qua hắn đem bốn mươi vạn tinh điểm tất cả đều thêm tại sáu trào tử kim huyết long phía trên hắn hiện tại không khỏi một trận hoảng sợ còn tốt mở ra một khóa thêm điểm nếu là giống như kiểu trước đây điểm điểm, điểm muốn đem bốn mươi vạn tinh điểm thêm xong đoán chừng là vô luận như thế nào cũng chuyện không thể nào sáu t r ả o tử kim huyết long tăng lên tiến độ ba mươi chín một trăm n h a n h phương vũ t ử bí cảnh sau khi xuất hiện hắn địa phương nào cũng không có đi nhắm mắt lại liền ngủ rồi chương hai trăm năm mươi hai dã ngoại huyết long chương hai trăm năm mươi hai dã ngoại huyết long ngày thứ hai thế giới học viện chọn lựa ra học sinh tinh anh bọn hắn đi đến huyết long điện phương vũ t ử gian phòng sau khi ra ngoài hắn liền nghe thế giới điện nhân viên công tác chính đang nghị luận những chuyện này huyết long là địa phương nào phương vũ cũng không biết bất quá nghe danh từ hẳn là rất hữu bức uy phương vũ c h u đế xin hỏi ngài có chuyện gì không một tên thế giới điện nhân viên công tác vô cùng cung kính đối phương vũ nói huyết long là địa phương nào ngươi có thể hay không nói cho ta một chút phương vũ đ ố i lên trước mắt tên này thế giới điện nhân viên công tác mở miệng hỏi hồi phương vũ chiến đế huyết long hơn là thế giới chi thành giã ngoại khu vực một cái tương đối địa phương đáng sợ phương vũ nghe tên này nhân viên công tác hắn trong lòng suy nghĩ câu trả lời này cũng không có trả lời không hề khác gì nhau đúng rồi phương vũ chiến đế ta cho ngươi biết một cái bí mật đội một tên này thế giới điện nhân viên công tác đem thanh âm đều dám thấp xuống một chút bí mật gì phương vũ nghi hoặc nhìn trước mắt nhân viên công tác hắn không rõ tên này nhân viên công tác có thể có bí mật gì nói cho hắn biết tại huyết long bên trong có huyết tinh huyết tinh phương vũ cũng chưa nghe nói qua huyết tinh hắn không hiểu nhìn xem nhân viên công tác phương vũ c h ỉ đế ngài không biết huyết tinh là cái gì à? không biết phương vũ lắc đầu thật sự là hắn là không biết huyết tinh là cái gì lần đầu tiên nghe nói huyết tinh cái đồ chơi này cần phải so nguyên thạch tốt hơn nhiều a chỉ là đối với ngài loại tồn tại này hẳn là không có cái gì tác dụng quá lớn nhân viên công tác nói phương vũ nghe tên này thế giới điện nhân viên công tác lời nói hắn hiểu rõ ra dựa theo tên này nhân viên công tác nói huyết tinh đối với hắn hẳn là không có tác dụng quá lớn nhưng không thể không nói hắn thật tò mò huyết tinh thứ này hắn âm thầm nghĩ đến dù sao hiện tại cũng không có việc gì không bằng liền đi huyết long một chuyến đi huyết long điện phương vũ đã đến huyết long trong đất đến nơi này qua đi hắn xem như biết vì cái gì nơi này gọi huyết long điện toàn bộ thổ địa đều hiện lên xích hồng sắc ngay cả cây cối cũng thế nhìn qua có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác hắn cũng nhìn thấy thế giới học viện học sinh tinh ánh nhóm cổ hàn nguyệt làm thế giới học viện thiên tri tiêu nữ nàng tự nhiên cũng ở trong đó Bất thế quá đối với thế giới i v học ệ nhưng n vì, vì diệt diệt huyết ọ c sinh n long như g n g thế Hắn h tại t lớn i i muốn đánh trước một cái thế giới dưới lòng đất cửa vào tuyệt đối là không dễ dàng bất quá không dễ dàng đi nữa hắn cũng phải tìm a bằng không thì huyết long không phải đi không a Thế từ một tên học những học sinh không hiểm. chiến hoàng giới nguy cũng viện có cao cấp này dẫn sẽ sao là Dù đội Đừng nhìn một tên cao c ấ phương c i tại ế n hoàng h p vũ t r ư ớ cảm mặt vô cùng nhỏ yếu. Cần nhỏ h yếu. p i biết rằng ộ t giác được ở thế giới học viện các học sinh chung quanh khu vực có một chút cường đại hung thú khí thức giống giống giống đông nhiên h u n g thú giống lên một tiếng bắt đầu đột nhiên xuất hiện thế giới học viện những tinh anh này cấp các học sinh bọn hắn tất cả đều giật mình tốt h u n g thú đáng sợ giống lên một tiếng a là cái gì cường đại h u n g thú muốn xuất hiện a đây còn phải nói a khẳng định a bất quá chúng ta có lâm đẹp trai đạo sư dẫn đội h u n g thú hẳn là không đáng để lo đi những tinh anh này cấp học sinh tất cả đều xì xào bàn tán tên này gọi lâm đẹp trai đạo sư chính là dẫn đội đến huyết long cao cấp chiến hoàng hắn cảnh giác nhìn xem một phía hắn trong lòng suy nghĩ huyết long hẳn không có cường đại như vậy hứng thú mới đúng a hắn biết có thể phát ra như thế giống lên một tiếng hứng thú nhất định rất đáng sợ đ ỗ n g nhiên số con hung thú xuất hiện ở những thế giới này học viện tinh anh cấp các học sinh trước mắt những tinh anh này cấp các học sinh nhìn xem đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mắt hung thú bọn hắn tất cả đều vạn phần hoảng sợ chỉ vì ra hiện tại bọn hắn trước mắt ba con hung thú đều là kiểu giai cao cấp hung thú kiểu giai cao cấp hung thú tương đương với nhân loại cao cấp chiến hoàng huyết long trong đất lại có bực này hung thú không có khả năng a trong lúc nhất thời thế giới học viện những tinh anh này cấp các học sinh bọn hắn tất cả đều hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn ba đầu hung thú như vậy bọn hắn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thực lực tương đối dẫn đội lâm đẹp trai đạo sư cũng trận tròn mắt hắn nơi nào sẽ nghĩ đến vậy mà lại có cường đại như vậy hung t h ú a hắn mặc dù cũng là một tên cao cấp chiến hoàng thế nhưng là tại đối mặt ba đầu cựu giai cao cấp hung t h ú thời điểm là không có bất kỳ cái gì phần thắng lâm đẹp trai cùng tinh anh cấp các học sinh cái này trong lúc nhất thời chân tay luôn c uống bọn hắn căn bản không biết phải làm gì cho đúng phương vũ nhìn xem tình cảnh như vậy hắn âm thầm l ắ t đầu trong lòng suy nghĩ những thế giới này học viện học sinh chỉ có thể nói vận khí quá tốt rồi nếu như không phải gặp phải hắn b ọ n hắn hôm nay liền sẽ chết tại huyết long ở trong nhân loại ngu xuẩn các ngươi gặp chúng ta làm tốt chịu chết chuẩn bị rồi sao đ ỗ n g nhiên một đầu kiểu giai cao cấp hung thú đối thế giới học viện một đoàn người mở miệng nói ra đầu này kiểu giai cao cấp hung thú n g ự a khí rất là khinh miệt dưới cái nhìn của nó những người ở trước mắt loại đã là một bộ thi thể l ạ n h băng thế giới học viện những tinh anh này cấp các học sinh bọn hắn nơi nào thấy qua bực này c h à n g diện a trên mặt toàn đều có hoảng sợ thân sắc lâm đẹp trai đạo sư chúng ta nên làm cái gì a ta cũng không biết làm sao bây giờ a ba đầu kiểu giai cao cấp hung thú ta thật sự là bất lực lâm đẹp trai lắc đầu hắn tiếp lấy nói ra chờ một chút ta tận khả năng ngăn cản được cái này ba đầu kiểu giai cao cấp hứng thú các ngươi tận khả năng phân tán chạy trốn có thể hay không mạng sống liền nhìn vận mệnh của các ngươi phương vũ liền từ một nơi bí mật gần đó hắn trong lòng suy nghĩ thế giới này học viện đạo sư ngược lại là rất chịu trách nhiệm thế giới học viện những tinh anh này cấp các học sinh mặc dù bọn hắn lúc này rất sợ hãi có thể nghe lâm đẹp trai lời của đạo sư qua đi bọn hắn ở trong lòng đều âm thầm hạ quyết định đau mệnh chỉ cần bọn hắn không chết như vậy tương lai khẳng định là sẽ trở thành cờ giả nhân loại ngu xuẩn các ngươi sẽ không nghĩ đến đám các ngươi thật còn có thể mạng s nói chuyện cựu giai cao cấp hung thú lần nữa đối với thế giới học viện những người này khinh thường cười nói nghe lời này của ngươi thật giống như các ngươi có thể sống đồng dạng đúng lúc này một đạo thanh â m nhàn nhạt xuất hiện ở tất cả mọi người bên h a i lâm đẹp trai cùng thế giới học viện tinh anh cấp học sinh nghe thanh â m như vậy bọn hắn lập tức hướng về thanh â m chuyển đến chỗ nhìn sang chương hai trăm năm mươi ba cứu vớt thế giới học viện đám người chương hai trăm năm mươi ba cứu vớt thế giới học viện đám người thế giới học viện đám người tất cả đều thuận thanh em nhìn sang bọn hắn căn bản không có nghĩ đến ở thời điểm này thế mà lại nghe thấy cái khắc thanh em của người bọn hắn đương nhiên biết đến cùng là ai c bọn, bọn, bọn, bọn hắn biết phương vũ xuất hiện c h qua về sau như vậy cái này vài đầu cựu giai cao cấp hung thú liền không khả năng kích giết bọn hắn lại tới một tên nhân loại ngu xuẩn đột ngột trong đó một đầu cựu giai cao cấp hung thú đối phương vũ lạnh lùng mở miệng thế giới học viện mọi người thấy phương vũ bọn hắn lúc này trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh sợ thân sắc ở thế giới học viện thời điểm bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy phương vũ ở thế giới học viện thôi động ra thực lực kinh khủng cái này vài đầu cựu giai cao cấp hung thú lại làm sao lại là phương vũ đối thủ đâu các ngươi muốn chết như thế nào phương vũ đối cái này vài đầu cựu giai cao cấp hung thú chậm rãi mở miệng cái này vài đầu cựu giai cao cấp hung thú nghe lời này bọn chúng đều bị dại ra làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt tên này nhân loại vậy mà lại hỏi ra vấn đề như vậy tới nhân loại ý của ngươi chính là nói chúng ta không phải là đối thủ của ngươi đúng vậy à các ngươi bất quá là cựu giai cao cấp hung thú Kiểu dai cao c có có ấ nhân, nhân loại ta muốn t người chết thoại âm rơi xuống một đầu kiểu giai cao cấp hung thú liền đối với phương vũ xuất thủ chỉ gặp đầu này kiểu giai cao cấp hung thú liền hướng về phương vũ nào hơn. tới thế giới học viện những người này bọn hắn nhìn thấy này hình trên mặt toàn đều nổi lên ý cười bọn hắn biết đầu này cựu giai cao cấp hung thú tuyệt không có khả năng sẽ là phương vũ đối thủ giống chỉ gặp đầu này cựu giai cao cấp hung thú đã đến phương vũ trước người tiếp lấy mở ra huyết bùn đại khẩu chuẩn bị một n g ụ m liền đem phương vũ nuốt tiến trong bụng thế nhưng là đầu này cựu giai cao cấp hung thú thật sự là quá nghĩ đương nhiên nó tại phương vũ trước mặt thật sự là quá yếu nhỏ một chút ngay tại đầu này cựu giai cao cấp hung thú chuẩn bị một mụn đem phương vũ nuốt tiến trong bụng thời điểm phương vũ một quyền đã đối đầu này cựu giai cao cấp hung thú đánh tới đầu này cựu giai cao cấp hung thú quá sợ hãi nó tuyệt đối g i á n thể từ xuất sinh đến bây giờ cũng chưa từng gặp q u a đáng sợ như vậy nằm đấm ngay tại đầu này kêu g i a i cao cấp h u n g t h ú chuẩn bị ngăn cản thời điểm nó lại là phát phát hiện mình căn bản không có khả năng ngăn cản được dạng này một quyền mạng ta xong rồi đầu này kêu g i a i cao cấp h u n g t h ú liền trên ngựa muốn thời điểm chết nó phát ra c h ấ n kinh đến cực điểm t h a n h âm thế nhưng là vô l u ậ n đầu này kêu g i a i cao cấp h u n g t h ú nói thế nào tính mạng của nó đều lập tức sẽ mất đi âm làm phương vũ một quyền đánh vào đầu này kêu dài cao cấp hùng tu trên tân tay quá đi đầu này kêu dài cao cấp hùng tu ở tại khu vực lập tức xuất hiện một trận bạo tạc làm bạo tạc kết thúc quá đi đ còn lại hai đầu kiểu giai cao cấp hung thú nhìn xem trường hợp như vậy bọn chúng hoảng sợ muôn dạng nhân loại ngươi thực lực của ngươi còn lại cái này hai đầu kiểu giai cao cấp hung thú bọn chúng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ thực lực vậy mà kinh khủng đến tình trạng như vậy được rồi phương vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem cái này hai đầu kiểu giai cao cấp hung thú ta không phải mới vừa hỏi các ngươi à các ngươi muốn chết như thế nào còn lại cái này hai đầu cựu giai cao cấp hung thú nghe phương vũ lời này bọn chúng đều cả kinh ba hồn không thấy bậy phách nhân loại nếu như chúng ta nói cho ngươi chúng ta muốn mạng sống đâu cái này hai đầu cựu giai cao cấp hung thú đều biết bọn chúng t u y ệ t không có khả năng sẽ là phương vũ đối thủ bọn chúng đối phương vũ hỏi mạng sống phương vũ lại một lần cười thân s á t hắn lạnh nhạt nhìn xem cái này hai đầu nói chuyện cựu giai cao cấp hung thú hắn tiếp lấy nói ra các ngươi sẽ không cho là mình thật có thể mạng sống a cái này hai đầu cựu giai cao cấp u n g thú nghe thấy lời ấy bọn chúng đều ngây mần cả người bọn chúng biết phương vũ đã nói ra lời như vậy n g ự a đến như vậy thì chứng minh phương vũ là không nguyện ý bông tha bọn chúng nhân loại ngươi thật chẳng lẽ nghĩ cá chết lưới rách sao một đầu kiểu giai cao cấp hung thú lạnh lùng nhìn chằm chằm phương vũ phương vũ nghe đầu này kiểu giai cao cấp hung thú trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều b a đ ậ u g tới đi ta chính là nghĩ cá chết lưới rách phương vũ đ ố i cái này hai đầu kiểu giai cao cấp hung thú nói cái này hai đầu kiểu giai cao cấp hung thú mặc dù biết phương vũ cường đại nhưng chúng nó chính là không tin phương vũ có thể cường đại đến tình trạng như vậy cái này hai đầu cựu giai cao cấp hung thú đã nhẫn nhịn không được phương vũ c n g vọng bọn chúng đối phương vũ hét lớn một tiếng về sau liền đối phương vũ xuất thủ cái này hai đầu cựu giai cao cấp hung thú hướng về phương vũ cấp tới phương vũ nhìn xem cái này hai đầu đánh tới hai đầu cựu giai cao cấp hung thú hắn trong lòng suy nghĩ cái này hai đầu cựu giai cao cấp hung thú vì cái gì liền không rõ đâu thế giới học viện tất cả mọi người biết cái này hai đầu cựu giai cao cấp hung thú lập tức liền không thể xuống mệnh ẩm cái này hai đầu cựu giai cao cấp hung thú lập tức đối phương vũ xuất thủ thời điểm phương vũ cũng đối với cái này hai đầu cựu giai cao cấp hung thú xuất thủ cựu giai cao cấp hung thú bất quá tương đương với nhân loại cao cấp chiến hoàng tại phương vũ trước mặt thực sự như là sâu kiến cái này hai đầu cựu giai cao cấp hung thú tự nhiên là bị phương vũ cho chém giết chém giết cái này hai đầu cựu giai cao cấp hung thú qua đi thế giới học viện tinh anh cấp học sinh cùng lâm đẹp trai đám đạo sư trên mặt của bọn hắn đều nợ nụ cười phương vũ đại nhân thật sự là cảm ơn ngươi lâm đẹp trai đạo sư lấy lại tinh thần thời điểm hắn đối phương vũ cung kính không thôi nói phương vũ trên mặt bình tĩnh như nước hắn chém giết ba đầu cựu giai cao cấp hung thú quá mức dễ dàng ngươi biết huyết long thế giới dưới lòng đất cửa và ở nơi nào sao Phương Vũ đối lâm đẹp trai mở m i ệ n g hết ỏ i i b l â m đẹp t r a i nào d á m đ ố i p h ư ơ n g Vũ còn cửa ó n điểm diêm dấu à Hắn vội v à n g hướng lấy phương vũ nói. c h t Lâm đẹp t r a i đem h ế t l ư n g thế giới dưới lòng đất cửa vào phương hướng báo cho phương vũ phương vũ biết được thế giới dưới lòng đất cửa vào phương hướng qua đi hắn liền hướng về thế giới dưới lòng đất lối vào mà đi cũng không có có thời gian bao lâu phương vũ đã đến cái này thế giới dưới lòng đất cửa vào phương vũ trong lòng suy nghĩ cái này thế giới dưới lòng đất hẳn là rất không tệ đi hắn không có, có mơ tưởng hắn liền hướng về thế giới dưới lòng đất cửa vào đi vào chương hai trăm năm mươi bốn tiến vào hết u y lòng thế giới dưới lòng đất chương hai trăm năm mươi bốn tiến vào hết u y lòng thế giới dưới lòng đất phương vũ hướng lên trước mắt cái này thế giới dưới lòng đất cửa vào đi tới cũng không có có thời gian bao lâu phương vũ liền đi tới cái này thế giới dưới lòng đất lối vào để hắn không nghĩ tới chính là mới vừa đi tới cái này thế giới dưới lòng đất cửa vào một con hung thú liền ánh vào tầm mắt của hắn đầu hung thú này là một đầu cựu dai thú giữ cấp thấp đừng nhìn một đầu cựu dai thú giữ cấp thấp tại phương vũ trước mặt mười phần nhỏ yếu thế nhưng là ở những người khác trước mặt một đầu cựu d a thú g ữ cấp thấp liền qua tương đại giống đầu này cựu dai thú dư cấp thấp tự nhiên là phát hiện phương vũ nó đối phương vũ gầm rú một tiếng một cái d ậ m chân hướng về phương vũ của tới nhìn xem đầu này đánh tới cựu dai thú dư cấp thấp phương vũ nhịn không được bật cười một đầu cựu dai thú dư cấp thấp hắn vì cái gì chính là không rõ đâu h i u ngay tại đầu này cựu dai thú dư cấp thấp lập tức sẽ ra tay với phương vũ thời điểm phương vũ dựng thẳng lên một ngón tay chỉ mang chi lực trùng điệp đánh vào đầu này cựu dai thú dư cấp thấp trên thân thể trong nháy mắt đầu này cựu dai thú dư cấp thấp liền bị phương vũ thôi động ra chỉ mang chi lực đánh chúng giống lập tức đầu này cựu dai thú giữ cấp thấp phát ra một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết làm tiếng kêu thảm thiết rơi xuống qua đi đầu này cựu dai thú giữ cấp thấp không còn có sinh mệnh khí t ứ c chém giết đầu này cựu dai thú giữ cấp thấp qua đi phương vũ tiếp tục tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong tìm kiếm hắn tiến nhập thế giới dưới lòng đất mục đích chỉ có một cái đó chính là tìm kiếm huyết tinh mặc dù hắn biết huyết tinh hẳn là đối với hắn không có tác dụng quá lớn nhưng là đối với huyết tinh hắn nhưng là vô cùng hiệu kỳ ngay tại hắn tại thế giới dưới mặt đất tìm kiếm huyết tinh thời điểm lại l à mấy con hung thú ánh vào tầm mắt của hắn nhìn trước mắt mấy con hung thú cái này mấy con hung thú đều là kiểu giai trung cấp hung thú kiểu giai trung cấp hung thú đương nhiên là cực kỳ cường đại hung thú thế nhưng là phương vũ đứng tại chỗ tự nhiên là bất động như núi tại huyết long thời điểm vi cứu vớt thế giới học viện những người này hắn chém giết ba đầu kiểu giai cao cấp hung thú ba đầu kiểu giai cao cấp hung thú hắn đều có thể tùy tiện miểu sát chứ đừng nói là những thứ này kiểu giai trung cấp hung thú giống ba thế nhưng là những thứ này kiểu giai trung cấp hung thú cũng không biết phương vũ thực lực bọn chúng đối phương vũ p ẫ n nổ giống kêu ra tiếng về sau liền hướng về phương vũ đánh tới phanh phanh, phanh. nhìn xem những thứ này đánh tới kiểu giai trung cấp hung thú phương vũ đã đối những thứ này kiểu giai trung cấp hung thú xuất thủ không hề nghi ngờ những thứ này kiểu giai trung cấp hung thú bị phương vũ vô tình giết chóc chém giết những thứ này kiểu giai trung cấp hung thú qua đi phương vũ liền bắt đầu tiếp tục tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong tìm kiếm nhưng để hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là chỉ bất quá qua thời gian nửa tiếng toàn bộ thế giới dưới lòng đất bên trong lại là bắt đầu chấn động thú triều phương vũ ngây mẩn cả người hạn tự nhiên là không nghĩ tới cái này thế giới dưới lòng đất bên trong sẽ có thú triều phản ứng về sau phương vũ trên mặt nổi lên một vòng đặc sắc t h ầ n sắc chỉ gặp tại phương vũ bốn phương tám hướng xuất hiện đông đảo hung thú nhìn xem đám hung thú này phương vũ trên mặt m ư i phần đặc sắc hắn biết đám hung thú này quá rắt rưởi bất quá vì cầu tốc chiến tốc thắng đám hung thú này hắn căn bản sẽ không để vào mắt hắn thúc giục sáu trào t ử kim huyết long gặp phương vũ thúc giục sáu trào t ử kim huyết long qua đi cái này thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú toàn đều vì thế mà kinh ngạc cái này thế giới dưới lòng đất bên trong hung thú thế nhưng là trong hiện thực hung thú không giống bí cảnh bên trong hung thú vô luận đối mặt cỡ nào cầm địch bí cảnh bên trong hung thú đều không sợ hai chút、nào. Ba bá bá bá. sau một lát một đầu thập giai thú giữ cấp thấp vậy mà xuất hiện ở phương vũ trước mặt phải biết đây chính là trong hiện thực thập giai thú giữ cấp thấp a một đầu thập giai thú giữ cấp thấp thế nhưng là tương đương với nhân loại võ giả sơ cấp chiến đê a Còn đ ạ i thế g i ớ i d ư giờ phút này gặp t h ả i điểm, trong hiện thực t mắt đầu này thập giai thú giữ cấp, cấp thấp phương vũ tại bí cảnh bên trong thời điểm không biết chém giết bao nhiêu đối với giờ phút này gặp phải trong hiện thực đầu này thập giai thú d ữ cấp thấp phương vũ trên mặt là không có bất kỳ cái gì bao động một nhân loại xuất hiện tại thế giới dưới mặt đất bên trong cái này chẳng lẽ rất kinh ngạc sao phương vũ đ ố i trước người đầu này thập giai thú giữ cấp thấp nói đầu này thập giai thú giữ cấp thấp nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ vậy mà nói lời như vậy à nó ngơ ngác nhìn phương vũ nhân loại ngươi có phải hay không không biết ta là cái gì cấp bậc hung thủ à đầu này thập giai thú giữ cấp thấp lạnh lùng nhìn xem phương vũ nếu như ta cho ngươi biết ta là thập giai thú giữ cấp thấp đâu tại đầu này thập giai thú giữ cấp thấp xem ra chỉ cần nó đem tự mình cấp bậc báo cho phương vũ phương vũ lập tức liền sẽ bị dọa đến pẹ ra quần thế nhưng là để đầu này thập giai thú g ữ cấp thấp làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ khuôn mặt bên trên vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động thật giống như lời gì cũng không có nghe thấy ngươi ngươi không sợ ta đầu này thập giai thú d ữ cấp thấp gặp phương vũ trên mặt cũng không có quá nhiều ba động nó vội vàng hướng lấy phương vũ nói tiếp ta tại sao phải sợ ngươi phương vũ chỉ cảm thấy đầu này thập giai thú d ữ cấp thấp có chút b u ồ n c ư ờ i đầu này thập giai thú d ữ cấp thấp nghe phương vũ nó ngơ ngác nhìn phương vũ nó vốn cho rằng nói cho phương vũ thực lực mình qua đi như vậy phương vũ nhất định sẽ bị dọa đến hồn kinh phép rơi nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải như vậy à nhân loại nếu như ta ta cho ngươi biết ra trong ngáy một liền chết t ể miểu ngươi, sát ngươi, ngươi sẽ như thế nào. i đầu này thập giai thú, thú, thú, thú, thú giữ cấp thấp liền đối với phương vũ ra tay một đạo kinh khủng hắc cám chi lực ngưng tụ mà thành công kích về phía lấy phương vũ đánh tới tốc độ thật sự là quá nhanh chỉ là trong nháy mắt liền muốn đánh vào phương vũ trên thân thể nhưng nếu như đầu này thập giai thú giữ cấp thấp biết phương vũ một chút xíu thực lực đầu này thập giai thú giữ cấp thấp liền tuyệt không khả năng sẽ có quá nhiều ý nghĩ vẫn là như thế tại thập giai thú giữ cấp thấp lập tức sẽ đánh vào phương vũ trên thân thể thời điểm phương vũ một quyền đối đầu này thập giai thú giữ cấp thấp đánh tới chương hai trăm năm mươi lăm lại gặp hắc ám điện đường võ giả chương hai trăm năm mươi lăm lại gặp hắc ám điện đường võ giả phương vũ một quyền hướng về đầu này thập g a i thú g ữ cấp thấp đánh tới một đầu thập g a i thú g ữ cấp thấp hắn thật sự là không để vào mắt Đầu đánh đầu đáng quyển, quyển này Phương con nó cũng này Phương này nó căn bản là là là là thập thú thấp tới một tốc rút Tại thập thú thấp một thật thật cấp gặp cấp cấp giai giữ giai giữ lại. của ra, có Vũ Vũ xem sự sợ, không có c c á hề ngăn cản.、Và、anh, không h nghi ngờ làm phương vũ nam đâm đánh vào đầu này thập giai thú giữ cấp thấp trên thân thể qua đi đầu này thập giai thú giữ cấp thấp liền bay rớt ra ngoài đã không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói chém giết đầu này thập giai thú giữ cấp thấp qua đi phương vũ liền tiếp theo tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong tìm kiếm hết tinh sau một lát hắn quả nhiên là tìm được hết tinh huyết tinh nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân hiện lên huyết sắc bên trong ngẩn chứa nồng đậm nguyên khí bất quá dạng này nguyên khí đối với phương vũ liền không có cái gì tác dụng quá lớn hắn nguyên bản đến huyết long địa, cũng chỉ là cũng muốn nhìn điệu, chỉ m ộ tinh chút huyết t rốt cuộc là tình hình gì từ vừa mới bắt đầu là hắn biết huyết tinh đối với hắn căn bản không có cái gì tác dụng quá lớn cho nên lúc này trên mặt của hắn cũng không có cái gì quá nhiều ba đậu hắn mục đích đã đạt đến như vậy cũng không có tất muốn tiếp tục lưu lại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong ngay tại hắn chuẩn bị rời đi cái này thế giới dưới lòng đất thời điểm hắn lại l à bỗng nhiên dừng lại bước chân hắn vậy mà tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong cảm nhận được nhân loại khí tức lập tức hắn hướng về một cái phương hướng nhìn sang một người xuất hiện ở trước mặt hắn đây là một cái nam tử mặc áo đen nam tử áo đen trên mặt có một tầng hát vụ để cho người ta thấy không rõ hắn ra sao dung mạo h á cám điện đường chỉ là trong n y mắt phương vũ liền đã biết trước mắt tên này nam tử áo đen nhất định là h á cám điện đường võ giả người tại sao lại xuất hiện ở nơi này h á cám điện đường tên võ giả này là một tên cao cấp chiến hoàng hắn cũng không nghĩ tới tại thế giới dưới mặt đất bên trong vậy mà lại xuất hiện một tên nhân loại phương vũ tự nhiên cũng là không nghĩ tới tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong sẽ có hắc ám điện đường v õ giả không thể không nói hắn đã có một đoạn thời gian không có gặp phải hắc ám điện đường v õ giả ta chính là đơn thuần tới này cái thế giới dưới lòng đất bên trong đến xem phương vũ nhìn xem trước người tên này hắc ám điện đường giọng nói n g ư ờ i đây phương vũ m u ố n biết hắc ám điện đường người xuất hiện tại thế giới dưới mặt đất mục đích là cái gì tại long quốc thời điểm hắn nhưng là diệt không ít hắc ám điện đường cường giả ngươi sẽ không ngây thơ cho là ta sẽ nói cho người ta tên này hắc ám điện đường cao cấp chiến hoàng đối phương vũ lạnh lùng mở miệng phương vũ nghe tên này hắc cám điện đường cao cấp chiến hoàng lời nói hắn không khỏi lắc đầu vốn không muốn đối ngươi dùng thủ đoạn gì nhưng là bây giờ xem ra không dùng tay đoạn là không được thoại âm rơi xuống phương vũ liền đối với tên này hắc cám điện đường võ giả xuất thủ tên này hắc cám điện đường võ giả chỉ là một tên cao cấp chiến hoàng mà thôi tại đối mặt phương vũ thời điểm là không có lực đánh một trận trong nháy mắt tên này hắc cám điện đường cao cấp chiến hoàng liền bị phương vũ không chế được người người người h ắ cám điện đường cao cấp chiến hoàng vạn phần hoảng sợ hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt tên này nhân loại vậy mà cường han đến tình trạng như thế nói đi phương vũ nhìn xem trước người tên này hắc cám điện đường võ giả ngươi xuất hiện tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong mục đích là cái gì ta ta ta ta không có bất kỳ cái gì mục đích chính là điện đường để chúng ta tới thế giới chi thành dã ngoại thế giới dưới lòng đất bên trong tìm kiếm tìm kiếm cái gì không biết ta thật không biết tên này hắc cám điện đường cao cấp chiến hoàng đã không dám có bất kỳ dấu diếm nào vội vàng đem tất cả biết đến tất cả đều báo cho phương vũ phương vũ biết tên này hắc á m điện đường cao cấp chiến hoàng cũng không có nói láo chết đi mặc dù tên này hắc á m điện đường cao cấp chiến hoàng không có nói láo nhưng không có nghĩa là phương vũ liền muốn bởi vậy vương tha hắng tên này hắc cám điện đường cao cấp chiến hoàng nguyên b ả n còn muốn cầu xin tha thứ thế nhưng là phương vũ căn bản không cho hắn bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội một đạo nguyên khí chi lực bên ngoài thả ra qua đi tên này hắc cám điện đường cao cấp chiến hoàng liền ngã xuống trong vũ máu ánh mắt của hắn trợn trừng lên đã là chết không nhắm mắt phương vũ lại tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong tìm kiếm một phen phát hiện không có hắc cám điện đường võ giả qua đi hắn mới từ nơi này thế giới dưới lòng đất bên trong ra đến trên mặt đất qua đi hắn phát hiện lâm đẹp trai còn tại mang theo thế giới học viện những tinh anh này cấp các học sinh lịch luyện lớn Đại nhân. Đột nột, lâm đẹp trai nhìn thấy Phương Phương thấy Vũ. Vũ Ừm. đương ố i trai Lâm đẹp đầu, nhẹ gật n g tốt, tốt. nhiên không dám phản bác phương vũ hắn vội vàng đối phương vũ ứng thành gật đầu sau đó lâm đẹp trai bắt đầu mang theo thế giới học viện những tinh anh này cấp các học sinh rời đi huyết long điện phương vũ trong lòng suy nghĩ huyết long hơn là một cái g i ã ngoại khu vực như thế lớn một cái g i ã ngoại khu vực khẳng định không chỉ là một cái thế giới dưới lòng đất vừa rồi tên kế hắc á m điện đường cao cấp chiến hoàng nói thế giới chi thành giá ngoại khu vực thế giới dưới lòng đất bên trong đều có người tại thăm dò bất quá cụ thể là thăm dò cái gì không có ai biết có lẽ là đối thế giới dưới lòng đất có một cái khắc sâu hơn nhận biết sau đó lợi dụng thế giới dưới lòng đất đến đối thế giới chi thành tiến hành một cái hủy diệt tính tiến công đi phương vũ tiếp tục tại huyết long bên trong tìm kiếm thế giới dưới lòng đất lối vào nửa giờ sau hắn quả nhiên là tại huyết long tìm được cái thứ hai thế giới dưới lòng đất hắn nhìn trước mắt cái này thế giới dưới lòng đất lối vào cái này thế giới dưới lòng đất quy mô phải cùng vừa rồi cái kia không xê xích bao nhiêu không có quá nhiều do dự hắn đi vào cái này thế giới dưới lòng đất lối vào đến vào trong miệm về sau phương vũ trực tiếp bắt đầu tìm kiếm hắc á m Các một điện đường võ giả hiện, còn chưa võ phát m đạo ầ u kiểu giai đỉnh p n g chỉ ấ p u xuất n hiện g thú t lại là r ư ớ mang t i kiểu n này g Đầu giai đỉnh phong chi ấ p u n không n g thú vậy mà không có nói với hắn ra cái gì mà lực à trùng điệp đánh vào đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú trên thân thể lập tức đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú trong thân thể xuất hiện một cái cự đại lỗ máu cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú ngơ ngác nhìn trên thân thể lỗ máu nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tự mình thế mà cứ như vậy muốn mất mạng phương vũ căn bản không có để ý tới đầu này cựu gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú bởi vì hắn biết nó là hắn phải chết không nghi ngờ hắn tới này cái thế giới dưới lòng đất bên trong cũng chỉ là thử thời vận có lẽ cái này thế giới dưới lòng đất bên trong cũng không có hắc cám điện được người nhưng phương vũ vận khí không thể không nói còn thực là không tồi tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong tìm hai mươi phút sau hắn thật đúng là gặp được hắc cám điện được người chương hai trăm năm mươi sáu hát ám điện đường mục đích chương hai trăm năm mươi sáu hát ám điện đường mục đích ra hiện tại hắn trước mắt tên này h á c ám điện đường võ giả lại là một tên sơ cấp chiến đế một tên sơ cấp chiến đế nếu là võ giả bình thường nhìn thấy chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị dọa đến k pẹ ra quần thế nhưng là không nên quên phương vũ cũng không phải là võ giả bình thường nói cho ta các người h á c ám điện đường xuất hiện ở đây mục đích phương vũ trực tiếp đối tên này hát ám điện đường sơ cấp chiến đế nói tên này hát ám điện đường sơ cấp chiến đế cũng không nghĩ tới phương vũ sẽ nói lời như vậy hắn còn chưa mở lời nói chuyện trước mắt tên này nhân loại yếu đuối lại còn dám nói chuyện nhân loại ở thời điểm này ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là vì chính mình suy tính một chút ta tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem phương vũ ngươi có biết hay không sinh mệnh của ngươi lập tức liền muốn từ trên thế giới này biến mất tới đi phương vũ cũng không muốn cùng tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế có quá nhiều nói nhảm hắn đ ôi hắn ngoắc một tay hắn biết nếu như không đối tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế xuất thủ tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế căn bản sẽ không đem hắn tin tức muốn biết nói cho bọc hắn tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ cũng dám đối với hắn làm ra động tác như vậy tới trong lúc nhất thời không khỏi bị d ạ i ra người trẻ tuổi ngươi cũng dám đối ta làm ra động tác như vậy thân là hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế hắn khi nào đụng phải bực này vũ mưu ca nhìn hắc ám điện đường tiếng người cũng rất nhiều a phương vũ lắc đầu cười một tiếng tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế nhìn thấy này hình hắn không khỏi phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn người thật là muốn chết thoại âm rơi xuống tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế liền đối với phương vũ x u ấ thủ hắn biết phương vũ tuyệt không có khả năng sẽ là đối thủ của mình không có nguyên nhân khác chỉ bởi vì hắn là một tên sơ cấp chiến đế chỉ gặp một đạo kinh khủng như vậy quyền cương chi lực hướng về phương vũ vị trí quét sạch mà đi tốc độ cực nhanh phương vũ trong lòng suy nghĩ tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế vẫn còn có chút thực lực một cái là mình hắn né tránh đạo này cường đại quyền cương chi lực cái gì tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế cũng không nghĩ tới phương vũ có thể tùy tiện né tránh hắn một quyền hắn nhưng là sơ cấp chiến đế a ngươi đến cùng là ai lúc này, này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế cũng không dám lại khinh thị phương vũ Ta c h o n g ư ơ i b i ế t tên c ủ a ta, n g ư ơ i cũng sẽ không n sẽ h ậ n biết, c ầ n gì c h ứ p h ư ơ n g v ũ đối trước người tên r ư người ớ c t này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế cười một tiếng hắn tiếp lấy nói ra ngươi vẫn là thành thành thật thật nói cho ta các ngươi hắc ám điện đường xuất hiện tại thế giới dưới mặt đất mục đích là cái gì sao ha ha tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế được nghe lấy phương vũ hắn hướng về phía phương vũ cười lạnh ngươi sẽ không cảm thấy chỉ dựa vào như thế ta liền sẽ nói cho n g ư ơ i với ta ừng phương vũ nhẹ gật đầu chật hắn một cái dậm chân hướng về tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế cực tốc mãi cơ h ộ i chỉ là trong n y mắt hắn đã đến tên này hắc cám điện đường sơ cấp chiến đế trước người làm sao có thể tên này hắc cám điện đường sơ cấp chiến đế căn bản sẽ không nghĩ đến phương vũ tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy mặc dù phương vũ hiện tại là không có thôi động sáu trào từ kim huyết long trạng thái có thể coi là không thôi động sáu trào từ kim huyết long cũng là có thể tăng thêm phương vũ đạt tới tên này hắc cám điện đường sơ cấp chiến đế trước người qua đi hắn một quyền hướng về tên này hắc cám điện đường sơ cấp chiến đế đánh tới tên này hắc á m đỉnh phong sơ cấp chiến đế lúc này đã hoàn toàn bị phương vũ bày ra thực lực cho sợ cho váng nếu như hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết phương vũ cường đại như thế là quả quyết sẽ không lựa chọn cùng phương vũ cứng đối cứng thế nhưng là phương vũ dù sao không có thôi động sáu trào tử kim huyết long thiên phú muốn đem tên này hắc á m điện đường sơ cấp chiến đế m i ệ u sát lời nói vẫn còn có chút khó khăn dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là sơ cấp chiến đế cảnh giới tên này hắc á m điện đường sơ cấp chiến đế bị phương vũ m ộ t quyền thân thể của hắn bay ngược ra ngoài nhìn qua có chút vô cùng thê thảm không hề nghi ngờ tên này hắc á m điện đường sơ cấp chiến đế đã bản thân bị trọng thương ta cho ngươi biết ta thế nhưng là h ắ cám điện đường người nếu như ngươi dám làm gì ta chúng ta hắc ám điện đường nhất định sẽ không bỏ qua ngươi tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế ngã trên mặt đất qua đi hắn đối phương vũ hung hăng nói như vậy phương vũ đã không chỉ là nghe qua một lần hắn đối tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế lắc đầu nói ra ngươi sẽ không cảm thấy ta lại bởi vì uy hiếp của ngươi mà b u ô n g tha ngươi đi tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế nghe phương vũ lời này nội tâm của hắn không thể nghi ngờ là vạn phần hoảng sợ vậy ngươi phải bảo đảm nếu như ta tất cả đều nói cho ngươi lời nói ngươi đến vương tha ta không có vấn đề phương vũ nhẹ gật đầu nhìn xem phương vũ gật đầu nghe tên này hắc cám điện đường sơ cấp chiến đế nói chuyện phương vũ trong lòng suy nghĩ hắc cám điện đường chân thực lòng lang dạ thu á ta đã đem biết đến tất cả đều nói cho ngươi biết ta có thể đi được chưa tên này hắc cám điện đường sơ cấp chiến đế hoảng sợ đồng thời lại thận trọng nhìn xem phương vũ ai nói cho ngươi có thể đi thế nhưng là ngươi không phải mới vừa đã đáp ứng nếu như ta cho ngươi biết ngươi liền bỏ qua ta sao tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế kinh ngạc nhìn phương vũ kia là vừa rồi ta hiện tại đổi ý không được a phương vũ trầm dai nói tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế nghe lời này hắn nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ vậy mà nhanh như vậy liền đổi ý a ngươi ngươi thật sự là quá ghê tởm hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế không thể làm gì hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương nếu như phương vũ thật muốn chém giết hắn hắn là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống ngươi sẽ không cho là ta thật ghê tởm a phương vũ cười một tiếng một đạo chỉ mang chi lực liền hướng về tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế quét sạch mà đi tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế bị chỉ mang chi lực đánh trúng qua đi hắn liền ngã xuống vũng máu bên trong không có bất luận cái gì sinh cơ phương vũ hiện tại đã rõ ràng hắc ám điện đường mục đích như vậy hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục tại huyết lòng trong đất ở lại thế giới chi thành phương vũ đã về tới thế giới chi thành bên trong thế giới điện phương vũ ta nghe hàn n g u y ợ n nói ngươi cũng đi huyết lòng điện thiên vương cự đầu nhìn xem phương vũ trên mặt của hắn có một chút nghi hoặc thần sắc、ừ. phương vũ hướng về phía thiên vương cự đầu nhẹ gật đầu Ta c ò nhưng tại u y ế thế t long giới d ớ i l ò đ ấ ta phải phái người đi chúng ta thế giới chi thành giã ngoại thế giới dưới lòng đất điều tra một phen đối với thiên vương cự đầu phương vũ cũng không có bất kỳ cái gì phản bác hắn biết thiên vương cự đầu nói rất đúng Phương vũ trong lòng suy nghĩ hắn hiện tại nhanh đột phá đến trung cấp chiến đế chỉ cần lại tiến một lần bí cảnh như vậy hắn liền có thể từ sơ cấp chiến đế đột phá đến trung cấp chiến đế hắn rời đi đại điện qua đi liền trở về bên trong phòng của mình hắn chờ đợi bí cảnh thời gian đổi mới cũng không đến bao lâu bí cảnh thời gian liền đổi mới thử vong chi điện phương vũ đã tại tử vong chi điện t h ă m dò thời gian khá lâu hắn chạm giết một người rồi một người cực lớn số lượng bảy hung thú đám hung thú này đều là thập gia trung cấp hung thú thực lực cực kỳ cưng hãn nhưng đối với phương vũ tới nói những thứ này thập gia thú giữ cấp thấp đều là thăng cấp điểm so như bây giờ tại phương vũ trước người liền lại xuất hiện một cái thập gia i trung cấp cực lớn số lượng bảy hung thú giống những thứ này thập gia i trung cấp hung thú hướng về phương vũ đột nhiên v ọ t tới tốc độ nhanh đến mức độ không còn gì hơn nhìn xem những thứ này vọt tới thập gia i trung cấp hung thú phương vũ trên mặt nổi lên một vòng ý cười ngay sau đó hắn thúc giục sáu t r ả o t ử kim huyết long thiên phú trong nháy mắt một tôn sáu t r ả o t ử kim huyết long người á n h vào những thứ này thập gia i trung cấp hung thú tầm mắt không mấy chục ấ p trung cấp hung thú đã đến phương vũ phụ cận bọn chúng đôi phương vũ xuất thủ phương vũ đã là thúc giục thiên phú trạng thái hắn bắt đầu đối với mấy cái này thập gia i trung cấp hung thú triển khai một trường giết chóc đinh chém giết một đầu thập gia i trung cấp hung thú thăng cấp điểm một trăm vạn đinh chém giết một đầu thập gia i trung cấp hung thú thăng cấp điểm một trăm vạn đinh chém giết một đầu thập gia i trung cấp hung thú thăng cấp điểm một trăm vạn thăng cấp điểm gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong đầu chém giết cái này cực lớn số lượng b ầ y hung thú qua đi phương vũ tiếp tục tại từ vòng c h i điệu bên trong thăm dò hung thú g i ố n ba ngay sau đó một con hung thú giống lên một tiếng xuất hiện ở phương vũ bên hai phương vũ nghe đạo này hung thú giống lên một tiếng hắn lập tức hung thú bởi vì hắn biết chỉ là nghe hung thú giống lên một tiếng là hắn biết nhất định không phải thập gia i trung cấp hung thú có thể phát ra tới thanh âm nói cách khác đây là một đầu thập giai cao cấp hung thú hắn thuận thanh âm chuyển đến chỗ nhìn sang quả nhiên một đầu thập giai cao cấp hung thú xuất hiện ở trước mắt của mình nhìn trước mắt đầu này thập giai cao cấp hung thú phương vũ n i ế t miệng lên chém giết một đầu thập giai trung cấp hung thú lấy được thăng cấp điểm là một trăm vạn một đầu thập giai cao cấp hung thú lấy được thăng cấp điểm sẽ là bao nhiêu đâu giống đầu này thập giai trung cấp hung thú không nói lời gì n ó đối phương vũ gầm rú một tiếng về sau liền hướng về phương vũ nào tới nhìn xem đánh tới thập giai cao cấp hung thú phương vũ trong lòng suy nghĩ đầu này thập giai cao cấp hung thú thật sự là b u ồ n cười hắn dựng lên nằm đấm ngay tại đầu này thập giai cao cấp hung thú lập tức sẽ đến phương vũ trước người qua đi phương vũ một q u y ề n liền đánh vào đầu này thập giai cao cấp hung thú trên thân thể trong nháy mắt đầu này thập giai cao cấp hung thú thân thể trực tiếp bị phương vũ đánh ra một lỗ mau lớn nhìn qua vô cùng thê thảm đinh chém giết một đầu thập giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm hai trăm vạn nhìn xem thăng cấp điểm gia tăng số liệu phương vũ nghĩ đến coi như không tệ giống nhìn trước mắt càng nhiều thập giai cao cấp hung thú xuất hiện phương vũ trên mặt m ộ ư ơ i phần đặc sắc tại phương vũ bốn phương tám hướng những thứ này vô số thập giai cao cấp hung thú bọn chúng hướng về phương vũ tập đi qua đinh chém giết một đầu thập giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm hai trăm vạn đinh chém giết một đầu thập giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm hai trăm vạn đinh chém giết một đầu thập giai cao cấp hung thú thăng cấp điểm hai trăm vạn sáu t r ả o t ử kim huyết long thăng cấp tiến độ nhanh. sáu mươi năm một trăm n h a n h sáu t r ả o t ử kim huyết long cũng nhanh thăng cấp đến ma huyết thương long nghĩ muốn tiếp tục tại tử vong chi đ i ệ bên trong chém giết u n g thú Bí cảnh thời gian lại là đã kết thúc phương vũ từ bí cảnh bên trong ra ngày thứ hai thiên vương cự đầu liền tìm được phương vũ phương vũ chúng ta ở thế giới chi thành dã ngoại khu vực phát hiện một cái hắc ám điện đường cứ điểm căn cứ chúng ta điều tra tại cái này hắc ám điện đường cứ điểm bên trong có không ít hắc ám điện đường người phương vũ nghe thiên vương cự đầu hắn cũng không có suất nói chuyện trước bởi vì hắn biết thiên vương cự đầu lời nói vẫn chưa nói xong cho nên ta nghĩ từ ngươi dẫn đội tiến vào cái kêu hắc ám điện đường cứ điểm sau đó phá hủy được nghe lấy thiên vương cự đầu lời nói phương vũ hiểu rõ ra nguyên lai lại là như vậy a chém giết hắc ám điện đường người phương vũ vẫn là rất n g u y ệ n ý dù sao tại long quốc thời điểm hát cám điện đường võ giả để hắn hiện lên hận ý được phương vũ ngay cả không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống ở thế giới chi thành biết hắn cường giả cũng không nhiều c h ậ n thiên vương cự đầu liền dẫn phương vũ hướng về một cái phương hướng đi đến mấy phút sau phương vũ liền nhìn thấy hơn mười người võ giả cái này hơn mười người võ giả đều là chiến hoàng cấp võ giả mà lại đều là định phong cấp chiến hoàng chiến hoàng tại phương vũ trước mặt tự nhiên không tính là gì thế nhưng là tại trước mặt của người khác chiến hoàng cấp võ giả đó chính là không thể vượt qua đại sơn không hề nghi ngờ thiên này h vương cự đầu những thứ này đình phong chiến hoàng mỗi ngày vương cự đầu tới bọn hắn nhao nhao đối thiên vương cự đầu hành lễ ừng thiên vương cự đầu hướng về phía trước người cái này hơn mười người đình phong chiến hoàng nhẹ gật đầu ta giới thiệu cho các ngươi một chút hắn gọi phương vũ sẽ là đội trưởng của các ngươi hơn mười người đ ỉ n h phong chiến hoàng nghe thiên vương cự đầu bọn hắn tất cả đều bị giải ra bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt tên này nhìn qua trẻ tuổi như vậy võ giả vậy mà lại thành v ì đội trưởng của bọn họ thiên vương cự đầu đây không phải đang nói đ ù a chứ thiên vương cự đầu cái này một tên đỉnh phong chiến hoàng cẩn thận nhìn lên trời vương cự đầu mặc dù hắn lời còn chưa dứt nhưng tiếp xuống ý tứ lại là đã rất rõ ràng cái này có cái gì không đúng sao thiên vương cự đầu đối trước người tên này đỉnh phong chiến hoàng cười một tiếng tên này đỉnh phong chiến hoàng tự nhiên là không dám nói tiếp tốt p h ư ơ n g vũ ngươi cùng bọn hắn tìm hiểu một chút bọn hắn biết h ắ cám điện đường cứ điểm vị trí sau đó lên đường đi thiên vương cự đầu sau khi nói xong hơn một mươi người n đỉnh phong chiến hoàng nhìn xem trước người phương vũ trên mặt của bọn hắn đều hiện lộ ra một vòng khinh miệt thân sắc nói thật ta cũng không cho rằng ngươi có thể làm chúng ta đội trưởng trong đó một tên đỉnh phong chiến hoàng đối phương vũ mở miệng nói ra Còn chiến mặc có chuyện, đỉnh phong chiến hoàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại dù tên r mặt b ọ này họ thể hết thầy. thế biểu nói muốn lộ đã có thể nói rõ hết vậy ta n rõ Vậy o mới có thể làm xem đội người có của các người đâu? Phương vũ thần sắc thể trưởng thần nhạt nhìn xem tên Phương lạnh nhìn à đâu? n Vũ nói chuyện đỉnh phong chiến hoàng tự ê n này đỉnh phong chiến hoàng t nhiên là không nghĩ tới thiên vương cự đầu đều đã rời đi phương vũ tại đối mặt bọn hắn thời điểm còn có thể dạng này bình tĩnh Ngươi ngươi không cảm thấy ngươi thật sự là quá bình tĩnh một chút sao? Tên này đỉnh phong chiến hoàng đối phương、vũ、nói tuổi, đối trẻ thấy thật một chút quá cảm sự sao? là Vũ tên này đỉnh phong chiến hoàng nghe thấy lời ấy trên mặt của hắn nổi lên một vòng vẻ phẫn nộ hắn thấy phương vũ bất quá là văn bối là không thể dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn người tại trước mặt của ta như thế c u ồ n g vọng sẽ không cho là mình là đối thủ của ta a tên này đỉnh phong chiến hoàng cười lạnh nhìn xem phương vũ phương vũ nghe tên này đỉnh phong chiến hoàng hắn nhịn không được bật cười một cái nho nhỏ đỉnh phong chiến hoàng thế mà cũng dám ở trước mặt của ta nói ra lời như vậy thật sự là quá buồn cười phương vũ cảm thấy tên này đỉnh phong chiến hoàng chính là lam tinh bên trên buồn cười nhất người cái gì ba hơn mười người đỉnh phong chiến hoàng cũng không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại nói lời như vậy một cái nho nhỏ đỉnh phong chiến hoàng những lời này là làm sao dám nói ra ha ha tên này đối phương vũ nói chuyện đỉnh phong chiến hoàng lại là không những không giận mà còn cười ta đối với ngươi là càng ngày càng có hứng thú ngươi nói cho ta tên của ngươi đi ừng phương vũ cũng không có nói cho tạo nên đỉnh phong chiến hoàng tên của mình mà là dựng lên một ngón tay nếu như ngươi có thể ngăn cản ta một chỉ vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta thoại âm rơi xuống một đạo kinh khủng như vậy chỉ mang chi lực từ phương vũ trên ngón tay quét sạch mà ra tốc độ nhanh như thiểm điện lấy phương vũ thực lực tên này cao cấp chiến hoàng lại làm sao có thể có thể ngăn cản được hắn một k í c h đâu hơn mười người đ ỉ n h phong chiến hoàng nhìn xem phương vũ tập ra công kích con của bọn hắn tất cả đều cấp tốc co rút lại bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà thôi động ra đáng sợ như vậy công kích tới mạng ta xong rồi tên này đối phương vũ nói chuyện đ ỉ n h phong chiến hoàng hắn biết rõ mình nếu là bị phương vũ tập ra chỉ mang chi lực kích bên trong như vậy là không có bất kỳ cái gì mạng sống khả năng nhưng p ư ơ n g vũ tự nhiên là không muốn chém giết tên này đình phong, phong chiến hoàng đã là một bộ thi thể lạnh băng c trong. Trong hơn ỉ m mười người đỉnh phong chiến hoàng nhìn xem dạng này một màn bọn hắn toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn vốn cho rằng phương vũ chỉ là một cái bối cảnh lịch thiên người trẻ tuổi bởi vì hắn để lấp vương cự đầu tự mình dẫn hắn trước tới đây nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn ý nghĩ này đơn giản sai đến mức độ không còn gì hơn a Phương vũ vậy mà, như thế cường Vũ vậy mà đội trưởng cự hơn h ư mười người đỉnh phong chiến hoàng đã thấy được phương vũ c ư ờ n g đại bọn hắn tự nhiên không dám k h n g phục phương vũ vội vàng hướng lấy phương vũ kêu một tiếng ta gọi phương vũ phương vũ cũng đem tên của mình báo cho trước người cái này hơn mười người đỉnh phong chiến hoàng lập tức trong đó một tên đỉnh phong chiến hoàng nói cho phương vũ hắc ám điện đường cứ điểm vị trí vị trí là ở thế giới chi thành giã ngoại khu vực hắc long sơn địa khu hắc long sơn là thế giới chi thành giã ngoại khu vực một chỗ cực lớn địa vực p h ư ơ ngay Vũ cùng chiến hơn 10 người đỉnh phong chiến hoàng liền hướng tại hơn địa khu một à đi. Hắc Long s ơ i mươi n người đ ỉ n h phong chiến hoàng ngay tại xem xét bốn phía thời điểm một đạo lệnh người ra đầu tê dại hung thú giống lên một tiếng xuất hiện ở bên thai của bọn hắn hơn mười người đ ỉ n h phong chiến hoàng nghe đạo này hung thú đáng sợ giống lên một tiếng bọn hắn lập tức hướng về giống lên một tiếng chuyển đến địa phương nhìn sang không nhìn không sao cái này hơn mười người đ ỉ n h phong chiến hoàng xem xét toàn giật này mình đồng thời thân thể của bọn hắn toàn đều không tự chủ được run dậy lên chỉ vì tại trước người của bọn hắn xuất hiện một đầu thập giai thú giữ cấp thấp thập giai thú giữ cấp thấp thế nhưng là tương đương với nhân loại võ giả sơ cấp chiến đế và mượn bọn hắn thực lực tự nhiên là không thể nào sẽ là một đầu thập giai thú giữ cấp thấp đối thủ bọn hắn sợ hai đây cũng là không gì đáng trách sự tỉnh chỉ là nếu như những thứ này đình phong chiến hoàng biết đội trưởng của bọn họ có n ị c h thi như vậy bọn hắn tại đối mặt một đầu thập giai thú giữ cấp thấp thời điểm là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ sợ hãi phương vũ vốn cho rằng lại tiến một lần bí cảnh hắn liền có thể từ sơ cấp chiến đế đột phá đến trung cấp chiến đế bất quá nhìn hắn có chút chắc hẳn phải như vậy lần trước tiến vào số bảy bí cảnh tử vong chi địa hắn cũng không có từ sơ cấp chiến đế đột phá đến trung cấp chiến đế không chỉ là tại bí cảnh bên trong chém giết hung thú tại trong hiện thực chém giết hung thú cũng là có thể thu hoạch được chiến lược tăng thêm hắn hiện tại đã đến gần vô hạn tại trung cấp chiến đế hắn có lý do tin tưởng chém giết đầu này thập giai thú g ữ cấp thấp qua đi hắn liền có thể từ sơ cấp chiến đế đột phá đến các người như thế sợ hãi làm gì nhìn xem kinh sợ không thôi hơn mười người đ ỉ n h phong chiến hoàng phương vũ nhịn không được có chút muốn cười hơn mười người đ ỉ n h phong chiến hoàng nghe phương vũ bọn hắn lúc này mới từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần bọn hắn n u ố t nước miếng một cái c h â n c h ờ nhìn một chút phương vũ lại nhìn một chút trước người đầu này thập giai thú d ữ cấp thấp thử hỏi trước người của bọn hắn xuất hiện một đầu thập giai thú d ữ cấp thấp bọn hắn lại làm sao có thể không sợ chứ bất quá cái này hơn mười người đ ỉ n h phong chiến hoàng trong lòng suy nghĩ đã đội trưởng của bọn họ bình tĩnh như thế liền chứng minh đầu này thập giai thú g ữ cấp thấp cũng không phải là bọn hắn đội trưởng đối thủ. đội trưởng ngươi có thể đánh bại hay không đầu này thập giai thú giữ cấp thấp a trong đó một tên đỉnh phong chiến hoàng đối phương vũ mở miệng nói ra còn lại đỉnh phong chiến hoàng nhóm cũng nhao n h a o nhìn về phía phương vũ bọn hắn đều muốn biết phương vũ đến cùng có thể hay không đánh bại đầu này thập giai thú giữ cấp thấp những thứ này đỉnh phong chiến hoàng nhóm nhao nhau nhìn xem phương vũ bọn hắn đều rất muốn biết phương vũ đến cùng có thể hay không đánh bại đầu này thập giai thú giữ cấp thấp nhân loại ta đoán các ngươi hiện tại nhất định rất sợ hãi a đầu này giai thú giữ cấp thấp lạnh lùng nhìn chằm chằm phương vũ một đ o à n người dưới cái nhìn của nó những người ở trước mắt loại đã sợ hãi đến muốn mạng sợ hãi phương vũ nghe đầu này thập giai thú giữ cấp thấp lời nói khoe miệng của hắn không khỏi bên trên d ư ơ n g lên bởi vì hắn cảm thấy đầu này thập giai thú giữ cấp thấp lời nói ra thực sự buồn cười quá một điểm ngươi không cảm thấy câu nói này hẳn là đối tượng ngươi nói a thoại âm rơi xuống phương vũ liền đối với đầu này thập giai thú giữ cấp, cấp thấp lại làm sao lại là phương vũ đối thủ đâu trong nháy mắt đầu này thập g i a thú g ữ cấp thấp liền bị phương vũ cho chèm giết đội trưởng ngươi thật sự là quá lợi hại đúng vậy a đội trưởng ngay từ đầu ta còn cảm thấy ngươi rất nhỏ yếu đâu không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế cường đại a đội trưởng chúng ta bây giờ liền đi hắc cám điện đường cứ điểm sau đó đem những hắc cám điện đường đó võ già chém giết đi hơn mười người đỉnh phong chiến hoàng nhìn thấy phương vũ cường đại như thế qua đi bọn hắn trong nháy mắt liền nhiệt huyết sôi trào lên đi thôi tại một tên đỉnh phong chiến hoàng dẫn đầu dưới phương vũ cùng cái khác đỉnh phong chiến hoàng đến một cái sơn động cửa vào đội trưởng đây là hắc cám điện đường theo đ i ể m rồi trong đó một tên đỉnh phong chiến hoàng đối phương vũ nói phương vũ nghe tên này đỉnh phong chiến hoàng hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này cửa hang đội trưởng chúng ta là hiện tại đi vào sao hơn mười người đỉnh phong chiến hoàng toàn đều nhìn về phương vũ không hiện tại đi vào vậy lúc nào thì đi vào phương vũ cười một tiếng nói xong hắn liền hướng về trước người sơn động đi vào hơn mười người đỉnh phong chiến hoàng nhìn xem dạng này một màn bọn hắn cũng lập tức đi theo trong n g a y mắt bọn hắn liền tiến vào trong sơn động vừa tới trong sơn động bọn hắn liền nhìn thấy hắc ám điện đường võ giả đây là mấy tên đại tông sư cấp võ giả đại tông sư cấp võ giả tại bây giờ trước mặt của bọn hắn liền lộ ra thật sự là quá yếu nhỏ một chút cái này mấy tên hắc ám điện đường đại tông sư cấp võ giả nơi nào sẽ nghĩ đến ở chỗ này sẽ gặp phải những người khác ca các ngươi các ngươi là ai cái này mấy tên hắc ám điện đường đại tông sư đối phương vũ một đoàn người kinh ngạc vạn phần mà hỏi phương vũ tiện tay vung lên cái này mấy tên hắc ám điện đường đại tông sư cấp võ giả liền ngã xuống trong vũ máu bọn hắn con mắt trợn trừng lên đã là chết không nhắm mắt chém giết cái này mấy tên hắc ám điện đường đại tông sư cấp võ giả thời điểm động tính cũng không nhỏ phương vũ tự nhiên là cố ý làm ra động t í n h tới vì chính là để sơn động chỗ sâu hắc ám điện đường võ giả chủ động đưa tới cửa quả nhiên còn không có có thời gian bao lâu đông đảo hắc ám điện đường võ giả liền xuất hiện ở phương vũ một đoàn người trước mắt bọn này hắc ám điện đường võ giả bên trong thực lực cường đại nhất võ giả chính là một tên đình phong chiến hoàng thực lực như vậy ở trước mặt bọn họ thật sự là không đáng chú、ý. các n g ư ơ i các ngươi biết nơi này là địa phương nào a tên này hắc c ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng biết phương vũ một đoàn người cũng không phải người thường hắn hoảng sợ đối lấy bọn hắn mở miệng hỏi nơi này chẳng lẽ không phải hắc c ám điện đường cứ điểm a phương vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem trước người tên này hắc c ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng hắc c ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng nghe phương vũ hắn n h ị n không được nuốt nước bọn chúng ta hắc c ám điện đường là rất cường đại nếu như các ngươi dám đối với chúng ta như thế nào lời nói các ngươi cảm giác cho chúng ta hắc ám điện đường sẽ tùy tiện từ bỏ ý đồ a phương vũ nghe tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng hắn đã không muốn cùng hắn có quá nhiều đối thoại ch nói xong phương vũ liền đối với tên này hắc cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng dựng lên một ngón tay h u ngay sau đó một đạo chỉ mang hướng về tên này hắc cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng quét sạch m à đi tốc độ nhanh đến mức cực hạn trong nháy mắt tên này hắc cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng liền bị đạo này chỉ mang chi lực đánh trúng bị chỉ mang chi lực đánh trúng qua đi tên này hắc cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng ngã xuống trong vũng máu đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động cái khác hắc á m điện đường võ giả nơi nào sẽ nghĩ đến một tên đỉnh phong chiến hoàng tại phương vũ trước mặt đúng là như thế không chịu nổi một cái à bọn hắn trong nháy mắt liền thất kinh ngay sau đó những thứ này hắc cám điện đường võ giả liền muốn đỏm ệ n h thế nhưng là phương vũ nếu như không muốn để cho những thứ này hắc cám điện đường võ giả trốn chạy bọn hắn lại làm sao có thể trốn được đây bỗng nhiên những thứ này hắc cám điện đường đám võ giả tất cả đều bị phương vũ cho chém giết giống để phương vũ cùng cái này hơn mười người đ ỉ n h phong chiến hoàng cũng không nghĩ tới chính là vừa đem những này hắc cám điện đường võ giả chém giết sạch sẽ bọn hắn lại là nghe thấy được hung thú thanh âm đây cũng là một đầu thập giai thú giữ cấp thấp Phương、vũ、nhìn lên trước lên Vũ mắt đầu này thập giai thú, thú, thú, thú, thú giữ cấp thấp là n n g suy một đầu loại người hình hung thú giờ phút này nó ngay tại lạnh lùng nhìn chằm chằm phương vũ cùng hơn một mươi người đình phong chiến hoàng hắn không thể đem bọn hắn sẽ thành mảnh nhỏ hơn m ộ ư ơ i người đ ỉ n h phong chiến hoàng hiện tại đã biết bọn hắn đội trưởng phương vũ cường đại biết một đầu thập giai thú giữ cấp thấp tuyệt không có khả năng sẽ là đội trưởng phương vũ đối thủ trên mặt của bọn hắn không còn có lúc trước k i n h sợ nhân loại ta muốn đem các ngươi toàn diện rết sạch thoại âm rơi xuống đầu này thập giai thú giữ cấp thấp trực tiếp đối phương vũ cùng hơn m ộ ư ơ i người đ ỉ n h phong chiến hoàng đánh tới nhìn xem đánh tới thập giai thú giữ cấp thấp phương vũ cũng đối với đầu này thập giai thú giữ cấp thấp xuất thủ ầm ầm bỗng nhiên tại đầu này thập giai thú g ữ cấp thấp khu vực xuất hiện một trận kịch liệt bạo tạc l à n bạo tạc xuất hiện qua về sau đầu này thập giai thú giữ cấp thấp liền ngã trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có lập tức phương vũ cảm nhận được lực lượng của hắn lại phát sinh một cái chất cải biến không hề nghi ngờ hắn đã từ sơ cấp chiến đế đột phá đến trung cấp chiến đế bên trong sơn động này không phải hắc cám điện đường cứ điểm a tại sao có thể có hung thú tồn tại đâu phương vũ không khỏi có chút rất nghi hoặc đúng rồi đột ngột phương vũ đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì hắn trong lòng suy nghĩ hắc cám điện đường chân chính cao tầng rất có thể chính là từ hung thú tạo thành nếu là như vậy như vậy hết thể liền rất rõ ràng bọn hắn tiếp tục tại bên trong sơn động này tìm kiếm lấy hắc á m điện đường có giả chương 260, đột phá trung cấp chiến đế chương 260, đột phá trung cấp chiến đế cũng không có có thời gian bao lâu bọn hắn liền lại tại bên trong sơn động này phát hiện một chút hắc cám điện đường võ giả bọn hắn đem những này hắc cám điện đường võ giả đều cho đánh chết đội trưởng ngươi nhìn đây là cái gì đột m ộ t một tên đỉnh phong chiến hoàng phát hiện cái gì hắn vội vàng hướng lấy phương vũ kêu lên phương vũ nghe tên này đỉnh phong chiến hoàng tiến g k ê u hắn hướng về tên này đỉnh phong chiến hoàng vị trí đi tới mấy phút sau phương vũ phát hiện một cái lối đi cái lối đi này đến tột cùng là thông hướng địa phương nào tất cả mọi người không biết nhưng liên tưởng trước đó phương vũ tại thế giới dưới mặt đất tên kia hát cám điện đường võ giả nói với hắn ra tới hắn liền minh bạch rất nhiều chúng ta đi theo cái lối đi này đi xem một chút đi phương vũ đối trước người hơn m ộ ư ơ i người đ ỉ n h phong chiến hoàng nói hơn m ộ ư ơ i người đ ỉ n h phong chiến hoàng vội vàng gật đầu bọn hắn biết có đội trưởng phương vũ ở bên cạnh họ vậy bọn hắn cái gì cũng không sợ đi thôi lập tức phương vũ cùng hơn m ộ ư ơ i người đ ỉ n h phong chiến hoàng hướng về trước người cái lối đi này đi đến đi hồi lâu bọn hắn phát hiện phía trước lại có đào móc thanh âm phương vũ cùng hơn m ư ơ i người đình phong chiến hoàng lập tức đều hiểu rõ ra bọn hắn biết cái thông đạo này nhất định còn không có đào thông đào móc thanh n â m bất quá là bởi vì hắc cám điện đường người vẫn tại đào móc cái lối đi này thôi hơn mười người đỉnh phong chiến hoàng lập tức tới cái t ỉ n h bọn hắn biết nếu như vô tình gặp hắn hắc cám điện đường võ giả như vậy những thứ này hắc cám điện đường võ giả lại sẽ bị đội trưởng của bọn họ vô tình dết chóc lại đi mười mấy phút sau bọn hắn quả nhiên là nhìn thấy đông đảo hắc cám điện đường võ giả những thứ này hắc cám điện đường võ giả chính đang đào móc thông đạo ngoại trừ hắc cám điện đường võ giả phía dưới lại còn có hung thú đang trợ rút nhìn xem dạng này một màn hơn mười người đỉnh phong chiến hoàng tất cả đều mộng bước h i ệ n nhiên cái này hơn m ộ ư ơ i người đ ỉ n h phong chiến hoàng đối với hắc cám điện đường h i ể u rõ cũng không nhiều giống ngay sau đó hắc cám điện đường võ giả cùng hung thú tất cả đều phát hiện phương vũ cùng hơn m ộ ư ơ i người đ ỉ n h phong chiến hoàng đám hung thú đều phát ra giống lên một tiếng phương vũ trên mặt vẫn không có bất kỳ kinh hoàng nào trước mắt những thứ này hắc cám điện đường võ giả cùng hung thú ở trước mặt hắn thực sự không thể nhìn trong nháy mắt hắn liền có thể miệu sắt trăm ngàn lần giống ba đ ỉ n h phong chiến hoàng nhóm trên mặt cũng rất là bình thản thậm chí còn có chút muốn cười có thể ngay lúc này một đạo giống lên một tiếng lại là xuất hiện ở tất cả mọi người bên h a i đạo này giống lên một tiếng hơn mười người đỉnh phong chiến hoàng nhóm nghe hung thú như vậy giống lên một tiếng trên mặt của bọn hắn lập tức không bình tĩnh bởi vì bọn hắn biết có thể phát ra khủng bố như thế giống lên một tiếng như vậy nhất định sẽ là một đầu vô cùng cường đại hung thú bọn hắn lập tức hướng về thanh â m truyền đến chỗ nhìn sang phát hiện lại là một đầu thập gia i trung cấp hung thú qua đi bọn hắn liền vạn phần hoảng sợ phải biết đây chính là một đầu thập gia i trung cấp hung thú a một đầu thập gia i trung cấp hung thú tương đương với nhân loại võ giả trung cấp chiến đế đừng nhìn thập gia cấp thấp cùng thập gia trung cấp chỉ thua kém một cảnh giới nhưng trong đó t r a n lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt hơn mười người đỉnh phong chiến hoàn toàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía phương vũ cho dù là bọn hắn đều có thể nghĩ đến đội trưởng phương vũ tại đối mặt một đầu tập h giai t r u n g cấp hung thú thời điểm khẳng định cũng không sẽ như thế bình tĩnh có thể để bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là làm ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tề tụ tại phương vũ trên gương mặt thời điểm bọn hắn phát hiện phương vũ trên mặt vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì ba đậu nhìn đến đây hơn mười người đỉnh phong chiến hoàng sợ ngây người bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến một đầu tập giai trúng cấp hung thú bọn hắn đội trưởng cũng không để vào mắt ta đầu này thập gia i trung cấp hung thú cũng nhìn ra phương vũ trên gương mặt bình tĩnh nó lạnh lùng nhìn chằm chằm phương vũ nhân loại ngươi là nghĩ chết trước ca đầu này thập gia i trung cấp hung thú đồng dạng là loại người hình hung thú dưới cái nhìn của nó phương vũ ở trước mặt của hắn thực sự quá yếu nhỏ một chút chết trước phương vũ thực tại bất minh bạch đầu này thập gia i trung cấp hung thú vì cái gì dám ở trước mặt của hắn nói lời như vậy hát cám điện đường võ giả cùng đám hung thú gặp đầu này thập gia i trung cấp hung thú xuất hiện trên mặt của bọn hắn cũng xuất hiện đắc ý thân sắc bọn hắn biết lập tức liền có thể trông thấy một bộ nhân gian thảm trạng bởi vì những người ở trước mắt tại đối mặt một đầu thập gia trung cấp hung thú thời điểm không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng phương vũ biết muốn nhanh chóng chém giết một đầu thập gia trung cấp hung thú vẫn là đến thôi động tiên phú chớ nhìn hắn không thôi động tiên phú liền có thể miễu s á t một đầu thập gia thú giữ cấp thấp đó là bởi vì thập gia thú giữ cấp thấp cùng trung cấp hung thú thực sự không phải một cái cấp bậc trên l ệ n h quá lớn đơn giản không thể vượt qua phương vũ trực tiếp thúc giục sáu trào t ử kim huyết long thiên phú trong chốc lát một tôn sáu trào từ kim huyết long người á n h vào tại tất cả mọi người tầm mắt vô luận là hắc á m là hắc á m điện đường vó dạ vẫn là hung thú lại hoặc là hơn mười người định phong chiến hoàng bọn hắn nhìn trước mắt sáu trào t ử kim huyết long người đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn bởi vì bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tại lam tinh phía trên vậy mà lại có thiên phú như vậy thiên phú đổ giám phía trên có a hiển nhiên là không có nhân loại thiên phú của ngươi tính cả đầu này thập gia trung cấp hung thú cũng trận tròn mắt thân làm ộ t đầu thập gia trung cấp hung thú nó nhìn qua nhân loại thiên phú thật sự là nhiều lắm có thể không có bất kỳ cái gì một loại thiên phú có thể giống sáu trào từ kim huyết long dạng này cho hắn chấn kinh Phương vũ cũng không trả lời đầu này thập gia i trung cấp hung thú dự định hắn dựng lên sáu trào từ kim huyết long trào thập gia i trung cấp hung thú gặp phương vũ dựng lên sáu trào từ kim huyết long trào nó biết phương vũ cái này là chuẩn bị xuất thủ thế nhưng là nó cũng không lý tới từ sợ h ã i phương vũ dù sao nó thế nhưng là một đầu thập gia i trung cấp vung t hung ú à. Bạch.、Đông、nhiên, Phương Đông đối đ Vũ ầ à y thập i i a thú r u vung n g cấp t chính thập mong này là một bớt. g Đầu i a i nơi trung thú vung nào sẽ nghĩ đến, cấp sẽ Nếu như đụng phải một chảo này, như này, vậy trận í n mạng của nó liền sẽ vinh viên h của sẽ từ t ê n này biến mất. Giờ khác này, đầu này thế mất. t khác h giới Giờ đầu p giai t r u g cực ấ nhất p hung thú thứ hoàng luôn uống, qua. nó nay lần dạng này Giống trận từ trước tới nay lần thứ nhất dạng này qua. Giống 3. Một là đây c kỳ thảm thiết giống lên một tiếng xuất hiện qua về sau đầu này thập gia i t r u n g cấp hung thú liền bị phương vũ thành công đánh chết t h á cám điện đường võ giả nơi nào sẽ nghĩ đến một đầu thập gia i t r u n g cấp hung thú vậy mà lại bị phương vũ m i ệ u s á t ra bọn hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh con ngươi đột nhiên có vào như ngũ lôi o a n đính sau lưng phương vũ hơn mười người đỉnh phong chiến hoàng cũng trận tròn mắt bọn hắn biết phương vũ rất cường đại nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy một đầu thập gia i trung cấp hung thú vậy mà cũng bị m i ệ u s á t rồi nội tâm của bọn hắn cũng tại không tự chủ được run g d ậ y trong lòng suy nghĩ còn muốn trước đó không có có đắc tội phương vũ bằng không thì kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ là t ử v o n g a chương hai trăm sáu mươi một núi tuyết thành, thành. chấm giết đầu này thập gia i trung cấp hung thú qua đi chung quanh hắc cám điện đường võ giả cùng hung thú khác bọn hắn tất cả đều hồn kinh phách rơi vạn phần hoảng sợ、người ngươi đến cùng là ai những thứ này hắc ám điện đường võ giả vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra một đầu thập giai t r u n g cấp hung thú vậy mà lại bị dạng này m i ệ u sát một chút hắc ám điện đường điện đường thậm chí vớt vớt ánh mắt của mình bởi vì bọn hắn căn bản không thể tin được này lại là thật thế nhưng là kết quả lại là nói cho bọn hắn đầu này thập giai t r u n g cấp hung thú thật bị phương vũ cho m i ệ u sát ngay cả một đầu thập giai t r u n g cấp hung thú đều bị m i ệ u sát như vậy chứ đừng nói là bọn hắn đại nhân chúng ta vô ý đối địch với ngươi ngươi có thể tha cho chúng ta hay không một tên đại tông sư đối phương vũ cầu xin tha thứ vùng tha các ngươi phương vũ nghe tên này hắc cám điện đường đại tông sư hắn không khỏi có chút muốn cười ngươi cảm thấy có thể sao hắn tiếp lấy đôi tên này hắc cám điện đường đại tông sư mở miệng nói ra những thứ này hắc cám điện đường đám võ giả trên mặt của bọn hắn đều cực kỳ tuyệt vọng bởi vì bọn hắn biết phương vũ căn bản không có khả năng b ô n g tha bọn hắn đã ngươi không chịu b ô n g tha chúng ta vậy chúng ta liền liệu mạng với ngươi sau đó những thứ này hắc cám điện đường võ giả liền hướng về phương vũ lao đến nhìn xem những thứ này vọ tới hắc á m điện đường võ giả phương vũ một quyền đánh ra ngoài trong chốc lát, t i lúc này đám hung thú này cũng bị phương vũ bày ra thực lực cho sợ choáng váng bọn chúng nơi nào sẽ nghĩ đến một tên nhân loại mạnh mẽ như vậy lại sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây a bọn chúng tiếp súng nên làm cái gì a nhân loại chúng ta chúng ta cùng ngươi cũng không có cái gì cửu hận a một đầu bát giai cao cấp hung thú đối phương vũ kinh hai nói phương vũ được nghe lấy đầu này bát giai cao cấp hung thú trên khỏe môi của hắn dương trên mặt nổi lên một vòng tiêu d u n g hắn đối đầu này bát giai cao cấp hung thú nói ra các ngươi xác thực cùng ta không có cái gì cửu hận thế nhưng là các ngươi là hung thú chỗ lấy các ngươi phải chết đám hung thú này nghe phương vũ trả lời như vậy bọn chúng cũng biết muốn phương vũ bông tha bọn nó là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khả năng giống ba đám hung thú này lại là không có giống hắc cám điện đường đám vó giả đối phương vũ chủ động xuất kích đám hung thú còn muốn bảo mệnh thế nhưng là phương vũ nếu như không muốn để cho đám hung thú này t r ố n chạy coi như cho thêm đám hung thú này mấy chân bọn chúng cũng là tuyệt không có khả năng chạy thoát không hề nghi ngờ đám hung thú này tất cả đều bị phương vũ cho đánh chết sau lưng phương vũ hơn m ộ ư ơ i người đ ỉ n h phong chiến hoàng bọn hắn nhìn xem trường hợp như vậy trong lòng suy nghĩ đội trưởng của bọn họ thật sự là quá cường đại thậm chí ngoại trừ ba đại cự đầu bên ngoài l a m tinh không có giống phương vũ dạng này cường giả đây là hơn m ộ ư ơ i người đ ỉ n h phong chiến hoàng trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất sau đó bọn hắn đem cái này chính đang đào móc thông đạo làm hỏng về sau bọn hắn liền từ nơi này g i ngoại khu vực rời đi phương vũ cùng hơn m ộ ư ơ i người đình phong chiến hoàng chuẩn bị trở về thế giới chi thành có thể để bọn hắn có chút không nghĩ tới chính là bọn hắn lại là gặp mấy tên nam nữ trẻ tuổi cái này mấy tên nam nữ trẻ tuổi đang bị một chút hung thú bao quanh tại cái này mấy tên nam nữ trẻ tuổi xem ra bọn hắn đã không có bất luận cái gì sống s ó t khả năng chúng ta còn phải đi cầu viện chúng ta nhất định không thể toàn bộ chết ở chỗ này thế nhưng là đám hung thú này q u á cường đại chúng ta căn bản không phải đối thủ a chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta núi tuyết thành sao cái này mấy tên nam nữ trẻ tuổi trên mặt biểu lộ ra sao nó tuyệt vọng phương vũ nhìn từ trên xuống dưới cái này mấy tên đang bị hung thú vây quanh nam nữ trẻ tuổi hắn phát hiện thực lực bọn hắn mạnh nhất cũng bất quá là một tên cao cấp đại công sư thực lực như vậy đích thật là có chút không đáng chú ý bất quá núi tuyết thành tựa hồ là thế giới chi thành quản hạt một tòa thành thị hắn là nghe thấy được cái này mấy tên nam nữ trẻ tuổi đối thoại trong lòng suy nghĩ núi tuyết thành hẳn là hiện tại ngay tại gặp hung thú vây công lập tức hắn hướng về mấy tên nam nữ trẻ tuổi vị trí đi tới đỉnh phong chiến hoàng nhóm nhìn xem dạng này một màn bọn hắn lập tức đi theo yên tâm đi các ngươi sẽ không chết phương vũ đối mấy tên nam nữ trẻ tuổi nói bị hung thú bao quanh mấy tên nam nữ trẻ tuổi nơi nào sẽ nghĩ đến ở thời điểm này sẽ bỗng nhiên xuất hiện hung thú thanh â m a bọn hắn vội vàng thuận thanh â m nhìn sang cái này xem xét bọn hắn bị giải ra bởi vì cái này mấy tên nam nữ trẻ tuổi căn bản sẽ không nghĩ đến ở trước mặt bọn họ vậy mà lại xuất hiện nhiều người như vậy vây quanh cái này mấy tên nam nữ trẻ tuổi đám hung thú bọn chúng cũng sẽ không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên xuất hiện những nhân loại khác nhân loại các ngươi là đến tìm cái chết sao bọn này hung thú bên trong thực lực cường đại nhất hung thú là một đầu thất gia trung cấp hung thú một đầu thất gia trung cấp hung thú đối với cái này mấy tên nam nữ trẻ tuổi tới nói đã là rất cường đại h u n g thú v a n h h p ư ơ n g vũ căn bản không muốn cùng những thứ này nhỏ yếu h u n g thú có quá nhiều nói nhảm trong nháy mắt những thứ này bao quanh mấy tên nam nữ trẻ tuổi đám h u n g thú bọn chúng tất cả đều bị phương vũ cho đánh chết toàn bộ quá trình tốc độ thật sự là quá nhanh đến mức cái này mấy tên nam nữ trẻ tuổi căn bản chưa kịp phản ứng khi bọn hắn kịp phản ứng nhìn trên mặt đất h u n g thú thi thể bọn hắn rốt cục nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh cái này mấy tên nam nữ trẻ tuổi vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đông nhiên ra hiện tại bọn hắn trước người những người này thực lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy nhiều như vậy hung thú lại chỉ là trong nháy mắt liền bị miễu sát đây quả thực là thật bất khả tư nghị các ngươi là núi tuyết thành phương vũ ánh mắt nhìn thẳng trước mắt cái này mấy tên nam nữ trẻ tuổi đúng vậy đại nhân mời đại nhân cứu chúng ta núi tuyết thành chúng ta núi tuyết thành hiện tại đang bị hung thú vây quanh nếu như tại không có việt quân vậy chúng ta núi tuyết thành liền sẽ bị hung thú cấm phá một tên nam tử trẻ tuổi đối phương vũ vội và nói g n phương vũ cười một tiếng h ắ n tới đây chỉ là nghị phá hủy hắc cám điện đường tứ điểm nơi nào sẽ nghĩ đến còn có thể gặp phải chuyện tốt như vậy a các ngươi thấy thế nào phương vũ nhìn phía sau hơn mười người định phong chiến hoàng hơn mười người đình phong chiến hoàng nghe phương vũ bọn hắn một cười nói ra đội trưởng người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó phương vũ trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động hắn nhìn xem trước người cái này mấy tên nam nữ trẻ tuổi tiếp lấy nói ra dẫn đường đi hắn chỉ nghe nói qua núi tuyết thành cũng không biết núi tuyết thành cụ thể là ở nơi nào được rồi đại nhân cái này mấy tên nam nữ trẻ tuổi đều biết những người ở trước mắt là vô cùng cường đại võ giả gặp bọn họ chịu trợ giúp núi tuyết thành trên mặt của bọn hắn lập tức mừng rỡ phi thường đi nói Cái này mấy trong ê n nam nữ t ẻ tuổi liền bắt đầu liền c h p h ư ơ vũ một đại o à n n g ư dẫn điện g t có núi tuyết thành thành chủ trương thiên hòa các cao tầng chương thiên hòa các cao tầng lúc này đều là du lo lắng bọn hắn phái ra rất nhiều người tiến về thế giới chi thành đi cầu viện không biết có thể hay không mang đến việt quân dạng này tiếp tục kéo dài như vậy bọn hắn núi tuyết thành liền thủ không được thật chẳng lẽ là trời vong ta núi n tuyết thành a núi tuyết thành thành chủ trương thiên tuyệt vọng nói trong đại điện các cao tầng trên mặt cũng rất là không dễ nhìn bởi vì bọn hắn phái đi ra cầu viện người đã rất lâu rồi nhưng bây giờ còn chưa có một chút tăm hơi có lẽ đang cầu xin viện binh trên đường bọn hắn đã tất cả đều bị hung thú cho chặn đường đánh chết đi thành chủ ngay lúc này một đạo khiếp sợ thanh em xuất hiện ở đại điện bên ngoài t h a n h chủ c ù n g các cao tầng nghe thanh â m như vậy bọn hắn lập tức từ trên ghế ngồi đứng dậy một tên võ giả bước nhanh đến t h a n h chủ trương thiên hòa các cao tầng nhìn xem tên võ giả này liền vội vàng hỏi h ù n g thú lại công thành rồi không l à là trên bầu trời xuất hiện rất nhiều kim sắc quan g mang giống như là viện quân tới thật t h a n h chủ trương thiên hòa các cao tầng nghe lời này bọn hắn lập tức hưng phấn đến mức độ không còn gì hơn đón lấy bọn hắn bước nhanh đi ra đại điện đến đại điện bên ngoài qua đi bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời kim sắc cường quang làm kim sắc cường quang biến mất không thấy qua đi phương vũ cùng hơn m ư ơ i người định phong chiến hoàng thình Đám h u ngay thú tự nhiên cũng là chú ý tới nhiên chú phương vũ cùng hơn 10 người định phong chiến hoàng. cũng cùng người Giống. n vũ g là ý sau đó một đầu bát giai cao cấp hung thú đối phương vũ cùng hơn m ộ ư ơ i người đình phong chiến hoàng gầm rú một tiếng về sau nó liền nhào về phía phương vũ cùng hơn m ộ ư ơ i người đình phong chiến hoàng phương vũ cùng hơn m ộ ư ơ i người đình phong chiến hoàng lão giả đánh tới bát giai cao cấp hung thú bọn hắn cũng không khỏi đến l ắ t đầu trong lòng bọn họ nghĩ đến đám hung thú này vì cái gì chính là nghĩ như vậy không ra đâu ngay tại đầu này bát giai cao cấp hung thú cách phương vũ cùng hơn m ộ ư ơ i người đình phong chiến hoàng càng ngày càng gần thời điểm một đạo nguyên khí ba động từ phương vũ trong thân thể quét sạch mà ra nguyên khí ba động ngưng tụ mà thành một thanh lợi kiếm lợi kiếm trong nháy mắt liền đánh vào đầu này b á t dai cao cấp hung thú trên thân thể lập tức đầu này b á t dai cao cấp hung thú bị nguyên khí ngưng tụ mà thành lợi kiếm một phân thành hai nhìn qua vô cùng thê thảm nhìn xem dạng này một màn tại hợp kim trên tường thành núi tuyết thành các cao tầng bọn hắn tất cả đều vui vẻ ra mặt bởi vì bọn hắn biết tới dạng này về quân như vậy bọn hắn núi tuyết thành liền được cứu rồi núi tuyết thành các cư dân cũng nhìn xem trên không trung một màn nội tâm của bọn hắn đừng đề cập có bao nhiều kích động mới đầu bọn hắn coi là núi tuyết thành khẳng định không ngăn cản được hung thú tiến công nếu là hung thú phá thành như vậy núi tuyết thành tất cả cư dân sẽ bị hung thú vô tình tàn sát nhưng là bây giờ viện quân của bọn hắn đến như vậy những thứ này tiến công bọn hắn núi tuyết thành hung thú còn dám phách lối sao giống giống giống tại núi tuyết thành những cư dân này kích động vạn phần thời điểm trên không trung xuất hiện đông đảo hung thú giống lên một tiếng theo đám hung thú này giống lên một tiếng rơi xuống vô số hung thú hướng về không trung phương vũ cùng hơn m ư ơ i người đỉnh phong chiến hoàng đánh tới phương vũ cùng hơn m ư ơ i người đỉnh phong chiến hoàng trên mặt tự nhiên là không có bất kỳ cái gì biểu lộ bởi vì theo bọn hắn nghĩ đám hung thú này thật sự là quá yếu tớt v a n h ở trên không bên trong xuất hiện một trận lại một trận tiếng nổ hung thú tiếng kêu thảm thiết bắt đầu liên tiếp không ngừng xuất hiện n g h e hung thú tiếng kêu thảm thiết núi tuyết thành các cư dân đừng đề cập nhiều vui vẻ thảm như vậy tiếng kêu bọn hắn không biết mong đợi thời gian bao lâu ha ha thấy ta thật là nóng máu sôi chào a ngay cả núi tuyết thành thành chủ trương trời cũng kích động không thôi tại thành chủ trương tiên bên cạnh núi tuyết thành các cao tầng bọn hắn sao lại không phải cùng thành chủ đồng dạng tâm tình loại này sống sót sau hai nạn tâm tình thật sự là quá tốt rồi thoáng qua ở giữa vô số hung thú liền bị phương vũ cùng hơn mười người đ ỉ n h phong chiến hoàng cho đánh chết toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh quá nhanh tại giã ngoại gặp phải phương vũ cùng hơn mười người đ ỉ n h phong chiến mấy tên nam nữ trẻ tuổi bọn hắn nhìn xem dạng này đồ sắt c h ẳ n g diện con mắt trận đến lớn nhất từ trước tới nay một lần miệng của bọn hắn cũng làm ở đến thật to bọn hắn biết tại giã ngoại gặp phải phương vũ cùng hơn mười người đ ỉ n h phong chiến hoàng khẳng định rất mạnh nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là vậy mà mạnh đến loại tình trạng này giống ba ngay tại núi tuyết thành tất cả mọi người vô cùng thời điểm hưng phấn một đạo lệnh người ra đầu tê dạy hung thú giống lên một tiếng chỗ núi tuyết thành tất cả mọi người nghe hung thú như vậy giống lên một tiếng toàn thân bọn họ cũng không khỏi đến vì đó run rẩy bởi vì hung thú như vậy giống lên một tiếng thật sự là quá mức đáng sợ chỉ là nghe cũng cảm giác tam hồn tất h phách đã không thấy chỉ gặp giữa không trung xuất hiện một đầu loại người hình hung thú đầu này loại người hình hung thú toàn thân đen nhánh đầu có sông rác con ngươi là xích h ồ n g nhìn qua vô cùng tạ ác t núi tuyết thành các cao tầng cùng các cư dân nhìn xem giữa không c h u n g xuất hiện đầu này loại người hình hung thú bọn hắn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện một đầu thập giai trùng cấp hung thú Đây chính là t h ậ p g i a i trung c ấ p h u tuyết n Núi thành g thú A. c ư ờ n g đại nhất vũ õ giả c n g bên ấ t t quá là h h cạnh i n hơn g Thiên thực lực lại lực là bất quá một tên cao c ấ mươi người n g a đ ỉ n h phong chiến hoàng trên mặt của bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì kinh sợ biểu lộ tại g i ã ngoại thời điểm bọn hắn tận mắt nhìn thấy phương vũ là như thế nào miệu s á t một đầu thập gia i trung cấp hung thú cho nên ở chỗ này chỉ là một đầu thập gia i trung cấp hung thú tại bọn hắn đội trưởng phương vũ trước mặt chỉ có thể là bị miệu s á t vận mệnh kỳ thật nguyên bản nguyên là có thể sống sót Phương này đến ngay cả một đầu thập gia i trung cấp hung thú cũng không để vào mắt nhân loại nếu như ta không có nghe lầm ngươi đây là tại nói chuyện với ta a đầu này thập gia i trung cấp hung thú nơi nào sẽ nghĩ đến trước mắt tên này nhân loại yếu đối giám như thế c u ồ n g v ọ n g a nó cắn răng nhìn chằm chằm phương vũ không phải nói với ngươi vẫn là đối ai nói chuyện đâu phương vũ đối đầu này thập gia i trung cấp hung thú hỏi lại lên tiếng đầu này thập gia i trung cấp hung thú nghe thấy lời ấy nó có chút giận không kèm được nhân loại ngươi có phải hay không không biết thực lực của ta chương hai trăm sáu mươi ba diễn sát hung thú kích động núi tuyết thành chương hai trăm sáu mươi ba diễn sát hung thú Kích đâu ộ n núi g này Đầu thập gia i trung cấp hung thú lạnh lùng nhìn căn h chằm p bản sẽ không nghĩ đến phương vũ cũng dám nói với hắn ra lời như vậy trong lúc nhất thời nó ngậm ư ớ c nhân loại ngươi ngươi nói cái gì ta nói cái gì chẳng lẽ không phải đã rất rõ ràng a phương vũ đối đầu này thập gia i trung cấp hung thú trầm rãi nói đầu này thập gia i trung cấp hung thú gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phương vũ nó không nghĩ tới trước mắt tên này nhân loại vậy mà c u ồ n g vọng đến tình trạng như vậy nhân loại ngươi là thật không sợ chết Tới tự thập trung thú thập trung thú trực tiếp ngón tay. Đầu này thập giai trung cấp hung thú cũng không nghĩ tới trước mắt tên tá với đi. nhiên giai nhiều nói đối giai giai loại. Giang đối đầu đầu Đầu động Phương cấp cấp cấp không hung nhảm. Hắn hung hung không nghĩ nhân cũng muốn cùng này này ngóc ngón này cũng này nó Vũ có làm quá ra đầu này thập gia i trung cấp hung thú đối phương vũ q u á t to một tiếng về sau nó hướng về phương vũ đánh tới nhìn xem đầu này đánh tới thập gia i trung cấp hung thú phương vũ trên mặt nổi lên một vòng ý cười núi tuyết thành tất cả mọi người gặp đầu này thập gia i trung cấp hung thú xuất thủ ánh mắt của bọn hắn tất cả đều mở so dĩ vãng lớn hơn mấy phần đầu này thập gia i trung cấp hung thú thôi động ra hát cám sóng súng kích trong nháy mắt đã đến phương vũ trước người cũng trong cùng một lúc phương vũ thúc giục sáu trào từ kim huyết long thiên phú một tôn sáu trào từ kim huyết long người t ì n h lình xuất hiện、Bạch. một móng nuốt qua đi đầu này thập gia i trung cấp hung thú thôi động r a hắc cám sóng súng kích liền trong nháy mắt biến mất không thấy chuyện gì xảy ra đầu này thập gia i trung cấp hung thú nơi nào sẽ nghĩ đến nó thôi động r a công kích lại bị dễ dàng như vậy liền cho chặn lại à ngươi ngươi làm như thế nào đầu này thập gia i trung cấp hung thú đối phương vũ kinh ngạc vạn phần mà hỏi nói xong đầu này thập gia i trung cấp hung thú lúc này mới phát hiện phương vũ đã không phải là phương vũ mà là một tôn sáu trào tử kim huyết long người không chỉ là đầu này thập gia trung cấp hung thú tính cả núi tuyết thành tất cả mọi người bọn hắn nhìn xem trên không tôn à y sáu trào tử kim huyết long người trên mặt không, không khiếp sợ đến cực điểm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thế gian này lại sẽ có bực này đáng sợ thiên phú nhìn xem thật sự là quá làm cho người rung động nhân loại ngươi đây là cái gì thiên phú đầu này thập gia i trung cấp hung t h ú thật sự là quá hiếu kỳ phương vũ thiên phú nó n h ị n không được đối phương vũ mở miệng hỏi này thiên phú coi như ta nói ra ngươi cũng không biết ta phương vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem đầu này thập gia i trung cấp hung t h ú cho nên ngươi chưa cần thiết phải biết nếu như ta nhất định phải biết đâu đầu này thập gia i trung cấp hung t h ú gắt gao nhìn chằm chắm phương vũ nó là một đầu thập gia i trung cấp hung thú thực lực cường đại đến mức độ không còn gì hơn nó cũng không tin trước mắt tên này nhân loại sẽ là đối thủ của nó coi như tên này nhân loại có rất là kỳ quái thiên phú nhân loại đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ta nhìn ngươi rất là không tệ không bằng liền gia nhập chúng ta hung thú nhất tộc như vậy ngươi mới có thể mạng sống đầu này thập gia i trung cấp hung thú tiếp tục mở miệng nếu như ngươi không gia nhập chúng ta hung thú nhất tộc chờ đợi ngươi sẽ là tử vong đầu này thập gia i trung cấp hung thú rất có tự tin nó tin tưởng mình khẳng định có thể đánh bại p h ư vũ cho nên trên mặt của nó giờ phút này có nụ cười thản nhiên núi tuyết thành tất cả mọi người là có thể nghe thấy phương vũ cùng đầu này thập gia i trung cấp hung thú đối thoại bọn hắn tất cả đều bóp bóp nắm tay nghiến răng nghiến lợi tại núi tuyết thành trong mắt những người này đầu này thập gia i trung cấp hung thú thật sự là quá c u n g vọng sự trợ giúp của bọn họ đều đã tới vì cái gì đầu này thập gia i trung cấp hung thú còn dám phách lối như vậy đâu kỳ thật ngươi không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy phương vũ đ ố i lên trước mắt đầu này thập gia i trung cấp hung thú c h ậ m d ã i nói đầu này thập gia trung cấp hung thú cũng không nghĩ tới nó nói nhiều như vậy lại đổi lấy phương vũ trả lời như vậy trong chốc lát đầu này thập gia trung cấp hung thú phẫn nộ đến cực điểm nhân loại ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh thoại âm rơi xuống đầu này thập gia i trung cấp hung thú sau lưng bỗng nhiên xuất hiện vô số xúc tu những thứ này xúc tu càng lúc càng lớn lấy tốc độ cực nhanh hướng phương vũ vị trí của tới núi tuyết thành các cao tầng cùng các cư dân bọn hắn gặp đầu này thập gia i trung cấp hung thú một lần nữa xuất thủ bọn hắn lập tức hướng về phương vũ lần nữa nhìn lại bọn hắn muốn biết lần này phương vũ ngăn cản thập gia i trung cấp hung thú công kích còn có thể hay không đơn giản như vậy vô số nhìn qua kinh khủng như vậy xúc tu lấy tốc độ cực nhanh đến phương vũ trước người liền phải đem phương vũ bao khỏa cùng một chỗ tất cả mọi người biết nếu như thuận tiện bị những thứ này đáng sợ sờ tay bao b c ở, như vậy tuyệt sẽ không có bất kỳ sống sót khả năng sau lưng phương vũ hơn mười người đình phong chiến hoàng trên mặt của bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì tình quan g ba động bởi vì bọn hắn biết đầu này thập giai trúng cấp hung thú tại bọn hắn đội trưởng phương vũ trước mặt yếu quá mức tại đàng thương nhìn xem những thứ này lập tức liền muốn đánh tới xúc tu phương vũ dựng lên tử kim huyết long trào Bệnh! lập tức lại là một móng luốt xuất thủ chỉ là trong né mắt vô số đáng sợ đến cực điểm xúc tu liền biến mất không còn thấy bóng dáng t h m hơi phảng p t chưa hề xuất hiện qua làm sao có thể ba nhìn xem dạng này một màn đầu này thập gia i trung cấp hung thú nhịn không được lên tiếng kinh hô nếu như nói vừa rồi phương vũ ngăn cản được công kích của nó nó vẫn còn chưa qua nhiều khiếp sợ lời nói như vậy hiện tại nó chính là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn đây chính là nó rất mạnh một kịch a lại bị dễ dàng như vậy chặn lại đầu này thập gia i trung cấp hung thú thực sự không thể tiếp nhận núi tuyết thành các cao tầng cùng các cư dân bọn hắn nhìn thấy phương vũ lại là dễ dàng như vậy chặn lại đầu này thập gia i trung cấp hung thú công kích bọn hắn ở trong lòng âm thầm thở phào một cái như vậy như vậy thì có thể rất biết rõ đầu này thập gia trung cấp hung thú tuyệt đối không thể lại là phương vũ đối thủ hiện tại liền nhìn xem phương vũ lúc nào đánh giết đầu này thập gia i trung cấp hung thú nhân loại ngươi không muốn đắc ý như vậy đầu này thập gia i trung cấp hung thú sau khi tĩnh h ụ n lại nó dùng một loại cực kỳ ánh mắt lạnh như băng đối phương vũ nói ta luôn luôn đều là đắc ý như vậy nói xong phương vũ liền hướng về đầu này thập gia i trung cấp hung thú chậm rãi đi thập gia i trung cấp hung thú gặp phương vũ hướng về tới mình nó thần sắc càng là băng lạnh tới cực điểm nhân loại ngươi cho rằng chỉ dựa vào như thế ngươi liền sẽ là đối thủ của ta à ta nếu là muốn đánh giết ngươi đơn giản không nên quá đơn giản đầu này thập gia trung cấp u n g thú còn muốn uy hiếp phương vũ chỉ tức à đầu này thập gia i trung cấp hung thú sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ nhận qua uy hiếp thực sự quá nhiều chương 2 6 i t đỉnh phong chiến hoàng nhóm rời đi chương 2 6 i t đỉnh phong chiến hoàng nhóm rời đi thập gia i trung cấp hung thú muốn dùng uy hiếp phương vũ đến để phương vũ biết khó mà lui có thể đầu này thập gia i trung cấp hung thú như thế nào lại nghĩ đến phương vũ từ khi thu hoạch được hệ thống về sau nhận uy hiếp có bao nhiêu đ â u uy hiếp hắn người hoặc là hung thú đều tự mình thân tử đạo tiêu phương vũ căn bản không có để ý tới đầu này thập gia trung cấp hung thú hiện tại hắn đã thúc giục sáu trào từ kim huyết long thiên phú hắn nếu là muốn đánh g i ế t đầu này thập gia i trung cấp hung thú như lấy đồ trong túi tại núi tuyết thành tất cả mọi người nhìn chăm chú phương vũ cách đầu này thập gia i trung cấp hung thú khoảng cách đã càng ngày càng gần núi tuyết thành các cư dân đều biết tiếp xuống liền có thể trông thấy đầu này thập gia i trung cấp hung thú thi thể bọn hắn cũng biết cái này sẽ là một kiện không chút huyền n i ệ m sự tình bởi vì phương vũ dễ dàng như vậy liền chặn lại thập gia i trung cấp hung thú hai lần công kích cái này đã có thể nói rõ hết thảy chết đầu này thập gia trung cấp hung thú thấy mình uy hiếp cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng nó lần nữa giận tí mặt đỉnh phong chiến đế hắn không dám nói nhưng ở đỉnh phong chiến đế phía dưới hắn hiện tại là tuyệt đối vô địch tồn tại nói cách khác la tinh nhân tộc bây giờ ngoại trừ ba đại cự đầu bên ngoài chính là hắn phương vũ cường đại nhất tại một khắc núi tuyết thành các cao tầng cùng các cư dân bọn hắn tất cả đều nín thở bọn họ cũng đều biết chỉ cần đầu này thập gia đại trung cấp hung thú bị chặn giết sau lưng vương vũ hơn một mươi người đình phong chiến hoàng trên mặt của bọn hắn vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì ba động mặc dù bọn hắn cũng không phải là đầu này thập gia i t r u n g cấp hung thú đối thoại nhưng bọn hắn tại dã ngoại trên mặt thấy tận mắt phương vũ chém giết một đầu thập gia trúng cấp hung thú cái kia là bực nào đơn giản a ngay tại đầu này thập gia i trung cấp hung thú nắm đấm lập tức sẽ đánh vào phương vũ trên thân thể thời điểm phương vũ một cái lắc mình liền biến mất ở tại chỗ tốc độ của hắn thực sự quá nhanh tất cả mọi người chưa kịp phản ứng cái gì đầu này thập gia i trung cấp hung thú tự nhiên cũng chưa kịp phản ứng nó vội vàng bốn phía t r a xét phương vũ vị trí nhưng khi đầu này thập gia i trung cấp hung thú trông thấy phương vũ thời điểm trên bầu trời xuất hiện một đạo cự đại v ế t cảo không sai đây là sáu trào t ử kim huyết long đánh ra tới với ả o lại nhìn đầu này thập gia trung cấp hung thú trên thân thể của nó chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái cự đại lỗ máu sinh mệnh chi lực không ngừng từ đầu này thập gia i trung cấp hung thú trên thân thể lỗ máu t r ú n g trôi đi mà ra đầu này thập gia i trung cấp hung thú con mắt trợn trừng lên ngay từ đầu nó nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới tự mình tại phương vũ trước mặt lại là nhỏ yếu như vậy như thế không chịu nổi m ộ t k ích núi tuyết thành tất cả mọi người nhìn xem trên không tràn diện bọn hắn nỗi lòng lo lắng tất cả đều rơi xuống đầu này thập gia i trung cấp hung thú đã không có bất luận cái gì sống sót khả năng cái khác hung thú gặp thập gia i trung cấp hung thú bị chém giết qua đi bọn chúng liền bắt đầu phi thân bằng ệ n h thế nhưng là phương vũ tại như thế nào lại khiến cái này nhỏ yếu hung thú đào tẩu đầu phương vũ dựng thẳng lên từ kim huyết long trào bắt đầu công kích những thứ này chạy trốn hung thú những thứ này chạy trốn hung thú trong nháy mắt liền bị phương vũ cho hết diệt sát hắn cùng hơn mười người đỉnh phong chiến cũng đến núi tuyết thành hợp kim trên tường thành đại nhân núi tuyết thành thành chủ trương thiên hòa cấp cao tầng nhìn xem phương vũ cùng chúng đỉnh phong chiến hoàng bọn hắn liền vội vàng hành lễ phương vũ đối núi tuyết thành các vị cấp cao nhóm nhẹ gật đầu đại nhân đa tạ các ngươi nếu như không phải là của các ngươi lời nói chúng ta núi tuyết thành đã bị hung thú diệt núi tuyết thành thành chủ trương thiên là từ đáy lòng cảm tạ phương vũ đi vào rồi nói sau phương vũ trầm dai nói thành chủ trương thiên tính lấy phương vũ hắn lập tức ngầm hiểu trật trương thiên mang theo phương vũ cùng hơn m ộ ư ơ i người đỉnh phong chiến hoàng vội vàng hướng đại điện đi đến đến đại điện về sau thành chủ trương thiên mời phương vũ cùng đỉnh phong chiến hoàng nhóm ngồi xuống xin hỏi các đại nhân danh tự là thành chủ trương thiên cung kính hỏi phương vũ cùng hơn m ộ ư ơ i người đỉnh phong chiến hoàng danh tự phương vũ cùng hơn m ộ ư ơ i người đỉnh phong chiến hoàng đô đem tên của mình báo cho trương thiên không biết các đại nhân có thể tại chúng ta núi tuyết thành đợi thời gian bao lâu thành chủ trương thiên này nói cho hết lời hắn lại sợ phương vũ cùng đỉnh phong chiến hoàng nhóm hiểu lầm vội vàng lại tiếp lấy nói ra mời các vị đại nhân không nên hiểu lầ ta là hy vọng các vị đại nhân tại chúng ta núi tuyết thành có thể chờ lâu một chút thời gian như vậy chúng ta liền không sợ h u n g thú ngóc đầu trở lại phương vũ cùng đỉnh phong chiến hoàng nhóm nghe thành chủ trương t i ê n bọn hắn hiểu rõ ra ngay từ đầu nghe lời này thời điểm còn tưởng rằng là trương tiên muốn đuổi bọn hắn đi đâu ta nhìn các ngươi trước hết về thế giới chi thành đi đột ngột phương vũ đối đỉnh phong chiến hoàng nhóm nói hơn mười người đỉnh phong chiến hoàng nghe phương vũ bọn hắn tự nhiên là không dám phản bác liên tục gật đầu bọn hắn cũng còn muốn về thế giới chi thành hướng thiên vương cự đầu p h ụ n mệnh lại ở trong đại điện mặt đợi trong chốc lát về sau hơn mười người đỉnh phong chiến hoàng liền rời đi. Phương vũ không hề rời đi nguyên nhân cũng là bởi vì trương thiên nói lời hắn cảm thấy trương thiên nói không vô đạo lý hông thú là vô cùng có khả năng ngóc đầu trở lại tạ ơn vương vũ đại nhân chịu lưu tại chúng ta núi tuyết thành thành chủ trương thiên hòa trong đại điện các cao tầng bọn hắn gặp phương vũ cũng không hề rời đi núi tuyết thành trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ tìm cho ta cái chỗ ở đi Tốt, tốt.、Núi、tuyết Thành thành chủ Trương Thiên tự theo một Núi mình mang theo Phương、vũ、đến một cái nhìn cái chủ Vũ đại nhân, gian phòng này, ngươi thấy thế nào? cái kia tốt phương vũ đại nhân ta liền đi ra ngoài trước có việc ngươi phân phó ta là được rồi lại đối phương vũ thi lễ một cái qua đi thành chủ trương tiên liền rời đi ban đêm bí cảnh thời gian đổi mới qua đi phương vũ điểm kích trong đầu số bảy bí cảnh ô biểu tượng trong đầu của hắn liền xuất hiện hệ thống thanh âm đinh ai hỏi phải trăng tiến vào số bảy bí cảnh tiến v à o đinh thành công tiến vào số bảy bí cảnh hệ thống thanh â m rơi xuống qua đi phương vũ liền thành công tiến vào số bảy bí cảnh bên trong thử vong chi đ i ệ phương vũ tại tử vong chi đ i ệ bên trong đã thăm dò đã lâu diễn sát qua thập giai cao cấp bảy hung thú cũng có thật nhiều hắn trong lòng suy nghĩ hiện tại vị trí hẳn là t ử vòng c h i địa nửa đoạn sau đi giống ngay sau đó hung thú giống lên một tiếng ở bên thai của hắn vang r ộ i tới chương hai trăm sáu mươi lăm ngóc đầu trở lại hung thú chương hai trăm sáu mươi lăm ngóc đầu trở lại hung thú phương vũ nghe hung thú giống lên một tiếng hắn thuận thanh â m nhìn sang phát hiện một đầu thập giai đỉnh phong cấp hung thú hắn nhìn xem đầu này thập giai đỉnh phong cấp hung thú trong lòng suy nghĩ một đầu thập giai đỉnh phong cấp hung thú thế nhưng là tương đương với nhân loại võ giả đỉnh phong chiến đế đỉnh phong chiến đế đã là lam tinh nhân loại cao nhất chiến lực chỉ có cự có thể có chiến đại đầu mới thể là ư ợ c Hiện tại n gặp đầu y trong h đỉnh ậ p p giai hung thú. Như đáy tiếp xuống liền sẽ gặp phải xuống càng n h mắt đầu này thập gia i đ ỉ n h phong cấp hung thú liền ngã xuống trong vũ máu không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động đinh chém giết một đầu thập giai đ ỉ n h phong cấp hung thú thăng cấp điểm 400 vạn chém giết đầu này thập giai đ ỉ n h phong cấp hung thú qua đi thăng cấp điểm gia tăng số liệu xuất hiện ở phương vũ trong đầu thập giai đ ỉ n h phong cấp hung thú gia tăng thăng cấp điểm là 400 vạn phương vũ trên mặt nổi lên một vòng ý cười hắn tiếp tục đi đến phía trước hắn biết phía trước sẽ còn có c à nhiều g n thập giai đ ỉ n h phong cấp hung thú cũng không đến bao lâu trước người hắn liền xuất hiện không mấy chục cấp đỉnh phong cấp hung thú hắn thúc giục sáu t r ả o từ kim huyết long thiên phú sử dụng tiên phú qua đi phương vũ một cái lắc mình bắt đầu công kích những thứ này thập giai đình phong cấp hung thú những thứ này thập giai đỉnh phong cấp hung thú lại làm sao có thể có thể đánh bại phương vũ đâu ầm ầm trong chốc lát những thứ này thập giai đỉnh phong cấp hung thú khu vực xuất hiện một trận lại một trận kịch liệt tiếng nổ làm những thứ này tiếng nổ xuất hiện qua về sau thăng cấp điểm gia tăng số liệu cũng không ngừng xuất hiện tại phương vũ trong óc đinh chém giết một đầu thập giai đ ỉ n h phong cấp hung thú thăng cấp điểm bốn trăm linh vạn đinh chém giết một đầu thập giai đ ỉ n h phong cấp hung thú thăng cấp điểm bốn trăm vạn sau trảo từ kim huyết long tăng lên tiến độ bảy mươi tám một trăm nhanh khoảng cách sáu trào từ kim huyết long thiên phú tăng lên đã càng lúc càng nhanh bí cảnh thời gian kết thúc qua đi hắn từ bí cảnh bên trong ra vừa ra một tên võ giả liền tìm được hắn phương vũ nhìn xem tên võ giả này trên mặt của hắn hơi có vẻ nổi lên nghi ngờ có chuyện gì không phương vũ đ ạ i nhân chúng ta thành chủ mời ngươi đi qua một chuyến phương vũ l ả qua m ộ ư ơ i hai điểm liền tiến bí cảnh hắn có chút không rõ ràng cho lắm lúc này núi tuyết thành thành chủ trương tiên tìm hắn đến cùng sẽ có chuyện gì không có, có mơ tưởng hắn đi theo tên võ giả này hướng về một chỗ mà đi cũng không đến bao lâu tại tên võ giả này dẫn đầu dưới Hắn nhìn thấy núi tuyết thành thành chủ núi trương tiên. tuyết phương vũ đối thành chủ trương thiên nhẹ gật đầu hắn phát hiện ngoại trừ thành chủ trương thiên chi bên ngoài còn có núi tuyết thành các cao tầng hắn biết núi tuyết thành hẳn là lại là xảy ra đại sự gì xảy ra chuyện gì sao phương vũ đối thành chủ trương thiên hỏi phương vũ đại nhân căn cứ tình báo một đầu thập giai cao cấp hung thú hướng về chúng ta núi tuyết thành mà tới thanh chủ trương thiên sau khi nói xong hắn mặt lộ vẻ sầu khổ hơn nữa còn mang đến hung thú quân đoàn phương vũ được nghe lấy thành chủ trương tiên lời nói hắn trong lòng suy nghĩ nhìn tại núi tuyết thành chờ lâu hai ngày là lựa chọn chính xác các ngươi dự đoán qua hung thú bao lâu sẽ tới đạt núi tuyết thành sao hẳn là ngày mai đi thành chủ trương tiên nói núi tuyết thành các cao tầng bọn hắn không nói một lời một đầu thập giai cao cấp hung thú cho bọn hắn cảm giác g á p bách thật sự là quá c ư ờ n g liệt vậy thì tốt đợi ngày mai đám hung thú này tới qua đi ta liền diện bọn chúng phương vũ đối núi tuyết thành các vị cấp cao nhóm nói núi tuyết thành một các vị cấp cao nhóm nghe phương vũ lời này bọn hắn tất cả đều bị giải ra phương vũ ở trên không đánh chết một đầu thập giai trung cấp hung thú đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy thế nhưng là thập giai trung cấp cùng cao cấp hung thú trên lệnh thật sự là quá lớn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể so sánh với phương vũ đại nhân cái kia đột ngột thành chủ trương thiên lại là có chút muốn nói lại thôi sao rồi phương vũ nghi hoặc nhìn trước người thành chủ trương thiên hắn không rõ trương thiên còn có chuyện gì ta cảm thấy ngươi có phải là không có nghe rõ rằng à, kia là một đầu thập giai cao cấp hung thú thành chủ trương thiên cảm thấy phương vũ nhất định là nghe lầm nếu không nghe thấy một đầu t h ậ g a i cao cấp hung thú trên mặt của hắn làm sao lại không có bất kỳ cái gì bà động đâu núi tuyết thành các cao tầng cũng nhìn xem phương vũ bọn hắn cũng cảm thấy phương vũ hẳn là nghe lầm bọn hắn cũng đang đợi phương vũ trả lời nghe lầm phương vũ cười một tiếng thân xác hắn lạnh nhạt nhìn xem núi tuyết thành các vị cấp cao nhóm ta không có nghe lầm à, không phải liền làm một đầu thập giai cao cấp hung thủ à, các ngươi như thế sợ hãi làm gì nha t núi tuyết thành các cao tầng nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ vậy mà lại trả lời như vậy a bọn hắn vội vàng hít vào một ngụ khí lạnh chấn kinh đến cực điểm nhìn xem phương vũ phương vũ đại nhân ngươi bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới một đầu thập giai cao cấp hung thú tại phương vũ trước mặt đúng là như thế hời hợt được rồi đều đi nghỉ ngơi đi phương vũ không định tiếp tục cùng núi tuyết thành các cao tầng có quá nhiều đối thoại hắn quay người rời đi nơi đây ngày thứ hai núi tuyết thành phòng tuyến đã là binh lực toàn mãn trạng thái làm c h ấ n thủ tại núi tuyết thành trong phòng tuyến đám võ giả biết được hung thú lại muốn tiến công núi tuyết thành thời điểm bọn hắn toàn đều khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hung thú thế mà nhanh như vậy lại tiến công bọn hắn núi tuyết thành thời gian trôi qua từng phút từng giây núi tuyết thành phòng tuyến phía trên đám võ giả bọn hắn đều đang đợi lấy hung t h ú đến mặc dù nói đối với hung t h ú đến là cực kỳ không muốn nhưng đã hung t h ú đã tới bọn hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng đến đây trợ giúp bọn hắn núi tuyết thành các cường giả còn không hề rời đi núi tuyết thành những võ giả này cũng không biết phương vũ còn không hề rời đi núi tuyết thành núi tuyết thành các cao tầng tim đập của bọn hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều nhảy lên đến càng nhanh phanh phanh phanh bỗng nhiên nguyên bản minh lượng bầu trời bỗng nhiên trở nên mây đen dày đặc tất cả mọi người lập tức hướng về phía trước nhìn sang. Phát h i ệ ngay tại phía trước xuất hiện phía h u n vô số hung thú. Đám hung thú hung nhìn Đám u này q số lượng thật sự Giống. lượng là nhiều lắm, để người nhiều n g thật tê đầu. để cả ra a sau đó một đạo kinh khủng đến cực điểm hung thú giống lên một tiếng xuất hiện ở tất cả mọi người bên h a i tất cả mọi người hướng về thanh em nhìn sang bọn hắn phát hiện trên bầu trời có một đầu loại người hình hung thú đầu này loại người hình hung thú toàn thân chính đang phát tán ra kinh khủng qua n mang đây là một đầu thập giai cao cấp hung thú nhìn xem không chung đầu này thập giai cao cấp hung thú tất cả mọi người sợ ngây người chương hai trăm sáu mươi sáu mở ra vô cực giết chóc p h ư vũ chương hai trăm sáu mươi sáu mở ra vô cực giết chóc phương vũ nhìn lên bầu trời bên trong đầu này thập giai cao cấp hung thú núi tuyết thành trong phòng tuyến tất cả mọi người đều kinh hại không dứt lần trước xuất hiện thập giai trung cấp hung thú đã để bọn hắn chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn vì nghĩ đến bây giờ lại xuất hiện một đầu thập giai cao cấp hung thú đây chính là một đầu thập giai cao cấp hung thú a nhìn xem đầu này thập giai cao cấp hung thú núi tuyết thành các cao tầng trên mặt của bọn hắn tự nhiên cũng là h ạ i nhiên không thôi ánh mắt của bọn hắn vội vàng nhìn về phía phương vũ nhưng bọn hắn phát hiện phương vũ trên mặt căn bản căn bản không có bất cứ ba đạo gì thật giống như đã đem không trung đầu này thập giai cao cấp hung thú coi là không có gì nhìn đến đây núi tuyết thành các cao tầng lại yên tâm lại nhân loại các ngươi lại dám ngăn cản chúng ta hung thú nhất tộc tiến công bộ pháp thật sự là không thể tha thứ trên không trung thập giai cao cấp hung thú đông nhiên mở miệng nói chuyện toàn bộ núi tuyết thành đều có thể nghe thấy đầu này thập giai cao cấp hung thú nói chuyện làm núi tuyết thành các cư dân biết xuất hiện trên không trung loại người hình hung thú là một đầu thập giai cao cấp hung thú thời điểm bọn hắn lập tức lâm vào thật sâu tuyệt vọng theo bọn hắn nghĩ một đầu thập giai cao cấp hung thú thật sự là không cách nào chiến thắng tồn tại、Siêu. ngay tại đầu này thập gia i cao cấp hung thú tiếng nói vừa mới hạ xuống s o n g từ núi tuyết thành phòng tuyến bên trên hiện hiện một đạo mãnh liệt kim sắc quang mang kim sắc quang mang đến giữa không trung đến đầu này thập gia i cao cấp hung thú trước người đạo này mạnh liệt kim sắc quang mang hóa thân thành phương vũ đầu này thập gia i cao cấp hung thú nhìn từ trên xuống dưới phương vũ lập tức đen nhánh trên mặt nổi lên một vòng thần sắc khinh thường nó hướng về phía phương vũ mở miệng nói ra nhân loại ngươi sẽ không nói cho ta ngươi nghĩ đánh với ta một trận a ngươi cứ nói đi phương vũ đối đầu này thập gia cao cấp hung thú nói đầu này thập gia cao cấp hung thú nghe phương vũ Nó đúng e n nhánh trên mặt lần nữa nổi lên một vòng thân sắc khinh thường. Ha ha. Nhân loại, nhìn ngữ khí của ngươi, đầu kia thập giai trung cấp hung Ha ha. khí thập mặt một t loại, đầu của kia giai sắc cấp h ẳ là bị n ư ơ i i chém g ế thế ta. Đầu này ậ p cấp hung thú đối phương giai hung Đúng đối nói. cao thú h t vũ phương vũ nhẹ gật đầu đáng tiếc à ta cũng không phải là thập gia i trung cấp hung thú mà là thập gia i cao cấp hung thú ngươi muốn thế nào chiến thắng ta đây đầu này thập gia i cao cấp hung thú tiếp tục đối với phương vũ mở miệng hỏi chiến thắng ngươi không phải rất sự tình đơn giản a phương vũ hướng về phía trước người đầu này thập gia cao cấp hung thú hỏi lại lên tiếng đầu này thập gia i cao cấp hung thú không nghĩ tới phương vũ lại còn có thể c u ồ n g vọng như vậy nó không khỏi có chút phẫn nộ nhân loại nếu như ta cho ngươi biết ngươi lập tức liền phải chết ngươi còn sẽ tiêu ngạo như vậy sao đầu này thập gia i cao cấp hung thú đối phương vũ hỏi phương vũ lắc đầu hắn trong lòng suy nghĩ xem ra đầu này thập gia i cao cấp hung thú vẫn không hiểu à. tới đi hắn đã không muốn cùng đầu này thập gia i cao cấp hung thú nói tiếp nhiều lời đầu này thập gia i cao cấp hung thú nghe vậy phẫn nộ đến c ự c hạn nó hướng về phía phương vũ gào thét lên tiếng nhân loại ta muốn để ngươi chết không có chỗ trôn thoại âm rơi xuống đầu này thập gia i cao cấp hung thú rốt cục ra tay với phương vũ tất cả mọi người gặp đầu này thập gia i cao cấp hung thú ra tay với phương vũ bọn hắn tất cả đều kinh trụ con ngươi không cầm được phóng đại một đạo kinh khủng như vậy hắc cám cổ sáng hướng về phương vũ vị trí bay tập mà tới nhìn xem đạo này hắc cám cổ sáng phương vũ cũng thúc giục thiên phú của mình thiên phú sáu trào t ử kim huyết long làm thúc giục sáu trào t ử kim huyết long qua đi một tôn sáu trào t ử kim huyết long người liền xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người cùng đối phó đầu kia thập gia i trung cấp hung thú giống nhau như lúc phương vũ chỉ làm một móng vuốt liền để đạo này kinh khủng như vậy hắc cám của sáng biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi cái này cái này cái này đầu này thập giai cao cấp hung thú gặp phương vũ lại dạng này liền để công kích của nó biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi nó sợ ngây người không chỉ là đầu này thập giai cao cấp hung thú tính cả núi tuyết thành các cao tầng cũng t r ợ n tròn mắt sau đó núi tuyết thành những cao tầng này kích động b ạ n phân lên bởi vì bọn hắn biết đã phương vũ có thể dễ dàng như vậy ngăn cản được đầu này thập giai cao cấp hung thú công kích như vậy thì chỉ có thể chứng minh một điểm Đầu này trong chốc lát vô số hung thú bạo thể mà chết đầu này thập giai cao cấp hung thú cũng bị sợ vỡ mật nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt tên này nhân loại thiên phú vậy mà đáng sợ đến tình trạng như vậy nhân loại có việc dễ thương lượng có việc dễ thương lượng đầu này thập giai cao cấp hung thú vội vàng nói với phương vũ thương lượng phương vũ thản nhiên nhìn lên trước mắt đầu này thập giai cao cấp hung thú hắn tiếp lấy nói ra ngươi sẽ không cho là ta thật sẽ thương lượng với người a đầu này thập giai cao cấp hung thú nghe thấy lời ấy nó biết phương vũ cũng không có muốn b u ô n g tha n o ý tứ nhân loại ngươi mạnh như vậy ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác chúng ta cùng một chỗ thống trị thế giới này thập giai cao cấp hung thú lại vội vàng hướng lấy phương vũ nói phương vũ nghe đầu này thập giai cao cấp u n g thú hắn nhịn không được có chút muốn cười hắn hiện tại còn không phải làm t i n h cường đại nhất võ giả đầu này thập giai cao cấp hung thú cũng không phải cường đại nhất hung thú thống trị thế giới này đây là nói cho tiểu hải tử nghe phương vũ cảm thấy đầu này thập giai cao cấp hung thú thật sự là có chút ý tứ bất quá cũng là có thể lý giải dù sao muốn sống cái gì cũng là có thể làm ra được nói hết à? phương vũ nhìn xem đầu này thập giai cao cấp hung thú tiếp xuống ngươi có thể chết ta ập rơi phương vũ trực tiếp mở ra vô cực giết chóc tại vô cực giết chóc hình thức giới đầu này thập giai cao cấp hung thú cũng tuyệt không có khả năng sẽ là phương vũ đối thủ vô số hung thú tại trong khoảnh khắc bạo thể mà chết nhìn xem dạng này một màn đầu này thập giai cao cấp hung thú đã bị dọa đến tam hồn thất phách đều không thấy chật đầu này thập giai cao cấp hung thú phi thân đào vòng tốc độ đạt đến nhanh nhất một lần phương vũ gặp đầu này thập giai cao cấp hung thú nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng hắn đã sớm chú ý tới đầu này thập giai cao cấp hung thú đầu này thập giai cao cấp hung thú muốn trốn khả năng sao trong nháy mắt phương vũ liền nằm ngang ở đầu này thập giai cao cấp hung thú trước người đầu này thập giai cao cấp hung thú quá sợ hãi nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ như thế thân thể cao lớn tốc độ di chuyển vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy nhân loại, n g ư ơ i đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng bông tha ta thập giai cao cấp hung thú vạn phần hoảng sợ nhìn xem phương vũ ta tại sao muốn bông tha ngươi đ â y phương vũ đối đầu này thập giai cao cấp hung thú cười một tiếng ta l i ề u mạng với ngươi đầu này thập giai cao cấp hung thú biết phương vũ không có khả năng bông tha nó qua đi nó lần nữa đ ố i phương vũ gào lên Trưng 267, thiên ma thế giới dưới lòng đất náo Trưng thiên thế đất thập thú biết dưới dưới phương lòng náo động. lòng náo động. này hung giới giới giai 267, 267, ma ma cao Đầu cấp ngay tại thập gia i cao cấp hung thú đối phương vũ giống kêu ra tiếng qua đi nó đánh tới phương vũ hiện tại là sáu trào tử kim huyết long giai đoạn thứ hai hình thái chém giết đầu này thập giai cao cấp hung thú đơn giản không nên quá đơn giản chết trong n a y mắt phương vũ chém giết đầu này thập giai cao cấp hung thú còn lại hung thú nhìn thấy chủ tâm cốt thập giai cao cấp hung thú bị phương vũ cho đánh chết con của bọn nó tất cả đều cực tốc c o vào sợ hai đến cực hạ nhưng sợ hai đã không có bất cứ tác dụng gì mở ra vô cực giết chóc sáu trào tử kim huyết long bắt đầu đ ố i núi tuyết thành phòng họ phờ lìn đám hung thú này triển khai một trận kinh khủng giết chóc núi tuyết thành trong phòng tuyến tất cả mọi người nhìn xem dạng này giết chóc bọn hắn toàn cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái chỉ vì dạng này giết chóc đối với bọn hắn thật sự mà nói là thật là đáng sợ một người liền diệt một cái h u n g thú quân đoàn nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói tất cả mọi người biết đây là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng phương vũ diệt núi tuyết thành phòng họ phờ lìn tất cả h u n g thú hắn biến thành bản thể sau đó về tới núi tuyết thành phòng tuyến bên trên về tới núi tuyết thành phòng tuyến trải qua về sau núi tuyết thành các cao tầng lập tức nên nhận lấy phương vũ đại nhân phương vũ trên mặt rất là bình tĩnh hắn nhàn nhạt nhìn xem núi tuyết thành các cao tầng nói ra. ta nghĩ hung thú sẽ không tiếp tục tiến công các ngươi núi tuyết thành nói xong phương vũ lại tiếp lấy nói ra ta muốn rời đi núi tuyết thành cấp cao tầng biết phương vũ sớm m u ộ n là muốn rời khỏi núi tuyết thành nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy phải biết phương vũ bất quá vừa mới đem hung thú cho chém giết sạch sẽ a phương vũ đại nhân vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió núi tuyết thành thành chủ trương tiên đối phương vũ nói phương vũ ứng thanh nhẹ gật đầu qua đi hắn liền hóa thân thành một đạo kim sắc lưu qua hướng về không trung mà đi kim sắc lưu qua hướng về thế giới chi thành phương hướng mà đi thế giới chi thành cũng không có, có thời gian bao lâu phương vũ liền về tới thế giới chi thành Thế giới điện. vừa trở lại thế giới điện không lâu một tên thế giới điện võ giả liền tìm được hắn đối hắn mở miệng nói ra phương vũ t r u y ể n đế thiên vương cự đầu cho ngươi đi đại điện một chuyến tên này thế giới điện võ giả đối phương vũ nói phương vũ được nghe lấy thế giới điện võ giả hắn cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì hướng về thế giới điện mà đi đến thế giới trong điện qua đi hắn liền nhìn thấy thiên vương cự đầu phương vũ ngươi trở về thiên vương cự đầu trên mặt hiện lộ ra nụ cười ấm áp ngươi tại núi tuyết thành sự tỉnh ta đã biết băng vào lực lượng một người chém giết một đầu thập giai trúng cấp hung thú còn chém giết hung thú quân đoàn thật sự là quá cương đại nếu là thiên vương cự đầu cũng không thể không thừa nhận phương vũ cường đại phương vũ nghe thiên vương cự đầu lời nói hắn trong lòng suy nghĩ thiên vương cự đầu còn không biết hung thú lại một lần tiến công núi tuyết thành mà lần này hắn chém giết một đầu thập giai cao cấp hung thú cùng hung thú quân đoàn báo đúng lúc này một tên thế giới điện võ giả lại là bước nhanh đi vào đại điện bên trong thế nào thiên vương cự đầu đối tên này thế giới điện võ giả hỏi thiên vương cự đầu núi tuyết thành bị hai lần hung thú tiến công lần thứ hai chật tên này thế giới điện võ giả đem chuyện hết thể trải qua tất cả đều nói ra cái gì thiên vương cự đầu nghe tên này thế giới điện võ giả lời nói trên mặt của hắn xuất hiện thật sâu chấn kinh trí sắc lập tức thiên vương cự đầu nhìn về phía phương vũ đối phương vũ hỏi thăm phương vũ là thật sao Ừm. phương vũ nhẹ gật đầu hắn cảm thấy điều này cũng không có gì tốt dầu diếm thiên vương cự đầu để tên này thế giới điện võ giả lui ra về sau hắn lại mới đúng phương vũ mở miệng hỏi phương vũ ngươi nói thực cho ngươi biết ta thực lực ngươi bây giờ đến tột cùng đến trình độ nào rồi thiên vương cự đầu tự nhiên là muốn biết phương vũ thực lực bây giờ tình huống phương vũ nghe thiên vương cự đầu hắn cười một tiếng đối thiên vương cự đầu nói ra đình phong chiến đế trở xuống vô địch t thiên vương cự đầu được nghe lấy phương vũ trả lời mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý có thể trả lời như vậy vẫn là để hắn hít vào một ngụm khí lạnh trên mặt lần nữa viết đầy thật sâu c h ấ n kinh biểu lộ bất quá một giây sau thiên vương cự đầu lại là bình thường trở lại hắn cảm thấy mình không nên như thế c h ấ n kinh phải biết phương vũ tại núi tuyết thành thời điểm thế nhưng là chém giết một đầu thập giai cao cấp hung thu à. phương vũ vậy ngươi lúc nào thì có thể vượt qua ta thiên vương cự đầu nhìn qua phương vũ hắn biết phương vũ sớm một là muốn so ba đại cự đầu cường đại nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy cũng nhanh thôi phương vũ nói thiên vương cự đầu cũng không có tiếp tục hỏi tiếp kỳ thật gọi ngươi tới còn có một việc thiên vương cự đầu đối phương vũ nói chuyện gì phương vũ hơi nghi hoặc một chút ngươi nghe nói qua thiên ma thế giới dưới lòng đất sao thiên ma thế giới dưới lòng đất phương vũ trong lòng hơi động hắn đương nhiên là nghe qua thiên ma thế giới dưới lòng đất thiên ma thế giới dưới lòng đất là thế giới chi thành giã ngoại cường đại nhất thế giới dưới lòng đất toàn bộ lam tinh hẳn là không ai không biết đi gần nhất thiên ma thế giới dưới lòng đất có chút náo động ta cùng lôi vương cự đầu bá hổ cự đầu muốn đi vào thiên ma thế giới dưới lòng đất trấn thủ thế giới chi thành liền từ ngươi tọa trấn thiên vương cự đầu đối phương vũ nói phương vũ nghe thiên vương cự đầu hắn mở người hắn chỉ biết là thiên ma thế giới dưới lòng đất rất khủng bố nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến vậy mà kinh khủng đến trình độ như vậy phải biết đây chính là ba đại cự đầu a ba đại cự đầu tự mình tiến về thế giới dưới lòng đất đi c h ấ n thủ nghĩ tới đây phương vũ cũng không khỏi đến rung động đi phương vũ biết căn hệ trọng đại ở thời điểm này không nên từ chối cái gì mới là hiện tại ngươi mạnh như vậy ta cũng yên lòng thiên vương cự đầu lại là cười một tiếng thiên vương cự đầu không biết các ngươi lúc nào đi thiên ma thế giới dưới lòng đất ngày mai phương vũ hiểu rõ ra lại cùng thiên vương cự đầu nói mấy câu qua đi h ắ n tử trong đại điện rời đi ban đêm phương vũ tiến vào bí cảnh bên trong đến bí cảnh bên trong qua đi phương vũ bắt đầu chém giết bí cảnh bên trong đông đảo thập giai đ ỉ n h phong cấp hung thú theo chém giết thập giai đ ỉ n h phong cấp hung thú số lượng tăng lên sau trào t ử kim huyết long tiến độ cũng một lần nữa tăng lên giống giống giống h ắ n tạ i tử vong chi địa bên trong d i ệ t cái này đến cái khác cực lớn số lượng bảy hung thú sau trào t ử kim huyết long tăng lên tiến độ tám mươi sáu một trăm cái này tiến độ tăng lên thật sự là thật là đáng sợ lại tại bí cảnh bên trong chu diện hồi lâu hung thú qua đi bí cảnh thời gian kết thúc phương vũ từ số bảy bí cảnh bên trong r a ngày thứ hai toàn bộ thế giới chi thành đều biết ba đại cự đầu tiến về thiên ma thế giới dưới lòng đất trấn thủ sự t ì n h chuyện này cũng đưa tới thế giới chi thành o a n h động thế giới chi thành các cư dân đều không không khiếp sợ đến cực điểm bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến thiên ma thế giới dưới lòng đất sẽ đ ỗ n g nhiên náo động đứng dậy à? chương hai trăm sáu mươi tám cao cấp chiến đế ngô cựu chương hai trăm sáu mươi tám cao cấp chiến đế ngô cựu U. tại thiên vương cự đầu rời đi về sau hắn để phương vũ đi gặp ngô cựu một mặt từ phía trên vương cự đầu miệng bên trong biết được Nô cửu Đu là một vị cao cấp chiến đế cũng là ba đại c ự đầu hạ cường đại nhất người thiên vương c ự đầu ý tứ dĩ nhiên chính là muốn cho phương vũ cùng nô cựu u cùng một chỗ c h ấ n thủ thế giới chi thành phương vũ trong lòng suy nghĩ đã thiên vương c ự đầu đều đã nói như vậy nếu như không đi gặp một chút nô cựu u giống như cũng không phải tốt như vậy c hắn ậ h gặp được nô cựu Đu. nô cựu Đu là một tên dáng người g ầ y yếu lão giả nhưng hai mắt lại là vô cùng sắc bén phản phất nhìn người một nhãn liền có thể đem người xem thấu n g ư ờ i là ai hiển nhiên nô cựu cũng không nhận ra phương vũ phương vũ phương vũ trực tiếp đem tên của mình báo cho n ô cựu nghe nói qua, Nô k i ử u Đu tự nhiên là nghe nói qua tên phương vũ ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì. Nô k i ử u Đu cũng không biết phương vũ tới tìm hắn cần làm chuyện gì. Tên h i vương c ự đầu để cho ta tới tìm ngươi nói là muốn chúng ta cùng một chỗ c h ấ n thủ thế giới chi thành. phương vũ đối n ô k i ự u Đu nói. Nô k i ự u Đu biết ba đại c ự đầu đã tiến vào thiên ma thế giới dưới lòng đất bên trong c h ấ n thủ như vậy thế giới chi thành đương nhiên cần những người khác t ỏ a c h ấ n Hắn nghe phương vũ trả lời cũng minh bạch phương vũ mục đích tới nơi này. bất quá hắn lại là có chút hít mũi coi thường. khinh thường nhìn xem phương vũ ngươi không phải là cùng ta nói đùa sao ta và ngươi cùng một chỗ trấn thủ tại ngô cựu xem ra, hắn đường đường ba đại cự đầu phía dưới nhân vật làm sao lại cùng phương vũ cùng một chỗ c h ấ n thủ thế giới chi thành đâu thật sự là làm trò cười cho thiên hạ nghe ngô cựu ưu phương vũ không khỏi âm thầm cười một tiếng chuyện như vậy hắn gặp phải thật sự là nhiều lắm nói một chút cái nhìn của ngươi phương vũ đối ngô cựu ưu chậm rãi mở miệng phương vũ ta biết ngươi rất không tệ thế nhưng là ngươi cũng muốn phân với a i so ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta là một cái dạng gì người a biết phương vũ hướng về phía trước người ngô cựu u nhẹ gật đầu đã ngươi biết ta là một cái dạng gì người vậy ngươi vì sao còn dám nói ra nói như vậy đến ngươi có phải hay không coi là Phương vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem nô cửu u ta không phải là đối thủ của ngươi nô cửu u khẽ giật mình hắn tự nhiên là không nghĩ tới phương vũ sẽ nói lời như vậy nói như vậy ý tứ chẳng lẽ phương vũ có thể cùng hắn đánh một trận hắn lắc đầu cảm thấy mình là nghĩ nhiều lấy phương vũ niên kỷ làm sao có thể có thể đánh với mình một trận đâu phương vũ n g ư ơ i rốt cuộc là ý gì ta không có gì đặc biệt ý tứ ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất yếu mà thôi phương vũ cười một tiếng hắn trong lòng suy nghĩ nô cửu u đều đối với hắn như vậy như vậy hắn cũng không cần thiết tại nô cửu u trước mặt không ú n rất yếu nô cửu ngậu thân là ba đại cự đầu phía dưới nhân vật hắn khi nào từng chịu đựng khinh thị như vậy a trong lúc nhất thời nô cửu u không khỏi có chút muốn cười hắn cảm thấy phương vũ thật sự là một cái người rất có ý tứ phương vũ nhìn ngươi ý tứ ngươi là muốn đánh với ta một trận rồi nô cửu Đu ánh mắt nhìn thẳng trước người phương vũ hắn biết phương vũ khẳng định là không dám cùng tự mình một trận chiến nhưng vì cái gì phương vũ dám ở trước mặt của hắn c u ồ n vọng như vậy hẳn là không biết trời cao đất rộng đi tới đi phương vũ hướng về phía nô cửu u nhẹ gật đầu nô cửu giật mình hắn vốn cho rằng phương vũ hoàn toàn chính là một cái không biết trời cao đất rộng người căn bản không dám cùng hắn một trận chiến hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ vậy mà đáp ứng xuống ngươi ngươi thật nghĩ kỹ muốn đánh với ta một trận nô k i ử u h u chỉ cảm thấy mình là có chút nghe lầm hắn lại đối phương vũ hỏi một lần ừ m đã nghĩ kỹ phương vũ đối nô k i ử u h u lần nữa nhẹ gật đầu nô k i ử u Đu gặp phương vũ trên mặt đúng là như thế bình tĩnh hiển nhiên là không có để hắn vào trong mắt cái này trong lúc nhất thời nô k i ử u h u không khỏi có chút phẫn nộ phương vũ nguyên bản người như ta là không muốn chấp nhận với ngươi bất quá ngươi nhất định phải quần vọng như vậy vậy nhưng cũng đừng trách ta thoại âm rơi xuống nô k i ử u u liền dựng thẳng lên bàn tay hắn một trường hướng về phương vũ vị trí kích đi qua nhìn xem đánh tới một trường phương vũ trên mặt cũng không có quá nhiều bà đ ộ n、no、g nô k i ử u u là cao cấp chiến đế một tên cao cấp chiến đế đánh ra tới một trường đương nhiên là kinh khủng như vậy nhưng đối với phương vũ tới nói dạng này một trường lại cũng không gì hơn cái này ẩm ngay tại trường cương lập tức liền chặn đánh tại phương vũ trên thân thể thời điểm phương vũ cũng dựng thẳng lên bàn tay cùng đạo này trường cương đụng vào nhau một đạo tiếng nổ lớn xuất hiện qua về sau phương vũ liền chặn lại nô、no、cửu tập ra trường cương n、no、ô k i ự u u căn bản sẽ không nghĩ đến phương vũ vậy mà lại ngăn cản được hắn một trường có chút mộng bức nhìn xem phương vũ phương vũ không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy n、no、ô k i ự u u đích thật là nghe nói qua phương vũ cũng đã được nghe nói phương vũ một ít sự tích bất quá hắn cho rằng có một số việc là nói ngoa làm sao có thể chứ la tinh bên trên làm sao lại có cường đại như thế thiên tài đâu cho dù có cũng t u y ệ t không có khả năng lấy hiện tại tuổi tác chính là đối thủ của mình phải biết hắn nhưng là một tên vô cùng cường đại cao cấp chiến đế a thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn châu nghe thấy toàn đều là thật hiện tại ngô cựu ưu đã biết phương vũ là một tên cường giả chân chính có thể hắn muốn biết phương vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào thiên ma hổ thể đông nhiên ngô cựu ưu thúc giục thiên phú của mình cấp độ sss loại nhân loại thiên phú thiên ma hổ thể thúc giục thiên ma hổ thể qua đi ngô cựu ưu liền hóa thân thành một con loại người hình thiên ma hổ nhìn qua kinh khủng như vậy cường hành vô cùng phương vũ đây là thiên phú của ta thiên ma hổ thể tiếp xuống ngươi thôi động thiên phú của ngươi đi ngô cựu ưu cười lạnh đối với phương vũ nói hắn biết mình thúc giục thiên ma hổ thể qua đi phương vũ trên mặt nhất định sẽ quá sợ hãi có thể để hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là cho dù là mình đã thúc giục thiên phú thiên ma hổ thể phương vũ trên mặt cũng vẫn như cũ rất là bình tĩnh thật giống như căn bản không đem thiên ma hổ thể để vào mắt nhìn đến đây nô k i ử u h u phẫn nộ đến cực hạn tốt a phương vũ nghe nô k i ử u Đu, hắn cũng thúc giục thiên phú của mình sáu trào tử kim huyết long đ ỗ n g nhiên một tôn sáu trào tử kim huyết long người thình lình xuất hiện cái gì nô k i ử u Đu nơi nào thấy qua bực này thiên phú a hắn không khỏi lên tiếng k i n h hô đây là cái gì thiên phú nô cửu n ơ ngác nhìn qua trước người phương vũ là cái gì thiên phú ngươi liền chớ để ý tới đi phương vũ nhìn thẳng nô cửu hắn tiếp lấy nói ra ra tay với ta nô cửu u được nghe phương vũ lời này chỗ nào còn có thể chịu được được hắn bắt đầu ra tay với phương vũ ầm ầm một đạo đáng sợ hào quang lại lên nô cửu u đã nhào tới phương vũ trước người thúc giục sáu t r ả o t ử kim huyết long phương vũ tại đỉnh phong chiến đế phía dưới là tuyệt đối vô địch tồn tại chỉ là nô cửu u lại làm sao lại là đối thủ của hắn đâu t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín xuất hiện ở thế giới chi thành bên trong l ô lớn ầm ẩm nổ vang xuất hiện qua về sau nô cửu u liền bay ngược ra ngoài trung điệp đập xuống đất qua đi nô cửu u biến thành bản thể hắn ngác nhìn qua phương vũ hắn biết phương vũ thúc giục sáu trào từ kim huyết long qua đi thực lực khẳng định sẽ rất cường đại nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới phương vũ lại có thể trong nháy mắt đánh bại hắn phương vũ người ngô i ử u h u nghĩ nói với phương vũ thứ gì nhưng lời đến khỏe miệng hiện tại quả là không biết nên nói như thế nào ta cái gì phương vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem t r ư ớ c người ngô i ử u h u nổ i ử u h u từ dưới đất chật vật đứng lên hắn nuốt nước miếng một cái nếu là hắn sớm biết phương vũ mạnh mẽ như vậy lời nói quả quyết không sẽ như thế ta nghĩ ngươi bây giờ hẳn là phục ta đi ta phục ngô cửu u đương nhiên đã phục hắn vốn cho là phương vũ nhiều nhất là một cái nịch thiên tri tài nhưng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là vậy mà nghịch thiên đến tình trạng như vậy gặp nô cựu h u phục qua đi phương vũ cũng biến thành bản thể nô chiến đế đội một một đạo vô cùng khẩn cấp thanh em xuất diễn tại phương vũ cùng nô cựu h u bên hai phương vũ cùng nô cựu h u nghe thanh em như vậy bọn hắn lập tức nhìn sang phát hiện một tên võ giả bước nhanh tiến vào đại điện bên trong bọn hắn nhìn trước mắt tên võ giả này nô cựu h u lập tức đ ố i tên võ giả này mở miệng hỏi sao rồi thế giới chi thành bắc khu xuất hiện một cái độc lớn một cái độc lớn phương vũ cùng nô cựu u đều không nghĩ tới tên võ giả này sẽ nói lời như vậy đông nhiên Phương vũ nhớ tới ở thế giới chi thành giã ngoại thanh trừ hắc ám điện đường cứ điểm thời điểm phát sinh sự t ì n h chẳng lẽ xuất hiện ở thế giới chi thành bắc khu lỗ lớn là hắc ám điện đường ký tác chúng ta đi xem một chút nô cựu u cũng biết việc này không nên chậm trễ hắn vội và nói g n Chật, mấy người hướng về thế giới chi thành bắc khu mà đi cũng không có có thời gian bao lâu phương vũ cùng nô cựu u liền đến thế giới chi thành bắc trong vùng đến bắt trong vùng qua đi phương vũ cùng nô cựu u liền nhìn thấy một đám võ giả vây quanh phương vũ cùng nô cựu u đi tới đi qua về sau bọn hắn phát hiện một cái dài đến trăm mét lô lớn cái hang lớn này cảm giác g á p bách mười phần làm cho người có loại cảm giác da đầu tê dại phương vũ ngươi thấy thế nào nô g cửu u đối phương vũ hỏi phương vũ trầm mặc một chút hắn đối nô g cửu u nói r ằ nếu g n như ta không có đ o á n sai phía dưới này hẳn là có hát cám điện đường người cùng h u n g thú t r u n g quanh võ giả nghe phương vũ bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người có hát cám điện đường người cùng h u n g thú bọn hắn còn chưa kịp hỏi lời nói một đạo kinh khủng đến cực điểm hông thú giống lên một tiếng liền xuất hiện ở tất cả mọi người bên hai. Giống Tất cả một ọ i người lập tức liền biết phương vũ nói là sự thật. cái dưới nhiên tại. Phương hang lớn này phía dưới quả nhiên là có chút hung thú tồn lập là là thật, phía tức chút thú có Vũ sự quả m giây sau một đầu loại người hình hung thú liền đột nhiên hiện thân đây là một đầu kiểu giai cao cấp hung thú một đầu kiểu giai cao cấp hung thú tương đương với nhân loại cao cấp chiến hoàng đầu này kiểu giai cao cấp hung thú xông ra lỗ lớn qua đi liền chuẩn bị triển khai một trận giết chóc thế nhưng là đầu này kiểu giai cao cấp hung thú thực sự quá n g h i đương nhiên phương vũ muốn muốn chém giết đầu này kiểu giai cao cấp hung thú thật sự là quá đơn giản ngay tại đầu này k i u giai cao cấp hung thú xuất thủ thời điểm phương vũ cũng đối với đầu này k i u giai cao cấp hung thú xuất thủ hầm ầm nổ van qua đi đầu này kiểu giai cao cấp hung thú trực tiếp bị phương vũ cho chém giết làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là vừa đem đầu này kiểu giai cao cấp hung thú chém giết tiếp xuống lại có hung thú từ cái hang lớn này xuất hiện mười mấy đầu hung thú đông nhiên hiện hiện đám hung thú này đều là thuần một sắc kiểu giai cao cấp hung thú nhìn xem nhiều như vậy kiểu giai cao cấp hung thú chung quanh đám võ giả đều có chút thất kinh phương vũ cùng nô kiểu h ữ trên mặt tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động bởi vì những thứ này kiểu giai cao cấp hung thú tại phương vũ cùng nô k i u h ữ trước m ặ t thật sự là quá mức nhỏ yếu nhân loại ta khuyên các ngươi không muốn làm vô vị chống cự đầu hàng đi trong đó một đầu kiểu giai cao cấp hung thú đối phương vũ cười lạnh nói phương vũ nghe đầu này kiểu giai cao cấp hung thú hắn không khỏi lắc đầu vì cái gì đám hung thú này luôn luôn không rõ đâu chết ngay tại đầu này nói chuyện kiểu giai cao cấp hung thú nói âm vừa hạ xuống xong phương vũ liền đối với đầu này kiểu giai cao cấp hung thú xuất thủ trong nháy mắt đầu này kiểu giai cao cấp hung thú liền bị phương vũ cho đánh chết t còn lại kiểu giai cao cấp hung thú nhìn xem dạng này một màn bọn chúng đều sợ ngây người n h ì n không được hít vào một nguồn khí lạnh bọn chúng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy đây chính là một đầu k i u giai cao cấp hung thú a Thế m à cứ như vậy miểu s á t rồi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, cái nếu như không tận nhìn này là tuyệt thấy mắt là đầu ố i tin không thể tin được. Trung được. kiểu hưu cựu h nhưng i ế n không tới cũng kiểu giai cao cấp hung thú nói chém giết liền chém giết đây chính là một đầu cựu giai cao cấp hung thú à bọn hắn rất rõ ràng phương vũ khẳng định là chiến đế cấp bậc tồn tại nhân loại chúng ta thế nhưng là vĩ đại hung thú nhất tộc ngươi lại dám tàn sát chúng ta vĩ đại hung thú nhất tộc thật sự là không thể nói lý lại là một đầu cựu g a i cao cấp hung thú đối phương vũ quát lớn lên tiếng phương vũ nghe đầu này cựu giai cao cấp hung thú thanh âm hắn n h ị n không được có chút muốn cười lập tức hắn đối đầu này cựu giai cao cấp hung thú dựng lên một ngón tay h u g một đạo chỉ mang chi lực quét sạch mà ra trong nháy mắt liền đánh vào đầu này cựu giai cao cấp hung thú trên thân thể trong chốc lát đầu này cựu giai cao cấp hung thú ngã xuống vũng máu bên trong một chỉ t r u n g quanh đám võ giả tất cả đều trận tròn mắt bọn hắn như bị xét đánh đồng dạng nhìn xem phương vũ bọn hắn biết phương vũ rất cường đại nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà mạnh cực lớn như thế không người có thể địch tình trạng lần này còn lại cựu giai cao cấp u n g thú lại cũng không dám nói tiếp nữa bọn chúng trong lòng có vô cùng hối hận bọn chúng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vừa ra mặt đất liền có nhiều người như vậy trở lấy bọn chúng hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi nhân loại chúng ta l i ề u mạng với ngươi mười mấy đầu cựu giai cao cấp hung thú liền muốn cùng phương vũ l i ề u mạng thế nhưng là đám hung thú này làm sao lại là phương vũ đối thủ đâu bất quá bọn chúng thân là cựu giai cao cấp hung thú trong đó khí thế ngược lại là ra dáng bọn chúng cũng trong nháy mắt đã đến phương vũ trước người phương vũ nhìn xem những thứ này cựu giai cao cấp hung thú hắn một quyền liền đối những thứ này cựu giai cao cấp hung thú đột nhiên đánh ra lập tức tại những thứ này cựu giai cao cấp hung thú khu vực bên trong xuất hiện một trận bạo tạc làm trận này tiếng nổ xuất hiện qua về sau những thứ này cựu giai cao cấp hung thú liền tất cả đều thân tử đ ạ o tiêu chém giết cựu giai cao cấp hung thú thực sự như đồ heo chó đây là ngay từ đầu làm cho tất cả mọi người đều vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới các ngươi rời đi đi đột n ộ t phương vũ đối chung quanh những võ giả này nói hắn biết những võ giả này ở chỗ này cũng chỉ là vương hữu còn không bằng để bọn hắn rời đi những võ giả này nghe phương vũ bọn hắn nào dám không làm theo a vội vàng rời đi nơi đây chương hai trăm bảy mươi bên trong cái hang lớn xuất hiện h ắ cám điện đường võ giả những võ giả này rời đi về sau phương vũ liền cùng nô cựu ưu tiếp tục ngồi s ổ m thủ tại chỗ này sau một lát mấy nhân loại lại là từ cái hang lớn này bên trong r a cái này mấy tên nhân loại là đỉnh phong chiến hoàng đỉnh phong chiến hoàng chiến lực không phải những cái tia cựu giai cao cấp hung thú có thể so sánh những thứ này đỉnh phong chiến hoàng nhìn trên mặt đất hung thú thi thể bọn hắn đều ngây ngẩn cả người sau đó những thứ này hắc cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng đô đưa ánh mắt nhìn về phía phương vũ cùng nô cựu ưu nhân loại là các ngươi chém giết đám hung thú này、ừ. phương vũ cười một tiếng cái này mấy tên hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng tự nhiên là không biết phương vũ cùng nô cựu hữu lợi hại ha ha trong đó một tên hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng hướng về phía phương vũ cười lạnh một tiếng nhân loại ngươi sẽ không coi là thật rất mạnh ở tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng xem ra phương vũ cùng nô cựu hữu đều là nhỏ yếu v õ giả mặc dù bọn hắn chém giết những thứ này cựu giai cao cấp hung thú thế nhưng là những thứ này cựu giai cao cấp hung thú lại làm sao lại là bọn hắn đối thủ đâu nhân loại nếu như ta nói cho các ngươi biết một tên hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng nhìn xem phương vũ chúng ta đều là đỉnh phong chiến hoàng ngươi sẽ làm sao Đỉnh Phong Chiến Hoàng. Phương、vũ、nghe lời này, hắn cùng ngô kiểu đu nhìn nhau cười lời kiểu đu xem ra, những thứ này, Vũ đu một tên i hắc n ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng gặp phương vũ tự nhiên dám như thế khinh thị bọn hắn trong lúc nhất thời không khỏi phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn một chết tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng hướng về phía phương vũ hét lớn lên tiếng về sau liền đối với phương vũ trực tiếp xuất thủ trong nháy mắt một đạo sóng gợn mạnh mẽ đánh về phía lấy phương vũ của tới trong nháy mắt đã đến phương vũ trước người những thứ này hắc cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng rất rõ ràng phương vũ là tuyệt đối không ngăn cản được dạng này công kích để bọn hắn đều có chút không nghĩ tới chính là phương vũ vậy mà không có bất kỳ cái gì muốn né tránh bộ dáng cái này lập tức bọn hắn bình thường trở lại tại cái này mấy tên hắc cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng xem ra phương vũ là tuyệt đối không thể chống đỡ được dạng này công kích cho nên hắn liền dứt khoát không ngăn cản tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng tập ra sóng xung kích trong n g á y mắt liền muốn đánh vào phương vũ trên thân thể ầm ầm làm sóng xung kích đột nhiên đánh vào phương vũ trên thân thể qua đi tại phương vũ t r u n g quanh cũng xuất hiện nổ vang làm trận này tiếng vang xuất hiện qua về sau cái này mấy tên hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng cũng không khỏi cười lạnh bọn hắn vốn cho là phương vũ là cái gì cường đại võ giả có thể hiện tại xem ra thật sự là không gì hơn cái này bất quá bị bọn hắn một kích chém giết thôi làm sóng xung kích dư huy biến mất qua đi phương vũ liền xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt có thể để cái này mấy tên hắc ám điện đường đỉnh phong chiến phương không h vũ vậy mà không có c ế t Làm s a o có thể, n h ì n n xem d ạ g này một màn, cái này mấy này cái tên hắc cám điện đường đ ỉ n h phong chiến hoàng tất cả đều biết nếu như cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói là vô luận như thế nào cũng không thể tin được đây là sự thực trong đó một tên hắc cám điện đường đ ỉ n h phong chiến hoàng rủi rủi con mắt hắn cảm thấy mình nhất định là xuất hiện ảo giác thế nhưng là phương vũ liền là thật một chút việc cũng không có nhân loại nhìn ta là đánh giá thấp ngươi tên này đối phương vũ xuất thủ hắc cám điện đường đ ỉ n h phong võ giả sau khi tinh hôn lại hắn cắn răng nghiến lợi hướng về phía phương vũ nói phương vũ được nghe lấy tên này hắc cám điện đường đ ỉ n h phong võ giả lời nói trên mặt của hắn nổi lên một vòng ý cười nhưng sau nói ra một tên nho nhỏ đ ỉ n h phong chiến hoàng mà thôi thật tưởng rằng đối thủ của ta phương vũ lắc đầu về sau hắn một cái dậm chân liền hướng về tên này hắc cám điện đường đ ỉ n h phong chiến hoàng quét sạch mà đi tốc độ nhanh đến không có gì sánh kịp tình trạng đây là cái gì tốc độ cái này mấy tên đỉnh phong chiến hoàng sợ ngây người bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tại làm tinh bên trên vậy mà lại có bực này tốc độ cái này thực sự thật là đáng sợ. tên này nói với phương vũ nói hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng hắn căn bản còn chưa kịp phản ứng phương vũ liền đã đến hắn phụ cận làm tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng trông thấy phương vũ qua đi hắn phát hiện phương vũ nằm đấm đang hướng về tự mình đột nhiên đánh tới a tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng là tuyệt đối không có khả năng dù sao tới phương vũ một quyền hắn kích ở tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng trên thân thể qua đi trên thân thể liền xuất hiện một cái lô máu làm cái này huyết động xuất hiện qua về sau tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng cũng ngã ở trong vũng máu không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói bọn hắn hiện đang đả thông phía dưới thông đạo vốn cho rằng có thể thống trị thế giới chi thành có thể là nơi nào sẽ nghĩ tới mới từ dưới nền đất ra liền gặp cường đại như vậy nhân loại a đây cũng không phải là ba đại cự đầu a nhân loại mặc dù ngươi rất cường đại thế nhưng là chúng ta hắc cám điện đường cũng không phải ăn d ấ m ngươi sẽ không coi là bằng vào tự mình sức một mình liền có thể d i ệ t chúng ta hắc cám điện đường à. mấy giây qua đi lại là một tên hắc cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng đối phương vũ nói phương vũ nghe tên này hắc cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng hắn đã không nghĩ nói tiếp nói cho ta các ngươi lâm trung di ngôn là cái gì phương vũ xông lên trước mắt cái này mấy tên hắc cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng chậm rãi mở miệng cái này mấy tên h ắ cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng nghe lời này bọn hắn biết phương vũ lập tức liền muốn ra tay với bọn họ b ọ thế n cũng t nhưng n n là cước vậy t h bộ của hắn vừa mới mở ra thời điểm một đạo chỉ mang chi lực lại là quét sạch mà ra trong nháy mắt liền đánh vào tên này hắc cám điện đường đ ỉ n h phong chiến hoàng phát ra một trận kêu thảm làm tiếng kêu thảm thiết xuất hiện qua về sau tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng thân tử đạo tiêu không có bất luận cái gì sinh mệnh ba đậu hiện tại chỉ còn lại hai tên hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng nhân loại chúng ta đầu hàng chương hai trăm bảy mươi mốt bên trong cái hang lớn h u n g thú cái này hai tên hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng đương nhiên là không muốn chết trong đó một tên đỉnh phong chiến hoàng vội vàng hướng phương vũ đầu hàng phương vũ nghe tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng trên mặt của hắn nhịn không được nổi lên một vòng ý cười. Hắn cảm thấy tên này, cười đều đến lúc này còn muốn để cho mình bông tha hắn cái này tâm đắc lớn bao nhiêu a ngươi sẽ không ngây thơ cho là ta sẽ bỏ qua các n g ư ơ i a phương vũ mang theo ý cười nhìn trước mắt cái này hai tên hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng cái này hai tên hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng biết phương vũ là không thể nào dễ dàng như vậy bông tha bọn hắn thế nhưng là trừ cái đó ra bọn hắn lại còn có biện pháp nào đâu bọn hắn biết mình khẳng định không thể lại là phương vũ đối thủ nhân loại chúng ta hắc ám điện đường thật rất cường đại ta biết ngươi bây giờ không có cách nào lý giải thế nhưng là ngươi liền không định cho mình lưu một chút đường lui sao trong đó một tên hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng b ỗ n nhiên nghĩ tới điều gì hắn hai mắt tỏa sáng đối với phương vũ nói phương vũ nghe tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng lời nói hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đều đã đến lúc này tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng còn có thể nói lời như vậy ngươi có phải hay không cho là ta còn nguyện ý nghe ngươi nói những thứ này nói nhảm phương vũ nhàn n h ạ t đối tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng nói tên này hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng nghe phương vũ con ngươi của hắn lập tức đột nhiên co rụt lại bởi vì hắn biết lời nói này đối với phương vũ không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng nhân loại ngươi làm thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách hắc ám điện đường đỉnh phong chiến hoàng gắt gao nhìn chằm chắm phương vũ phương vũ nghe tên này hắc ám điện đường đ ỉ n h phong chiến hoàng hắn cảm thấy người này đã không có thuốc nào cứu được đã như vậy vậy hắn liền cố mà làm kích giết bọn hắn đi chật phương vũ hướng về trước người cái này hai tên hắc ám điện đường đ ỉ n h phong chiến hoàng từng bước một đi tới cái này hai tên hắc ám điện đường đ ỉ n h phong chiến hoàng nhìn xem hướng bọn hắn đi tới phương vũ trên mặt bọn họ mồ hôi lạnh hứa ra nhân loại đông nhiên cái này hai tên hắc ám điện đường đ ỉ n h phong chiến hoàng biết không thể dạng này tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống bọn hắn phải chủ động xuất k í c h cái này hai tên hắc ám điện đường đình phong chiến hoàng hướng về phương vũ tập đi qua nhìn xem cái này hai tên đánh tới đình phong chi phanh ư phanh n thế ngay tại cái này hai tên hát cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng lập tức liền muốn tới trước người hắn qua đi p h ư ơ n vũ hai quyền liền đánh tới cái này hai tên hát cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng tự nhiên là không cách nào tránh né công kích như vậy p h ư ơ n g vũ nắm đấm trực tiếp đem cái này hai tên hát cám điện đường đỉnh phong chiến hoàng đánh xuyên qua hai người con mắt trận trừng lên bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là tự mình thế mà cứ như vậy mất mạng bọn hắn nếu là biết đi ra ngoài là dạng này một phen quang cảnh là quả quyết sẽ không lựa chọn từ lòng đất đến tới mặt đất nô cửu u một mực nhìn lấy phương vũ chém giết đám hung thú này cùng hắc cám điện đường đám v õ giả hắn âm thầm kinh hãi nghĩ đến phương vũ thật đúng là bá khí mười phần a giống ngay tại phương vũ vừa chém giết cái này mấy tên hắc cám điện đường đ ỉ n h phong chiến hoàng qua đi một đạo kinh khủng như vậy giống lên một tiếng liền văn g vọng nghe đạo này đ á n g sợ giống lên một tiếng phương vũ cùng nô cửu u lập tức nhìn sang bọn hắn phát hiện lại là một đầu, loại người, đầu loại người hình hung thú nhìn qua ngược lại là rất bá tức giận nó coi trời bằng vùng phảng phất đem tất cả mọi thứ đều không để vào mắt nhưng chỉ là một cái thập giai thú giữ cấp thấp mà thôi tương đương với nhân loại võ giả sơ cấp chiến đế ha ha đ ầ u n à y loại người hình hung thú từ bên trong cái hang lớn ra qua đi nó liền đối với phương vũ cùng nô cựu lũ cười lạnh một tiếng đương nhiên nếu như đầu này loại người hình hung thú biết phương vũ cùng nô cựu lũ cảnh giới vậy nó chỉ sợ hiện tại đã bị dọa đến k ệ gia q u ầ n rồi nhân loại các ngươi vì sao lại ở chỗ này chờ ta tại đ ầ u này loại người hình hung thú xem ra phương vũ cùng nô cựu lũ thật sự là có chút b u ồ n c ư ờ i chờ ngươi chẳng lẽ không phải vì chém giết ngươi a phương vũ trên mặt cũng không có quá nhiều ba động ngươi đ ầ u n à y loại người hình hung thú nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ vậy mà lại nói lời như vậy à trong lúc nhất thời không khỏi tức giận không thôi nhân loại ta thân là một đầu thập giai thú giữ cấp thấp còn chưa hề đụng phải qua như thế khuất nhục ngươi muốn chết như thế nào loại người hình hung thú bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với phương vũ phương vũ nghe đầu này thập giai thú giữ cấp thấp hắn cảm thấy đầu này thập giai thú giữ cấp thấp thật sự là buồn cười quá rõ ràng yếu như vậy vẫn còn hết lần này tới lần khác cho là mình rất mạnh lập tức phương vũ đối đầu này thập giai thú giữ cấp thấp dựng lên một ngón tay nhìn xem dựng thẳng lên cái này móng tay đầu này thập giai thú giữ cấp thấp có chút không rõ ràng cho lắm không rõ phương vũ cái này là chuẩn bị làm gì nhân loại n g ư ơ i cái này có ý tứ gì đầu này thập giai thú giữ cấp thấp lạnh lùng nhìn chằm chằm phương vũ chẳng lẽ ta không là chuẩn bị chém giết người a phương vũ niết miệng lên trên mặt nổi lên một vòng ý cười chém giết ta đầu này thập giai thú giữ cấp thấp căn bản sẽ không nghĩ đến phương vũ lại sẽ nói lời như vậy trong lúc nhất thời nó không khỏi vô cùng phẫn nộ nhân loại đã ngươi muốn chạm giết ta vậy ngươi trước hết chết đi thoại âm rơi xuống đầu này thập giai thú g ữ cấp thấp liền ra tay với phương vũ mặc dù đầu này thập gia i thú giữ cấp thấp nhìn qua rất bá tức giận nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đầu thập gia i thú giữ cấp thấp lại làm sao lại là phương vũ đối thủ đâu đầu này thập gia i thú giữ cấp thấp thôi động ra một đạo hắc cám sóng xung kích hắc cám sóng xung kích lập tức liền chặn đánh tại phương vũ trên thân thể đúng lúc này phương vũ dựng thẳng lên ngón tay tại đạo này hắc cám sóng xung kích phía trên một điểm lập tức đạo này hắc á m sóng xung kích liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng đầu này thập giai thú giữ cấp thấp nhìn xem trường hợp như vậy nó trong nháy mắt sợ cho váng nơi nào sẽ nghĩ đến trước mắt tên này nhân loại là cường đại như vậy nhân loại võ giả a có thể trở thành thập giai thú giữ cấp thấp linh trí tự nhiên là không thấp nó biết mình không phải là phương vũ đối thủ vội vàng bắt đầu phi thân đạo m ệ n h phương vũ nhìn xem đầu này chạy chối chết thập giai thú giữ cấp thấp hắn nghĩ đến đầu này thập giai thú g ữ cấp thấp ngược lại là thật không tệ thế mà còn biết dẫn đầu đạo bệnh thế nhưng là một đầu thập giai thú giữ cấp thấp nếu muốn ở dưới con mắt của hắn đào thoát cái này không khác so với lên trời còn khó hơn phương vũ cảm thấy đầu này thập giai thú giữ cấp thấp thật sự là rất có ý tứ một điểm lúc này làm sao lại có người tới cứu nó giống nhưng để phương vũ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là ngay tại đầu này thập giai thú giữ cấp thấp tiếng nói hạ xuống s o n g hung thú giống lên một tiếng lại một lần vang dội tới đích thật là không có người tới cứu đầu này thập giai thú giữ cấp thấp nhưng có hung thú tới cứu nó a i chỉ gặp vài đầu loại người hình hung thú từ bên trong cái hang lớn bay ra cái này vài đầu loại người hình hung thú đều là thuần một sắt thập giai thú g ữ cấp thấp nhìn xem cứu binh tới đầu này thập giai thú g ữ cấp thấp tự nhiên là giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng trong lòng đường đề cập có bao nhiêu vui vẻ nhanh tới cứu ta đầu này thập giai thú giữ cấp thấp biết vô luận phương vũ như thế nào cường đại nó cũng không thể có thể chiến thắng nhiều như vậy đầu thập giai thú giữ cấp thấp cái này vài đầu thập giai thú giữ cấp thấp nghe lời này bọn chúng lập tức ngầm hiểu trong nháy mắt liền đến đầu này thập giai thú giữ cấp thấp bên cạnh lần này c h ọ n vẹn năm đầu thập giai thú giữ cấp thấp cái này năm đầu thập giai thú giữ cấp thấp cười lạnh nhìn xem phương vũ đối với bọn chúng tới nói trước mắt tên này nhân loại đã là một bộ thi thể l ạ n h băng nhưng khiến cái này giai thú g ữ cấp thấp cũng không nghĩ tới chính là phương vũ trên mặt vậy mà không có chút nào kinh sợ ba động thật giống như căn bản không đem bọn nó để vào mắt Nô Kiểu U vẫn không có bất luận cái gì nghĩ muốn xuất thủ ý tứ bởi vì hắn biết cái này năm đầu thập gia i thú giữ cấp thấp tại phương vũ trước mặt cái gì cũng không tính được nhân loại ngươi không sợ chúng ta trong đó một đầu thập gia i thú giữ cấp thấp hướng về phía phương vũ lạnh lùng mở miệng phương vũ nghe đầu này thập gia i thú giữ cấp thấp trên mặt của hắn nổi lên tiểu dung hắn không rõ những thứ này thập gia i thú giữ cấp thấp từ đ ầ u tới tự tin bất quá là năm đầu thập gia i thú giữ cấp thấp mà thôi hắn đường đường trung cấp chiến đế định phong chiến đế phía dưới tuyệt đối vô địch tồn tại nếu như nói ngay cả cái này năm đầu nho nhỏ thập giai thú giữ cấp thấp đều e ngại như vậy chỉ có thể nói do hắn quá hơi yếu một chút ta tại sao muốn sợ các ngươi phương vũ đối đầu này nói chuyện thập giai thú giữ cấp thấp hỏi lại lên tiếng đầu này nói chuyện thập giai thú giữ cấp thấp được nghe lấy phương vũ nó tự nhiên là giận tí m ặ t nhân loại ngươi như thế có tự tin lời nói vậy ta liền để ngươi thử một chút thực lực của chúng ta dứt lời đầu này thập giai thú giữ cấp thấp liền đối với phương vũ xuất thủ không muốn đầu kia đã bị phương vũ sợ mất mật thập giai thú g ữ cấp thấp vội vàng hét lớn lên tiếng thế nhưng là lời mới vừa ra miệng lại là đã không còn kịp rồi đầu này thập giai thú giữ cấp thấp đã đến phương vũ phụ cận nhìn xem đến tự mình phụ cận thập giai thú giữ cấp thấp phương vũ không khỏi lắc đầu bởi vì hắn biết đầu này ra tay với hắn thập giai thú giữ cấp thấp lập tức liền muốn thân tử gạo tiêu ngay tại đầu này thập giai thú giữ cấp thấp chuẩn bị một quyền đánh về phía phương vũ thời điểm phương vũ cũng dựng lên nằm đấm hướng về đầu này thập giai thú giữ cấp thấp đánh tới lập tức phương vũ nằm đấm liền muốn cùng đầu này thập giai thú giữ cấp thấp nằm đấm đụng vào nhau đầu này thập gia i thú giữ cấp thấp chỉ cảm thấy bị đại sơn b a chạm toàn bộ thân thể liền bay ngược ra ngoài giống đầu này thập gia i thú giữ cấp thấp phát ra một trận kịch liệt sau khi hết thảm nó liền không có bất luận cái gì sinh cơ t nhìn xem dạng này một màn còn lại vài đầu thập gia i thú giữ cấp thấp sợ choáng bọn chúng căn bản sẽ không nghĩ đến một đầu thập gia i thú giữ cấp thấp thế mà dạng này bị miểu sát nhân loại nhìn ngươi rất cường đại cái này vài đầu thập gia i thú giữ cấp thấp rốt cuộc minh bạch vì cái gì phương vũ sẽ không sợ bọn chúng phương vũ không có trả lời bởi vì hắn biết đầu này thập gia thú g ữ cấp thấp còn có lời còn chưa dứt nhân loại Đã ngươi cái ư ờ n g đ này h chúng ta cũng chỉ ta đ cái cái vài đầu thập giai thú, thú giữ cấp thấp nổi giận lên tiếng qua đi liền bắt đầu công kích phương vũ cái này vài đầu thập giai thú giữ cấp thấp như thế nào lại biết phương vũ cường đại đâu ầm ầm chỉ là trong nháy mắt phương vũ liền chém giết cái này vài đầu thập giai thú giữ cấp thấp lúc này còn thừa lại một đầu thập giai thú giữ cấp thấp đầu này thập giai thú giữ cấp thấp chính là đầu kia đã bị phương vũ sợ mất mật thập giai thú giữ cấp thấp nhân loại ngươi ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng bông tha ta thập giai thú giữ cấp thấp vạn phần hoảng sợ nhìn qua phương vũ ngươi cảm thấy thế nào phương vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem đầu này thập giai thú giữ cấp thấp đầu này thập giai thú giữ cấp thấp nghe phương vũ nó biết phương vũ sẽ không bỏ qua nó hận a nó căn bản không muốn chết nhưng là bây giờ đã là không thể làm gì trình độ giống Đầu n à y thập g i a i t h ú giữ cấp thấp b i ế t mình tệ u y t không c á i gì sống s ó t khả năng lúc này cũng chỉ có thể cùng p h ư ơ n g vũ liều chết như bác chỉ gặp đầu này thập g i a i t h ú giữ cấp thấp đấy v ớ i n p h ư ơ n g vũ một quyền liền đánh về phía đầu này thập g i a i t h ú giữ cấp thấp đầu này thập g i a i t h ú giữ cấp thấp là tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ phản kháng c h ỗ c h ố n g trong ngày m ắ t đầu này thập g i a i t h ú giữ cấp thấp liền bị p h ư ơ n g vũ cho đ á n h chết p h ư ơ n g vũ về tới ngô c ê u u bên cạnh bọn h ắ n biết cái hăng lơ này bên trong khẳng định còn sẽ xuất hiện hung thu hay là hạc âm điện đường người bọn h ẳ n đ i n chân tụ tải hăng lơ này bên ngoài để phòng bất chắc qua nhiên cùng bọn hằng c ũ nhân g k g gian có, có thời loại hát chúng n ta h ú liền lần n đạt được tin tức xác thực nhân loại các ngươi ba đại cự đầu đã đi thiên ma thế giới dưới lòng đất trấn thủ hiện ở thế giới chi thành bên trong đã không có cái gì cường giả các ngươi không phải là muốn ngăn chúng ta a một đầu thập giai trung cấp loại người hình hung thú đối phương vũ cùng nô cựu lạnh lùng mở miệng còn l ạ trong t lúc nhất cám điện thời không chỉ n c là đầu này thập gia trung cấp hung thú tính cả tất cả hung thú cùng hắc ám điện đường võ giả đều bị giải ra bọn hắn cảm thấy trước mắt tên này nhân loại thật sự là quá phết lối hắn chẳng lẽ không biết đối mặt mình đến tuột cùng là cái gì a chương hai trăm bảy mươi ba bí cảnh bên trong giết chóc thập gia i trung cấp hung thú cùng những thứ này hắc á m điện đường đám v õ giả bọn hắn tất cả đều phẫn nộ nhìn xem phương vũ đối với bọn hắn tới nói phương vũ thật sự là quá mức khoa trường c h ỉ ít bọn hắn chưa từng thấy qua cuồng vọng như vậy nhân loại nhân loại ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mình lập tức liền muốn mất mạng sao đầu này thập gia i trung cấp hung thú đã nhẫn nhịn không được phương vũ cuồng vọng nó chuẩn bị ra tay với phương vũ phương vũ nghe đầu này thập gia i trung cấp hung thú hắn cũng không trả lời thập gia trung cấp hung thú lời nói chỉ gặp phương vũ hướng về đầu này thập gia trung cấp hung thú chậm rãi đi tới ngươi ngươi đầu này thập gia trung cấp hung thú chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Phương vũ lại còn dám hướng vị trí của hắn đi tới làm đầu này thập gia i trung cấp hung thú sau khi tính hùn lại nó không khỏi giận tí mặt nhân loại người muốn chết đông nhiên đầu này thập gia i trung cấp hung thú một q u y ề n trùng điệp hướng về phương vũ đánh tới một đạo hắc ám khí tức ngưng tụ mà thành quyền cương hướng về phương vũ của tới còn lại hung thú cùng hắc ám điện đường đám v õ giả bọn họ cũng đều biết phương vũ không có khả năng có thể ngăn cản được đầu này thập gia i trung cấp hung thú tiến công nói một cách khác phương vũ sinh mệnh lập tức liền phải kết thúc nhưng nô cựu h ữ trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì ba động bởi vì hắn biết đầu này thập gia i trung cấp hung thú tại phương vũ trước mặt cái gì cũng không tính h á cám khí tức ngưng tụ mà thành quyền cương lập tức liền muốn đụng vào phương vũ trên thân thể nhìn xem h á cám khí tức ngưng tụ mà thành quyền cương phương vũ trên mặt nổi lên ý cười hắn một cái lắc mình trong nháy mắt liền tránh đi h á cám khí tức ngưng tụ mà thành công kích cái gì đầu này thập gia i trung cấp hung thú căn bản sẽ không nghĩ đến phương vũ tốc độ vậy mà nhanh như vậy người đâu càng làm cho đầu này thập gia trung cấp hung thú cảm thấy hoảng sợ là nó phát hiện phương vũ đã biến mất không thấy lập tức đầu này thập g i a i trung cấp hung thú vội vàng tìm kiếm khắp nơi phương vũ vị trí thế nhưng là đầu này thập g i a i trung cấp hung thú vô luận như thế nào tìm kiếm nó cũng tìm không thấy phương vũ cụ thể ở nơi nào người đang tìm ta phương vũ đối đầu này thập g i a i trung cấp hung thú chậm rãi mở miệng đầu này thập g i a i trung cấp hung thú nghe phương vũ nó vội vàng hướng thanh â m chuyển đến chỗ nhìn sang thập g i a i trung cấp hung thú phát hiện phương vũ đã đến bên trái của nó đồng thời đã đối với nó triển khai công kích không đầu này thập ra trung cấp hung thú đương nhiên biết công kích như vậy khoảng cách như vậy nó là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tránh thoát nó chỉ có hét lớn lên tiếng ầm ầm đông nhiên tại đầu này thập giai t r u n g cấp hung thú khu vực xuất hiện nổ v a n g làm tiếng vang kết thúc qua đi đầu này thập giai t r u n g cấp hung thú ngã xuống trong vũng máu t còn lại hung thú cùng hắc cám điện đường đám v õ giả bọn hắn nhìn xem dạng này một màn vội vàng ngược lại rút một đầu hơi lạnh bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới một đầu thập giai t r u n g cấp hung thú lại bị m i ệ u sát bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn biết phương vũ cường đại rất về phần bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống phương vũ cường đại như vậy vó giả chúng ta nhanh chóng chém giết tên này nhân loại cùng tiến lên một tên hắc á m điện đường trung cấp chiến đế hét lớn lên tiếng. theo tên này trung cấp chiến đế thoại âm rơi xuống chúng hát cám điện đường võ giả cùng đám hung thú bọn hắn bắt đầu đối phương vũ vây công mà lên nô cựu u vẫn không có bất luận cái gì muốn ý xuất thủ bởi vì hắn biết phương vũ không nớt phú đều còn không có sử dụng phương vũ kinh khủng nhất địa phương là hắn thúc giục thiên phú thời điểm thiên phú sáu trào tử kim huyết long ngay tại hát cám điện đường những võ giả này cùng đám hung thú lập tức sẽ đến phương vũ phụ cận thời điểm phương vũ liền thúc giục thiên phú sáu trào tử kim huyết long một tôn sáu trào tử kim huyết long người ánh vào tất cả mọi người tầm mắt nhìn xem tôn này sáu trào tử kim huyết long hắc ám điện đường võ giả cùng đám hung thú tất cả đều sợ ngây người bọn hắn nơi nào thấy qua thiên phú như vậy ai những thứ này hắc ám điện đường võ giả cùng sáu trào tử kim huyết long nhóm nhanh chóng lấy lại tinh thần bọn hắn bắt đầu ra tay với phương vũ phương vũ hiện tại đã là t h u ố c d i ụ c sáu trào tử kim huyết long trạng thái chém giết trước mắt những thứ này sâu kiến còn không phải dễ như t r ở bàn tay giết phương vũ bắt đầu chém giết những thứ này hắc ám điện đường võ giả cùng đám hung thú những thứ này hắc ám điện đường võ giả cùng đám hung thú chỗ nào có thể ngăn cản được phương vũ công kích a bọn hắn trong nháy mắt liền bại không thành quân quá sợ hãi vạn phần hoảng s này nhân loại thật là đáng sợ chúng ta chạy mau chật những thứ này hắc ám điện đường võ giả cùng đám hung thú liền chuẩn bị phi thân bỏ mạng thế nhưng là tại phương vũ con mắt những thứ này hắc ám điện đường võ giả cùng đám hung thú đã là một bộ thi thể l ạ n h băng nó tiếp lấy chém giết những thứ này chuẩn bị chạy trốn hắc ám điện đường võ giả cùng đám hung thú toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh những thứ này hắc ám điện đường võ giả cùng đám hung thú liền bị phương vũ cho đánh chết lúc này đêm đã khuya phương vũ nhìn một chút vẫn tại tại chỗ n ô cựu hắn trong lòng suy nghĩ bí cảnh đổi mới thời gian lập tức sẽ đến đến rời đi n ô chỉ đế ngươi ngay ở chỗ này trấn thủ đi ta còn có một ít chuyện không có làm phương vũ đối trước người nô k i ự u u nói nô k i ự u u nghe phương vũ hắn n h ẹ gật đầu sau đó đối phương vũ nói ra được rồi phương vũ rời đi về sau hắn về tới thế giới điện gian phòng của mình bí cảnh thời gian hiện tại đã đổi mới hắn điểm kích trong đầu số bảy bí cảnh ô biểu tượng đinh xin hỏi phải trăng tiến vào số bảy bí cảnh tiến v à o đinh thành công tiến vào số bảy bí cảnh theo hệ thống thanh â m rơi xuống phương vũ liền thành công tiến vào số bảy bí cảnh bên trong đến bảy hào bí cảnh bên trong q u a đi phương vũ bắt đầu chém giết số bảy bí cảnh cường đại đám hung thú hắn là thuốc g ụ c sáu t r ả o từ kim huyết long thiên phú trạng thái ánh mắt nhìn thẳng trước mắt một cái cực lớn số lượng b ầ y h u n g thú cái này cực lớn số lượng b ầ y h u n g thú tất cả đều là thập giai đỉnh phong cấp h u n g thú những thứ này thập giai đỉnh phong cấp h u n g thú như là xuất hiện ở trong hiện thực như vậy tuyệt đối có thể diệt đi l à m tinh bất kỳ chỗ nào chỉ t ra, nơi này cũng không phải là thế giới hiện thực mà là bí cảnh bên trong giống những thứ này thập giai đỉnh phong cấp h u n g thú phát ra gầm lên giận dữ q u a đi bọn chúng bắt đầu hướng về phương vũ đánh tới phương vũ nhìn xem những thứ này đánh tới thập giai đỉnh phong cấp đám hứng thú hắn đôi những thứ này thập giai đ ỉ n h phong cấp hung thú bắt đầu xuất thủ ầ m ẩm, ẩm những thứ này thập giai đ ỉ n h phong cấp hung thú căn bản ngăn cản không nổi hắn tiến công chỉ là trong nháy mắt lớn diện tích hung thú liền bị hắn đ ồ sát Đinh! đầu đỉnh điểm Đinh! đầu đỉnh điểm Đinh! đầu đỉnh điểm giết giai giết giai giết giai phong hung thăng vạn. phong hung thăng vạn. phong hung thăng vạn. Thăng Chém thập thú, Chém thập thú, Chém thập thú, cấp cấp cấp cấp cấp cấp cấp một một một s á u t r ả o t ử kim huyết long thăng cấp tiến độ 8 0 m m ư n h a n h chương 274, s á u t r ả o t ử kim huyết long thiên phú sắp tăng lên ngay tại tử vong chi địa thời gian nhanh phải kết thúc qua đi để phương vũ rất là không có nghĩ tới là thế mà thu được bí cảnh kéo dài dược tề phương vũ rất là vui vẻ hắn biết chỉ cần có bí cảnh kéo dài dược tề qua đi liền có thể tiếp tục tại bí cảnh bên trong đợi thật lâu thời gian theo hắn chém giết hung thú tăng nhiều s á u t r ả o t ử kim huyết long thăng cấp tiến độ lần nữa đạt được một cái tăng lên sau trào từ kim huyết long thăng cấp tiến độ chín m phương vũ vừa đem tinh điểm tất cả đều thêm tại sáu trào t ử kim huyết long phía trên ở trước mặt của hắn liền lại xuất hiện một cái cực lớn số lượng bảy hung thú nhìn trước mắt tuần h một sắt sáu trào t ử kim huyết long hắn n h ị n không được bật cười hắn một cái lắc mình liền đến cái này cực lớn số lượng bảy hung thú bên trong giống những thứ này thập giai đ ỉ n h phong cấp hung thú phát hiện phương vũ đến trong đó qua đi bọn chúng liền bắt đầu ra tay với phương vũ thế nhưng là những thứ này thập giai đ ỉ n h phong cấp hung thú lại làm sao lại là phương vũ đối thủ đâu đinh chém giết một đầu thập giai đình phong cấp hung thú thăng cấp điểm bốn trăm vạn、đinh. cuối h é cùng sau trào từ kim huyết long thăng cấp tiến độ đi tới chín mươi tám phương vũ trên mặt mười phần đặc sắc kém cỏi nhất sau cùng hai sau trào từ kim huyết long liền có thể tăng lên tới ma huyết thương long hắn từ bi cảnh bên trong ra ngày thứ hai nô cửu tìm được hắn phương vũ cái hang lớn kêu bên trong nhìn qua đã không có hung thủ khác cùng hắc cám điện đường võ giả ra nô k cửu đối phương vũ nói Phương vũ nghe ngô cửu u hắn hiểu rõ ra nếu là như vậy cái k i a cũng rất tốt đúng rồi người đem thế giới chi thành chúng mạnh đại võ giả kêu đến nếu như thế giới chi thành các nơi đều xuất hiện hắc cám lớn động chúng ta tốt tương đối phương vũ đối ngô cửu u nói đúng a ta tại sao không có nghĩ tới chứ ngô cửu u vũ một cái chán chỉ cảm thấy mình không gần như chỉ ở trên thực lực cùng phương vũ có tranh l ệ n h tại đầu góc bên trên kém cách cũng là thật lớn nô cửu u lập tức rời đi cũng không có, có thời gian bao lâu một đám trung cấp chiến đế liền đến thế giới điện đại điện bên trong những thứ này trung cấp chiến đế chính là thế giới chi thành trụ cột vững vàng nô chiến đế trung cấp chiến đế nhóm đối nô cựu hữu hành lễ vị này là hiện nhiên những thứ này trung cấp chiến đế nhóm cũng không nhận ra phương vũ ta gọi phương vũ phương vũ đối những thứ này trung cấp chiến đế nói ra tên của mình phương vũ những thứ này trung cấp chiến đế nhóm tự nhiên cũng là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua phương vũ chỉ là không nghĩ tới phương vũ thế mà thật còn trẻ như vậy từ giờ trở đi tất cả chúng ta đều muốn nghe phương vũ chỉ huy nô cựu hữu đối những thứ này trung cấp chiến đế nhóm nói những thứ này trung cấp chiến đế nhóm nghe nô cựu bọn hắn đều ngây mẩn cả người đương nhiên không nghĩ tới nô cựu h u vậy mà lại nói lời như vậy nghe phương vũ chỉ huy trung cấp chiến đế nhóm chỉ cảm thấy mình nhất định là nghe lầm nô chiến đế ngươi có phải hay không nói sai à? một tên trung cấp chiến đế nghi hoặc không thôi đối với nô k i ự u ưu hỏi ngươi cảm thấy ta giống chứ nô k i ự u ưu đối tên này nói chuyện trung cấp chiến đế cười một tiếng trung cấp chiến đế nhóm xác định nô k i ự u ưu không phải nói đùa qua đi bọn hắn nhìn lẫn nhau bọn hắn đều là trung cấp chiến đế à, để bọn hắn nghe phương vũ chỉ huy cái này không khỏi có chút nô chiến đế không phải chúng ta không muốn nghe p ư ơ n g vũ chỉ huy thật sự là p ư ơ n g vũ quá trẻ tuổi ta cảm thấy một tên trung cấp chiến đế cũng chưa có nói hết nhưng tiếp x u ố n g ý tứ chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra là có ý gì người cảm thấy nô k i ử u u cũng không nhịn được có chút m u ố n cười ngay từ đầu hắn sao lại không phải cùng những thứ này trung cấp chiến đế đồng dạng đâu các ngươi có phải hay không coi là phương vũ không có các ngươi mạnh nô k i ử u u đối trước người những thứ này trung cấp chiến đế nói những thứ này trung cấp chiến đế nghe nô k i ử u U, bọn hắn không khỏi khẽ giật mình nô k i ử u u ý tứ nói đúng là phương vũ mạnh hơn bọn họ nô chiến đế phương vũ rất mạnh chỉ ít so với ta mạnh hơn nô cửu nói t trung cấp chiến đế nhóm nghe nô cửu u bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là phương vũ vậy mà lại so ngô cửu u mạnh nô cửu u có thể là cao cấp chiến đế a trận những thứ này trung cấp chiến đế thế nhưng bọn hắn cảm thấy nô cửu u nhất định là nói đùa phương vũ làm sao có thể so ngô cửu u cường đại đâu các ngươi sẽ không không tin a nô cửu u phát hiện những thứ này trung cấp chiến đế cũng không phải là như vậy tin tưởng hắn trong lòng suy nghĩ đầu năm nay nói thật ra cũng không ai tin tưởng nô chiến đế nói thật chúng ta thực sự không phải như vậy ý tưởng bởi vì một tên trung cấp chiến đế quốc đối nô cửu trả lời đến phương vũ ta ngô i ự u l u gặp những thứ này trung cấp chiến đế nhóm như thế không tin hắn nhìn về phía phương vũ không có việc gì n ô k i ự u đu lời nói vẫn chưa nói xong phương vũ liền đánh gãy n ô k i ự u l u phường vũ nhìn về phía trước mắt những thứ này trung cấp chiến đế trên mặt của hắn có t i ế u dung đã các ngươi không tin lời của ta vậy các ngươi a i đến thử một chút đi hắn đ ôi trước người những thứ này trung cấp chiến đế nhóm nói những thứ này trung cấp chiến đế nhóm nghe phương vũ bọn hắn lần nữa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ta đến đông nhiên một tên g á n g người vĩ nạn nam tử trung niên đi ra hắn đối phương vũ lạnh lùng mờ miệng hắn còn cũng không tin phương vũ còn trẻ như vậy cũng có thể cường đại như thế siêu đột ngột tên này trung cấp chiến đế vậy mà tại phương vũ trước mặt tú lên tốc độ tên này trung cấp chiến đế vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính là tốc độ của hắn tại phương vũ trước mặt lại là như vậy không chịu nổi m ộ t kích thế nào vài giây sau tên này trung cấp chiến đế ở đây xuất hiện ở phương vũ trước người hắn dương dương đắc y đối với phương vũ mở miệng hỏi liền cái này phương vũ đối tên này trung cấp chiến đế lắc đầu người tên này trung cấp chiến đế nơi nào sẽ nghĩ đến phương vũ đối tốc độ của hắn lại là như thế khịt mũi coi thường à hắn không khỏi rất là phẫn nộ vốn là không muốn ra tay với ngươi thế nhưng là đã ngươi như thế khinh thị ta ta cũng chỉ đ à n h ra tay với ngươi thoại âm rơi xuống tên này trung cấp chiến đế một cái dậm chân hướng về phương vũ mà tới phương vũ nhìn xem tên này đánh tới trung cấp chiến đế tên này trung cấp chiến đế tốc độ thực sự giống con kiến b ò đồng dạng tốc độ của ngươi quá chậm hắn bắt đầu dự phán tên này trung cấp chiến đế mỗi một lần công kích tên này trung cấp chiến đế sợ ngây người nhóm làm sao cũng sẽ không nghĩ tới hắn mỗi một lần tiến công đều có thể bị phương vũ tùy tiện hóa giải thật giống như sớm biết hắn tiếp súng sẽ làm thế nào không có khả năng cái này là tuyệt đối không thể nào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 Tại núi Tuyết Thành tất núi mọi người nhìn chăm chú. Phương chú, chăm cách cả Vũ đầu này thập gia i trung cấp hung thú thấy n càng n g cách đã mình uy t hiếp n t t ế cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng nó lần nữa giận tím mặt đối phương vũ nổi giận lên tiếng chiết chữ lối ra qua đi nói phương thập nhiên đánh tới nhìn xem đánh trung giai vũ đột tới tới xem cách ấ lấy cấp p phương thập hung thú, không tình, thực hắn chém cấp hung thú, thật biểu muốn muốn đầu trung u giờ giết giai mặt một vũ bây lực là sự của q m ứ đơn đ giản n ỉ phong chiến đế hắn đế khác ô n g d m nói, nhưng ở đỉnh phong ở h phía dưới, hắn hiện i dưới, tại, ế đế n la à tuyệt đối vô địch tồn tại. đối địch Nói vô cách khác, l m tinh nhân tộc bây giờ ngoại trừ ba đại cự đầu bên ngoài chính là hắn phương vũ cường đại nhất tại m ộ t k h ắ c núi tuyết thành các cao tầng cùng các cư dân bọn hắn tất cả đều nín thở bọn họ cũng đều biết chỉ cần đầu này thập gia i trung cấp hung thú bị c h ẳ m g i ế t như vậy lần này hung thú tiến công bọn hắn núi tuyết thành kế hoạch liền kết thúc đầu này thập gia i trung cấp hung thú cách phương vũ khoảng cách thực sự quá gần đông nhiên đầu này thập gia i trung cấp hung thú dựng thẳng lên nằm đấm một quyền hướng về phương vũ trùng điệp đánh tới trái tim tất cả mọi người treo tại cổ họ bên trên một quyền này đến cùng sẽ như thế nào sau lưng phương vũ hơn m ộ ư ơ i người đ ỉ n h phong chiến hoàng trên mặt của bọn hắn vẫn như c ũ là không có bất kỳ cái gì ba động mặc dù bọn hắn cũng không phải là đầu này thập gia trung cấp hung thú đối thoại nhưng bọn hắn tại giã ngoại trên mặt thấy tận mắt phương vũ chém giết một đầu thập gia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 diễn sát qua thập giai cao cấp bảy hung t h ú cũng có thật nhiều hắn trong lòng suy nghĩ hiện tại vị trí hẳn là t ử vòng chi địa nửa đoạn sau đi giống ngay sau đó hung t h ú giống lên một tiếng ở bên thai của hắn vang r ộ i tới hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm bảy mươi sáu hắc ám lỗ lớn lần lượt thất thủ tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế đã g i ậ n không kèm được hắn một trưởng hướng về phía phương vũ đột nhiên đánh tới nhìn xem đánh tới hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế phương vũ trên mặt hiện lộ ra tiêu dung hắn biết tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế lập tức liền muốn mất mạng chỉ gặp tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế một t r ư ờ n g lập tức liền chặn đánh tại phương vũ trên thân thể thế nhưng là lúc này tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế lại là bay ngược ra ngoài phức tên này hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế phun ra một ngụm máu tươi nhìn qua cực kỳ đáng thương còn lại mấy tên hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế nhìn xem dạng này một màn bọn hắn cũng n h ị n không được hít vào một ngụm khí lạnh cái này mấy tên hắc ám điện đường sơ cấp chiến đế cũng không phải là đồ đần bọn hắn biết phương vũ khẳng định là một tên vô cùng cường đại chiến đế chật cái này mấy tên sơ cấp chiến đế vội vàng chạy từ phía bọn hắn biết chỉ có nhưng là bây giờ bọn hắn lại là nghĩ sai phương vũ nếu như là không muốn để cho bọn hắn còn sống bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng đào tẩu ngay tại cái này mấy tên h ắ cám điện đường sơ cấp chiến đế lập tức liền muốn thời điểm chạy trốn phương vũ đối lấy bọn hắn xuất thủ sơ cấp chiến đế nhóm muốn q u a y đầu nhìn xem phương vũ có hay không đuổi theo thời điểm lại là đã không còn kịp rồi bọn hắn phát hiện phương vũ công kích đã đến phụ cận à cái này mấy tên h ắ cám điện đường sơ cấp chiến đế phát ra một trận kế thảm làm tiếng kêu thảm thiết rơi xuống qua đi cái này mấy tên sơ cấp chiến đế sinh mệnh liền từ lam tinh biến mất thế nhưng là Cái khác lô lớn. phương vũ chiến đế bỗng nhiên một đạo vô cùng khẩn cấp thanh â m xuất hiện ở bên t a i của hắn phương vũ nghe đạo thanh â m này hắn lập tức hướng về thanh â m chuyển đến chỗ nhìn sang hắn phát hiện một tên võ giả tên võ giả này đến phương vũ trước người qua đi hắn vội vàng hướng lấy phương vũ mở miệng nói ra phương vũ chiến đế cái khác hắc cám lô lớn đều đã thất thủ hiện tại các vị chiến đế nhóm đều tại hộ tống các cư dân tiến về diên phần mình khu vực sự cần thiết nơi trốn bên trong cái gì phương vũ khe giật mình hắn biết cái khác hắc cám lô lớn rất có thể thủ không được nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chính là thất thủ đến cư nhiên như thế nhanh chóng người đi trước đi phương vũ đ ố i tên võ giả này nói vâng phương vũ chiến đế tên võ giả này rời đi nơi đây về sau lại là có hung thú từ nơi này hắc cám bên trong cái hang lớn ra một đầu thập gia trung cấp loại người hình hung thú đầu này thập gia trung cấp loại người hình hung thú nhìn qua rất là bà khí nhân loại người ở chỗ này mục đích là cái gì phương vũ vẫn không nói gì đầu này thập gia i trung cấp loại người hình hung thú lại là trước tiên mở miệng ngươi mục đích đâu phương vũ hướng về phía đầu này thập gia i trung cấp loại người hình hung thú hỏi lại lên tiếng mục đích của ta đầu này thập gia i trung cấp loại người hình hung thú cười lạnh một tiếng nó tự nhiên là không nghĩ tới phương vũ còn có thể đối với hắn hỏi lại nhân loại ngươi không cảm thấy mình có chút buồn cười sao buồn cười ở đâu phương vũ trên mặt bình thản như nước thật giống như căn bản không đem đầu này thập gia trung cấp loại người hình hung thú để vào mắt đầu này thập gia trung cấp loại người hình hung thú cũng nhìn ra một chút mánh khỏe không khỏi phẫn nộ nhân loại nếu như ngươi một giây sau liền phải chết ngươi còn có thể dạng này bình tĩnh sao đầu này thập gia i trung cấp loại người hình hung thú hướng về phía phương vũ lạnh lùng mở miệng phương vũ được nghe lấy đầu này thập gia i trung cấp loại người hình hung thú lời nói hắn đã không định tiếp tục trả lời động t h ủ đi hắn đôi trước người đầu này thập gia i trung cấp loại người hình hung thú n g ắ c ngón tay đầu này thập gia i trung cấp loại người hình hung thú giật mình nó chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại làm ra động tác như thế tới nhân loại ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh đầu này thập gia trung cấp loại người hình hung thú nổi giận lên tiếng thoại âm rơi xuống t h ậ p gia i trung cấp loại người hình hung thú đã đến phương vũ phụ cận đầu này thập gia i trung cấp loại người hình hung thú cũng một cặp cương đao giống như lợi chảo nhìn qua rất là đáng sợ ngay tại đôi này cương đao giống như lợi chảo lập tức sẽ đánh vào phương vũ trên thân thể thời điểm phương vũ lại là biến mất ngay tại chỗ làm sao khả năng đầu này thập gia i trung cấp loại người hình hung thú làm sao cũng sẽ không nghĩ tới phương vũ vậy mà lại biến mất tại nguyên chỗ ngay tại thập gia i trung cấp loại người hình hung thú tìm kiếm phương vũ ở nơi nào thời điểm p ư ơ n g vũ lại là xuất hiện ở phía sau của nó đừng tìm ta tại phía sau ngươi phương vũ đối đầu này thập gia i trung cấp loại người hình hung thú chậm rãi mở miệng đầu này thập gia i trung cấp loại người hình hung thú nghe phương vũ nó vạn phần hoảng sợ lập tức đầu này thập gia i trung cấp loại người hình hung thú vội vàng xoay người lại nó phát hiện phương vũ quả nhiên là tại phía sau nó nhân loại ngươi ngay tại thập gia i trung cấp loại người hình hung thú chuẩn bị nói với phương vũ ra một ít lời đến thời điểm phương vũ lại là không định để thập gia i trung cấp loại người hình hung thú nói tiếp hắn một quyền đánh về phía đầu này thập gia trung cấp loại người hình hung thú đầu này thập gia trung cấp loại người hình hung thú lại làm sao có thể ngăn cản được phương vũ công kích đâu làm lá chạm đánh chết đầu này thập gia i trúng cấp loại người hình hung thú qua đi chính là một tên võ giả đến phương vũ trước người phương vũ t r i h ỉ đế chúng ta khu vực này phạm vi các cư dân đã tất cả đều rút lui đến sự cần thiết nơi trốn chỉ bất quá có hung thú truy kích tên võ giả này đối phương vũ nói phương vũ nghe tên võ giả này hắn vội vàng nói dẫn đường cho ta tên võ giả này tự nhiên là không dám có bất kỳ dừng lại gì hắn vội vàng mang theo phương vũ hướng về một chỗ mà đi cũng không đến bao lâu tại tên võ giả này dẫn đầu dưới phương vũ đến khu vực này sự cần thiết nơi trốn vừa tới cái này sự cần thiết nơi trốn bên ngoài hắn đã nhìn thấy truy kích hung thú đám hung thú này ở trong cường đại nhất hung thú là một đầu tập h giai thú giữ cấp thấp tương đương với nhân loại võ giả sơ cấp chiến đế giống đám hung thú này nhìn xem nhân loại dừng lại bọn chúng hướng về phương vũ bay nào mà tới phương vũ trên mặt nổi lên t i ê u dung đám hung thú này thật sự là đáng yêu a ngay tại những n à y hung thú lập tức sẽ bổ nhào vào phương vũ trước người thời điểm phương vũ cũng đồng dạng đối đám hung thú này xuất thủ đám hung thú này lại làm sao lại là đối thủ mình đâu trong nháy mắt những thứ này đến đây truy kích hung thú liền bị phương vũ cho chém giết bảy tám phần cái gì giờ phút này c người thừa lại một đầu thập lại đầu i i giữ giai giữ a ra. thú thấp thập thú thấp h cấp cấp đầu luận này Nó n bị vô thế tới không nghĩ nào cũng sẽ người thập gia thú giữ cấp thấp nghĩ nói với phương vũ một ít lời nhưng làm sao cũng không có cách nào nói ra miệng tới đi phương vũ đối đầu này tầm mười đến thú giữ cấp thấp cười nói thập gia thú giữ cấp thấp đã bị sợ mất mật đã manh động thoái ý hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm bảy mươi bảy sự cần thiết nơi trốn bên ngoài hung thú đầu này thập giai thú giữ cấp thấp vốn cho rằng những thứ này chạy đến khu vực này sự cần thiết nơi trốn nhân loại nhất định sẽ bị c h é m g i ế t thế nhưng là hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới trong lúc đó vậy mà gặp giống phương vũ dạng này nhân loại nhân loại ta sai rồi ta thật biết sai văn cầu ngươi thả qua ta đầu này thập giai thú giữ cấp thấp vạn phần hoảng sợ nó biết rõ tự mình cũng không phải là đối thủ của phương vũ chỉ đối với phương vũ điên cồn g cầu xin tha thứ phương vũ nghe đầu này thập giai thú giữ cấp thấp hắn trong lòng suy nghĩ đầu này thập giai thú g ữ cấp thấp khó tránh khỏi có chút n g y thơ hắn từng bước một hướng về đầu này thập giai thú g ữ cấp thấp đi tới trong phương vũ đã đến đầu này thập g i a i thú giữ cấp thấp trước người đầu này thập g i a i thú giữ cấp thấp vạn phần hoảng sợ nó trong nội tâm đã vô cùng hối hận nhân loại ngươi ta thập g i a i thú giữ cấp thấp còn nghĩ đối phương vũ tiếp tục cầu xin tha thứ thế nhưng là phương vũ đã không định cho đầu này thập g i a i thú giữ cấp thấp bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội lên đường đi thoại âm rơi xuống qua đi phương vũ liền đối với đầu này thập g i a i thú giữ cấp thấp xuất thủ phương vũ bày ra công kích đầu này thập ra thú giữ cấp thấp là tuyệt đối không cách nào ngăn cản trong khoảnh khắc đầu này thập ra thú giữ cấp thấp liền đã bị phương vũ cho đánh chết thế giới chi thành bên trong có đông đảo sự cần thiết nơi trốn phương vũ biết hắn khu vực này sự cần thiết nơi trốn hiện tại đoán chừng còn gặp nguy hiểm trước quan sát một chút lại nói hắn đến sự cần thiết nơi trốn lối vào chỗ mấy tên võ giả gặp phương vũ tới bọn hắn lập tức đối phương vũ cung kính hành lễ phương vũ c h ỉ đế ừng chúng ta đi vào đi phương vũ đối cái này mấy tên võ giả nói mấy tên võ giả vội vàng nhẹ gật đầu bọn hắn liền đi theo phương vũ cùng đi tiến vào sự cần thiết nơi trốn bên trong sự cần thiết nơi trốn bên trong các cư dân trên mặt của bọn hắn đều có một trận lại một trận tuyệt vọng thân là thế giới chi thành các cư dân bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là thế mà lại đụng phải bực này c h ẳ n g diện hiện tại ba đại cự đầu đi thiên ma thế giới dưới lòng đất bên trong thế giới chi thành lại gặp như thế biến đổi lớn không biết tiếp x u ố n g sẽ làm như thế nào ba đại cự đầu cũng không tại khó nói chúng ta thế giới chi thành liền muốn như vậy diện vong sao t ô i đi ta mới không tin thế giới chi thành liền muốn tiêu diệt ta tuyệt đối tướng tin thế giới của chúng ta chi thành thế nhưng là ba đại cự đầu hiện tại đã tiến vào thiên ma thế giới dưới lòng đất bên trong tiếp x u ố n g sẽ như thế nào còn không biết đâu cái này sự cần thiết nơi trốn bên trong các cư dân nghị luận ở mỹ trên mặt của bọn hắn đều tràn ngập tuyệt vọng thân s ắ c phương vũ chiến đế tới hiện tại phương vũ đã là thế giới c h i thành tuyệt đối hạch tâm các cư dân nhìn thấy phương vũ tới q u a đi bọn hắn ngao ngao đứng lên mọi người không cần kinh hoàng không phải liền là hung thủ à chỉ cần hung thủ giảm đến vậy ta liền có thể chạm giết bọn nó phương vũ đối sự cần thiết nơi trốn bên trong tất cả các cư dân sự cần thiết nơi trốn các cư dân nghe phương vũ trên mặt của bọn hắn vẽ tuyệt vọng mặc dù là giảm ít một chút nhưng vẫn như c ũ còn có không ít phương vũ chiến đế đ ỗ n g nhiên một đạo khẩn cấp thanh n â m xuất hiện ở cái này sự cần thiết nơi trốn bên trong chỉ gặp một tên võ giả xuất hiện ở phương vũ trước người phương vũ chỉ đế sự cần thiết nơi trốn bên ngoài lại xuất hiện hung thú lại xuất hiện hung thú phương vũ h í p mắt lại hắn trong lòng suy nghĩ đám hung thú này thật đúng là không sợ chết ta lập tức hắn hướng về cái này sự cần thiết nơi trốn bên ngoài đi ra ngoài ra đến bên ngoài qua đi đông đảo hung thú liền ánh vào đến phương vũ tầm mắt nhìn xem đám hung thú này phương vũ không khỏi lắc đầu nhân loại mặt người đối với chúng ta thời điểm vì cái gì không sợ đám hung thú này tự nhiên là nghĩ mãi mà không do vì cái gì trước mắt tên này thế đơn lực bạc nhân loại sẽ không sợ bọn chúng ta tại sao phải sợ các ngươi những thứ này sâu kiến phương vũ thản nhiên cười một tiếng hắn chỉ cảm thấy đám hung thú này thật sự là quá yếu ớt một điểm đám hung thú này nghe phương vũ bọn chúng đương nhiên là giận tí mặt bọn chúng căn bản sẽ không nghĩ đến trước mắt tên này nhân loại có thể cồn u g vọng như vậy bất quá là một tên lập tức liền muốn thân t ử đạo tiêu nhân loại mà thôi nhân loại ngươi chẳng lẽ không biết mình lập tức liền muốn mất mạng sao trong đó một đầu thập gia trung cấp hung thú nói đầu này thập gia trung cấp hung thú cũng là bọn này hung thú bên trong thực lực cường đại nhất hung thú phương vũ không có trả lời đầu này thập gia i trung cấp hung thú hắn từng bước một hướng về đầu này thập gia i trung cấp hung thú đi tới thập gia i trung cấp hung thú nhìn xem dạng này một màn nó quát lạnh lên tiếng cho ta chém giết tên này nhân loại thoại âm rơi xuống q u a đi mấy con hung thú liền hướng về phương vũ chạy tới nhìn xem chạy tới hung thú phương vũ trên mặt nổi lên một k i a cười lạnh chi ý cái này mấy con hung thú vì cái gì nghĩ như vậy không ra đâu ngay tại cái này vài đầu hướng phương vũ đánh tới hung thú lập tức liền muốn tại phương vũ trước người thời điểm nguyên khi sóng súng kích liền bên ngoài thả ra chỉ là trong nháy mắt liền đánh vào cái này mấy con hung thú trên thân thể lập tức cái này vài đầu bị nguyên khí sóng xung kích đánh trúng hung thú bạo thể mà chết chém giết cái này mấy con hung thú qua đi còn lại hung thú đều có chút ngốc t r ệ ở đều không nghĩ tới phương vũ thực lực vậy mà cường hành như vậy nhân loại nhìn ta trước đó còn đánh giá thấp ngươi đầu này thập gia i trung cấp hung thú đối phương vũ cười l ạ n h để thập gia i trung cấp hung thú làm sao cũng không có nghĩ tới là phương vũ lại là hướng về nó từng bước một đi tới nhân loại ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi m u ố n chết thập gia trung cấp hung thú nhìn chòng chọc vào phương vũ phương vũ được nghe lấy đầu này thập gia trung cấp hung thú hắn âm thầm lắc đầu chết theo phương vũ cùng đầu này thập gia i trung cấp hung thú khoảng cách kéo vào đầu này thập gia i trung cấp liền đối với phương vũ xuất thủ thập gia i trung cấp hung thú là một đầu loại người hình hung thú một đạo kinh khủng như vậy công kích lập tức liền chặn đánh tại phương vũ trên thân thể tại đầu này thập gia i trung cấp hung thú chung quanh chúng hung thú bọn chúng đương nhiên biết phương vũ tuyệt không có khả năng ngăn cản được công kích như vậy nói cách khác trước mắt tên này vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là trước mắt tên này vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là trước mắt tên này nhân loại tại đối mặt mạnh mẽ như thế công kích thời điểm hắn vậy mà lựa chọn tại nguyên chỗ bất động như châu tất cả hung thú đều biết nếu như cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói là tuyệt không có khả năng tin tưởng loại thời điểm này không phải hẳn là né tránh sao ầm ầm không hề nghi ngờ đầu này thập gia i trúng cấp hung thú thôi động ra công kích trùng điệp đánh vào phương vũ trên thân thể tất cả hung thú đều biết phương vũ lập tức mất mạng nhưng đám hung thú này vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính là phương vũ tại gặp thập gia i trúng cấp hung thú công kích thời điểm vậy mà một chút việc cũng không có thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng cái này đầu này ra tay với phương vũ thập gia trúng cấp hung thú nhìn xem dạng này một màn không khỏi cả kinh thất sắc hai mươi bảy đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 278, số sáu khu vực sự cần thiết nơi trốn đầu này thập gia i trung cấp hung thú cùng cái khác hung thú nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt tên này nhân loại vậy mà lại một chút việc cũng không có một chút hung thú thậm chí vội vàng luốt vút ánh mắt của mình bọn chúng chỉ cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm thế nhưng là vô luận bọn chúng làm sao vào ánh mắt của mình kết quả cũng giống nhau phương vũ tại đụng phải đầu này thập gia i trung cấp hung thú công kích qua đi một điểm thương tổn cũng không có gặp nhân loại chắc không được ngươi d á m một mình xuất hiện tại trước mặt của chúng ta n g u y ê n lai lại cường đại như thế t h ậ p g i a i trung cấp hung thú gắt gao nhìn chằm chằm phương vũ tại nói xong câu đó qua đi nó lại tiếp lấy nói ra bất quá ngươi đừng tưởng rằng cứ như vậy liền có thể mạng sống chúng ta không muốn để cho ngươi còn sống ngươi làm sao cũng không khả năng sống đầu này t h ậ p g i a i trung cấp hung thú đối phương vũ cười lạnh nói phương vũ được nghe lấy đầu này t h ậ p g i a i trung cấp hung thú lời nói hắn có chút không rõ ràng cho lắm đầu này thật ra trung cấp hung thú từ đâu tới tự tin giết đông nhiên đầu này thật ra trung cấp hung thú lần nữa ra lệnh theo thật ra trung cấp hung thú thoại âm rơi xuống quái trừ đầu này thập gia i trung cấp hung thú bên ngoài tất cả hung thú tất cả đều hướng phương vũ đánh tới nhìn xem đánh tới đám hung thú phương vũ một quyền đánh ra lập tức kinh khủng như vậy quyền cương chi l ự c quét sạch mà ra trong nháy mắt liền đánh vào những thứ này đánh tới hung thú khu vực bên trong ầm ầm những thứ này đánh tới hung thú khu vực bên trong xuất hiện kịch liệt bạo tạc cùng lúc đó hung thú tiếng kêu thảm thiết đầu này không có xuất thủ thập gia trung cấp hung thú sợ choáng có thể nói đầu này thập gia trung cấp hung thú căn bản còn chưa kịp thấy rõ ràng những thứ này hướng phương vũ xuất thủ đám hung thú liền tất cả đều bị chém giết nhân loại người cái này ngay tại đầu này thập gia i trung cấp hung thú chuẩn bị nói với phương vũ ra một chút chấn kinh l ờ i nói thời điểm phương vũ liền đối với nó xuất thủ đáng thương đầu này thập gia i trung cấp hung thú vĩnh viễn cũng không có cơ hội đem lời kế tiếp cho nói xong chém giết đầu này thập gia i trung cấp hung thú qua đi để hắn không có nghĩ tới là hai tên trung cấp chiến đế lại là mang theo đông đảo cư dân tới nơi này phương vũ chiến đế cái này hai tên trung cấp chiến đế đối phương vũ c u n g kính hành lễ phương vũ ánh mắt nhìn thẳng cái này hai tên trung cấp chiến đế hắn biết bọn hắn khu vực sự cần thiết nơi trốn khẳng định là thất thủ nếu không là sẽ không như vậy mang lấy bọn hắn tiên tiến sự cần thiết nơi trốn đi phương vũ đ ố i lên trước mắt cái này hai tên trung cấp chiến đế nói cái này hai tên trung cấp chiến đế nghe phương vũ bọn hắn vội vàng làm theo đem các cư dân đưa vào sự cần thiết nơi trốn qua đi bọn hắn lại về tới phương vũ bên người phương vũ chiến đế các ngươi ở chỗ này trấn thủ ta đi số sáu khu vực sự cần thiết nơi trốn nhìn xem phương vũ biết số sáu khu vực sự cần thiết nơi trốn làng âu cựu đu tại trấn thủ hắn muốn nhìn một chút nơi đó có hay không trấn thủ vâng phương vũ chiến đế hai tên trung cấp chiến đế nặng nề gật đầu nghe cái này hai tên trung cấp chiến đế phương vũ liền rời đi nơi đây số sáu khu vực sự cần thiết nơi trốn tại sự cần thiết nơi trốn ngoài có lấy đông đảo h u n g thú ngoại trừ đám h u n g thú này bên ngoài còn có một ít nhân loại võ giả những nhân loại này võ giả chính là ngô cựu hữu cùng mấy tên trung cấp t h i ế n đế số sáu khu vực sự cần thiết nơi trốn cũng là thế giới chi thành lớn nhất sự cần thiết nơi trốn nhân loại ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn làm vô vị chống cự chúng ta nơi này chính là có được ba đầu thập giai cao cấp hung t h ú à. một đầu thập giai cao cấp loại người hình h u n g thú đối ngô cựu u một đoàn người lạnh cười nói các ngươi muốn muốn tiến vào cái này sự cần thiết nơi trốn trừ phi từ trên người của chúng ta dẫm lên ngay ô k i tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thanh em xuất hiện ở đây vô luận là hung thú còn là nhân loại bọn hắn không khỏi sợ ngây người lập tức hướng về thanh em chuyển đến chỗ nhìn sang nô、no、cửu ưu cùng mấy tên trung cấp chiến đế lao giả người tới bọn hắn trong nháy mắt liền kinh hỷ và phần bởi vì người vừa tới không phải là người khác chính là lá chạm nô cựu u biết chỉ cần lá chạm tới như vậy bọn hắn liền được cứu rồi đám hung thú này tự nhiên là không biết phương vũ lợi hại trên mặt của bọn nó có từng trận cười lạnh nhân loại vì cái gì người một tên nhân loại dám đến c h ợ giúp ta tại đám hung thú này xem ra phương vũ chính là làm tinh bên trên nhất loại người đáng buồn cười ta vì cái gì không dám tới c h ợ giúp phương vũ đối đầu này nói chuyện hung thú hỏi lại lên tiếng nói chuyện đầu hung thú này là một đầu thập giai cao cấp hung thú tự nhiên là khinh thị phương vũ nhân loại nếu như ta nói cho ta là một đầu thập giai cao cấp hung thú ngươi sẽ như thế nào tại đầu này thập giai cao cấp hung thú xem ra phương vũ nhất định là không biết thực lực của nó nếu không khẳng định sẽ dọa đến ke ra quần cho nên đầu này thập giai cao cấp hung thú tiếng nói hạ xuống s o n g nó cũng hướng về phương vũ nhìn sang đầu này thập giai cao cấp hung thú biết lúc này phương vũ trên mặt nhất định rất đặc sắc thế nhưng là để nó nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là phương vũ trên mặt vậy mà như thế bình tĩnh thật giống như lời gì cũng không có nghe thấy đồng dạng nhân loại chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy ta nói cái gì sao đầu này thập giai cao cấp hung thú chỉ cho là phương vũ nhất định là không nghe rõ ràng nếu không nhất định sẽ không như vậy ta nghe rõ ràng à, ngươi không phải liền là một đầu thập giai cao cấp hung t h ú à, phương vũ thần sắc lạnh nhạt nhìn xem đầu này thập giai cao cấp hung t h ú chẳng lẽ thập giai cao cấp hung t h ú rất mạnh sao lời này vừa nói ra tại phương vũ trước người đám hung t h ú toàn đều vô cùng kinh hãi bọn chúng nơi nào sẽ nghĩ đến trước mắt tên này nhân loại vậy mà c u ồ n g vọng đến tình trạng như vậy à thập giai cao cấp hung t h ú ở trong mắt người nọ vậy mà không mạnh người này là cái gì thành phần nhân loại hy vọng thực lực của ngươi có ngươi miệng một nửa cứng rắn đầu này thập gia cao cấp hung thú ra lệnh theo đầu này thập gia cao cấp hung thú ra lệnh một tiếng trong nháy mắt liền có một đầu thập gia trung cấp hung thú hướng về phương vũ lao đến nhìn xem đầu này vọt tới thập gia trung cấp hung thú phương vũ một cái dậm chân liền đến đầu này thập gia trung cấp hung thú trước người một giây sau hắn liền đến đầu này thập gia trung cấp hung thú trước người đầu này thập gia trung cấp hung thú còn đến không kịp hoảng sợ phương vũ liền đối nó xuất thủ Vâng, về hắn một quyền hướng về đầu này thập một đầu dai một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức